Ừ, nói ngươi không kiến thức còn không nghĩ thừa nhận, đó là Minh Nguyệt Giới Thiên Mục môn trưởng môn Thiên Du chân nhân tàu bay. May mắn ngươi nói hắn không nghe được, bằng không, bổn thiếu cũng không thể nào cứu được ngươi. Minh Nguyệt Giới Thiên Mục môn, phấn y thị nữ cùng áo lam thị nữ đều tỏ vẻ nhớ không nổi, đây là nào một phương lợi hại nhân vật. Hắn trưởng bối là tám kiếp tán tiên, thanh mi chân nhân khinh phiêu phiêu một câu, phấn y thị nữ cùng áo lam thị nữ tức khắc liền không có bất luận cái gì tính tình. Tám kiếp tán tiên a ở toàn bộ tu chân giới đều là đứng đầu tồn tại. Trách không được thiếu chủ một câu cũng không dám nhiều lời, trực tiếp làm nhân ra đi qua. Lại nói tiếp, sau lưng có tám kiếp tán tiên thế lực cũng không đáng sợ. Để cho người kiêng kỵ chính là, thiên mục môn lão tổ tông, đó là một cái tương đương bênh vực người mình tán tiên. Mục thị tộc nhân đã từng tưởng ám hại mục tử du. Mục lao tổ mắt cũng không chấp cái nào, trực tiếp đem tuyệt đại bộ phận tộc nhân đều trục xuất tới rồi xa xôi tiểu ngàn giới. Nghe nói. Hắn lão nhân gia còn đem cái kia tiểu ngàn giới truyền thống trận cấp hoàn toàn hủy hoại, kia chính là nhất tộc truyền thừa a. Nói hủy liền hủy, thật đủ tàn nhẫn. Nay vẫn là hắn lão nhân gia tộc nhân, mục lao tổ mới không có hạ sát thủ. Người khác nếu là dám hại mục tử du, có thể nghĩ kia gặp phải tuyệt không phải trục xuất mà là diệt tộc họa Các thế lực lớn chỉ cần tin tức linh thông một chút, trực tiếp đem mục thị xếp vào hồng danh sách, không có diệt tộc nguy cơ phía trước, tuyệt đối không cần chọn mục thị. Thanh mi chân nhân nghe được phấn y dị thị nữ lá gan phì mà dám chỉ trích thiên du chân nhân, mới có thể không lưu tình chút nào mặt mà quăng nàng một cái tác. Loại này hài tinh ai dám trọng. Nói nữa, kia tàu bay điểm nào khó coi, rõ ràng là một con thuyền cao dai thượng phẩm tàu bay, công năng cũng không so với hắn phi thuyền tới thiếu. Thật là tóc dài kiến thức ngắn xuẩn nữ nhân. Lần sau tuyệt đối không cần mang nàng ra tới, đỡ phải cho hắn gây họa Thanh mi chân nhân thấy thế nào phấn y dị thị nữ như thế nào không vừa mắt. Có thể là bởi vì mục tử du thân phận hòa khí chẳng đều so với hắn cường đại, trong lòng không cân bằng. Nhưng hắn là phi thường có tự mình hiểu lấy, so với hắn lợi hại gia hỏa hắn là tuyệt đối sẽ không đi trêu trọc. Tu luyện đến nguyên anh kỳ gia hỏa cái nào là buồn. Đây là thanh mi chân nhân như thế cao điệu, như thế tao bao, như thế rêu dao còn có thể bình yên vô sự nguyên nhân. Đồng nhiên, xa hoa lâu thuyền quang ảnh mạc thượng lại xuất hiện một cái điểm đen. Lại có một con thuyền phi hành pháp khí lại đây. Thanh mi chân nhân nhìn đến đối phương quang ảnh mạc thượng biểu hiện văn tự, đầu tiên là nhíu nhíu mày. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, vung tay lên khiến cho kia con tàu bay đi qua. Lúc này, phân y thị nữ cùng áo lam thị nữ nơi nào còn dám phát biểu ý kiến, liền sợ lại là các nàng mắt vụ về. Sáu hà giới ngàn phong phái, ha ha, có trò hay nhìn. Thanh mi chân nhân trên mặt lộ ra mỉm cười. Áo lam thị nữ tiểu tâm hỏi, thiếu chủ, vừa rồi vị kia lại là cái gì đại nhân vật? Này một vị cũng không phải là cái gì đại nhân vật, nhưng là ngàn phong phái ở phía trước đoạn thời gian, đem thiên mục thương minh ở sáu hà giới nơi dừng chân cấp diệt. Thanh mi chân nhân nghĩ thầm, mục tử du, bổ thiếu cho ngươi một cái mặt mũi, làm ngàn phong phái thiếu trưởng môn qua đi cho ngươi đưa điểm lạc thú đi. Áo lam thị nữ cùng phấn y lìa thị nữ, lúc này vẻ mặt đồng tình mà nhìn về phía dần dần đi xa ngàn phong phái thiếu trưởng môn tàu bay. Vì cái này ra hỏa bi ai ba giây đồng hồ. Chương 93 tham lam ngàn phong phái. Sáu Hà Giới cũng là một cái đại ngàn giới, nhưng ngàn phong phái ở Sáu Hà Giới thực lực chỉ có thể xem như một cái nhị lưu tông môn. Nhị lưu thế lực có hóa thần kỳ tu sĩ ngồi trận, tổng hợp thực lực xếp hạng trước hai vạn danh trong vòng. Ngàn phong phái thiếu trưởng môn tả Song An, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Hắn vẻ mặt vui mừng mà điều khiển tàu bay. Không nghĩ tới Thanh Mi chân nhân dễ nói chuyện như vậy, trực tiếp khiến cho hắn lại đây. Tả Song An cho rằng nhất định phải xuất huyết nhiều, hắn đều tưởng hảo bồi thượng một gốc cây vạn năm linh dược cũng muốn từ cái này nhập khẩu qua đi. Nơi này cách mặt đất ngụi lửa nguyên gần nhất. Hắn là hỏa linh căn là chủ tam linh căn tư chất. ở ngàn phong phái tiêu phí vô số tài nguyên mới tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ. chỉ cần dung luyện biến dị địa hỏa loại, tấn giai hóa thần cơ suất cũng sẽ để cao không ít. Thức mau, tả song an liền hối hận. trên đời này sự nếu có thể trước nay một lần nói, hắn nhất định không tới loan cực giới. sáu hà giới ngàn phong phái thiếu trưởng môn tả song an thực hảo. Mục tử du nhìn đến tả song an, kia đôi mắt đều sáng ngời rất nhiều. Thiên mục thương minh ở sáu hà giới nơi dừng chân, thế nhưng bị ngàn phong phái cấp săn bằng. Đây là thiên mục môn thành lập tới nay, lớn nhất một lần nhục nhã sự kiện, trực tiếp và mà ra. Mục tử du vốn là tưởng phái hai gã hóa thần kỳ trưởng lão, đi sáu hà giới một chuyến, thuận tiện đem ngàn phong phái cấp săn bằng. Loan cực giới cổ di chỉ lại vừa lúc mở ra. Kia hai gã trưởng lão cũng là muốn ra tới rèn luyện. Mục tử du nhất thời không có thời gian đi để ý tới chuyện này. Vốn định từ loan cực giới ra tới về sau lại đi xử lý. Không nghĩ tới a, tả song an chính mình đụng phải mua tới. Thanh mi chân nhân, thực hảo, ta mục tử du thừa ngươi một thân tình. Mục tử du đột nhiên đánh ra một cái pháp quyết. Hán tàu bay đột nhiên quay lại phương hướng, mặt hướng tả song an tàu bay, vươn sáu môn linh năng tháo. Quang, quang, quang, quang, quang, quang. Trên giới tả hữu trước sau. Đồng thời nổ mạnh, trực tiếp đem tả song an tàu bay phong tỏa ở. Quang, quang, quang. Sáu môn linh năng pháo lại lần nữa phóng ra, nổ mạnh uy lực sử này nhất chỉnh phiến không gian đều chấn động 10 giây. Vô số không gian cái khe nháy mắt hỏng mất. Bạo ngược trận gió dường như muốn đem này một mảnh hư không thổi phá giống nhau, lệnh người nhìn tâm kinh đảm hàn. Bạch Vân Hinh là lần đầu tiên nhìn thấy hư không chiến. Kia linh năng pháo uy lực thế nhưng như thế lợi hại. Nó là hư không chiến nhất tiện lợi pháp Nơi này không gian cái khe rất nhiều, một không cẩn thận liền sẽ rơi vào đi, hoặc là bị mảnh liệt trận gió thổi đến vô tận hư không chỗ sâu trong. Trừ phi là tiên nhân hoặc là thần nhân, bằng không, khẳng định tìm không thấy trở về phương hướng. Hiện đại tu chân giới hư không chiến, cơ bản đều sử dụng công nghệ cao tu chân linh năng pháp khí. Nó tiêu hao tuy rằng rất lớn, nhưng cũng là an toàn nhất nhất có uy lực. Thiên mục môn, ta tả song an như thế nào trêu cho người, các ngươi thế nhưng trực tiếp hoành kích ta. Tả song an tàu bay chỉ là cao giai trung phẩm pháp khí. Nó trang bị linh năng pháo chỉ có tam môn, kia uy lực xa xa không bằng mục tử du tàu bay. Sáu hà giới ngàn phong phái, ở tu chân lịch 27 kỷ nguyên 690.727 năm, diệt ta thiên mục thường mình hai danh tu sĩ. Thiên mục môn diệt tự sát lệnh sớm đã phái phát ra đi. Mục tử du ngữ khí giống như kiểu thiên huyền băng giống nhau lãnh liệt. Tả song an kinh hãi mà nhìn quang ảnh mạc chung mục tử du, thất thanh kêu to. Sao có thể cái kia thương minh không phải kêu trời mục thương minh sao? như thế nào sẽ là thiên mục môn? chết đi! nói nhiều như vậy vô nghĩa có cái gì ý nghĩa? chân tướng sớm đã đã điều tra xong. có thiên cơ các ở, sự tình gì có thể giấu giếm được? ngàn phong phái một người trưởng lão muốn nuốt dứt thiên mục thương minh một đám tu chân tài nguyên, lợi dụng môn phái thế lực tới cướp đoạt. tên này trưởng lão đầu tiên là lừa gạt ngàn phong phái trưởng môn tín nhiệm, đem thiên mục thương minh bối cảnh đổi thành thiên mục thương minh. nói trắng ra là vẫn là ngàn phong phái trưởng môn tham lam, cũng tưởng nuốt rất này phê tu chân tài nguyên. Hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, đem toàn bộ ngàn phong phái đều kéo vào vũng bùn. Thiên mục thương minh hai danh tu sĩ cư như vậy bị giết, loại này thù sao có thể không báo. Quỷ tài sẽ tin ngươi tả song an lời nói đâu. Cái gì thiên mục thương minh, ở thiên cơ các tham gia điều tra thời điểm, hắn nên đã biết, còn ở nơi này chăng, cái gì chăng. Quang, quang. Hai môn linh năng trùng thiên pháo trực tiếp đem tả song an cao dai trung phẩm phi hành pháp khí hoành thành hồi phi. Ở trên hư không chung chiến đấu, hoặc là thắng, hoặc là thuyền hủy người vong. Nơi này chính là không gian cái khe cùng trận gió lợi hại nhất hư không, liền tính ngươi từ phi hành pháp khí chung chạy ra tới, cũng muốn có cùng loại pháp khí có thể che chở ngươi đào tẩu. Bằng không, trực tiếp ra tới cũng là tử lộ một cái. Người tu chân tại đây loại hoàn cảnh chung là vô pháp sinh tồn. Cho dù là tu sĩ cấp cao, Kia cũng cần thiết mượn dùng pháp khí cùng bí bảo mới được. Bạch Vân Huynh thực khiếp sợ, loại này chiến đấu cũng quá trực tiếp một chút đi. Người tu chân căn bản không ra gì lực a, trực tiếp dùng linh năng trùng thiên pháo liền oanh thành cho. Đoan một thủy một liền phải có vẻ chấn định nhiều, hắn dù sao cũng là sinh trưởng ở địa phương đại ngàn giới nhân sĩ. Bạch Vân Huynh thực mau bình tĩnh trở lại, nàng ở địa cầu cũng là xem qua rất nhiều chiến đấu phiến. Hoàn toàn có thể đem linh năng pháp khí tưởng tượng thành thương cùng pháo, đánh chúng liền trực tiếp người chết trên thực tế, linh năng pháp khí sát thật cũng là thương cùng pháo a loại này trường hợp cũng coi như không thượng huyết tinh trực tiếp liền oanh thành cho bay thì giác lực đánh vào tiểu nhiều chúng ta đi phía trước hẳn là mau đến biến dị địa hỏa loại nguyên địa phương mục tử du tàu bay trực tiếp xuyên qua vô số không gian cái khe kia chuẩn xác vô cùng tính toán mỗi một lần đều có thể xảo diệu mà tránh thoát đi đây cũng là hư không tàu bay chuẩn bị công năng chính xác đến không kém chút xíu tính toán năng lực. bạch vân huynh tâm tình có chút kích động Rốt cuộc muốn gặp đến biến dị địa hỏa loại sao? Nàng tới loan cực giới mục đích chính là vì biến dị địa hỏa loại. Mục Tử Du cùng Đoan Mộc Thủy một linh căn đều là hỏa mộc song linh căn, biến dị địa hỏa loại đối bọn họ cũng phi thường hữu dụng. Tàu bay tiến vào loan cực giới giới lựu tầng, bắt đầu hướng mặt đất giảm xuống. Cái này tiết điểm nắm giữ đến tương đương chuẩn xác, vừa vặn là ở một mảnh núi lửa mảnh đất địa hỏa, nói trắng ra là chính là núi lửa dưới nền đất ngồi lửa. Tiến vào loan cực giới lúc sau. Bên trong không gian cái khe ngược lại thiếu rất nhiều Nơi này đã từng cũng là pháp tắc hoàn chỉnh một giới Tuy rằng đã không thích hợp người tu chân sinh tồn Nhưng nó không gian, mỗi cách ngàn năm đều sẽ tương đối ổn định xuống dưới Mục tử du giới không gian sở dĩ tự hành đóng cửa Chính là bởi vì đã chịu nơi này hỗn loạn không gian pháp tắc ảnh hưởng Đây là giới không gian tự mình bảo hộ ý thức Mục tử du giới không gian tuy là thông qua linh hồn chói định Nhưng ai cũng không dám bảo đảm, nó mở ra tiết điểm Có thể hay không đã chịu nơi này hỗn loạn không gian pháp tắc ảnh hưởng, sẽ có điều chết đi. Có lẽ đi vào không phải giới không gian, mà là nào đó không gian cái khe. Vậy thật sự xong đời, không chuẩn liền rốt cuộc không về được. Như vậy xem ra, giới không gian cũng không phải vật năng. Không gian pháp tắc hỗn loạn địa phương liền không thích hợp đi vào. Còn có đã chịu một khắc không gian bài xích là lúc, cũng có thể vào không được. Có lẽ chờ đến giới không gian, hoàn toàn phát triển trở thành chân chính một giới lúc sau. Như vậy tì vết mới có thể tiêu trừ. Hoàn chỉnh một giới A, thật sự thực xa xỉ mà nói. Đó là yêu cầu thời không pháp tắc, đại đạo pháp tắc từ từ các loại pháp tắc bổ sung hoàn chỉnh sau mới được. Muốn hoàn thành này một hành động vĩ đại, chỉ có chờ mục tử du phi thăng tiên giới. Bạch Vân Hinh truyền thừa còn không có hoàn toàn giải phóng, nàng là không rõ, tiên nhân đều làm không được điểm này. Đại khái chỉ có phi thăng thành thần, mới có thể sáng tạo ra hoàn chỉnh một giới. Chương 94 Hỏa Độc Cảo Trận Loan cực giới cổ di chỉ nam bộ núi lửa dưới nền đất, liên miên không ngừng hỏa dung nham tràn ngập toàn bộ không gian. Đột nhiên, bạo ngược hỏa dung nham toát ra rất nhiều trong suốt đồ vật. Bạch Vân Hinh đôi mắt híp lại, vận khởi thần thức cẩn thận xem kỹ. Chỉ thấy chúng nó quanh thân mạo mãnh liệt vô cùng hòa độc, nhan sắc đã tiếp cận trong suốt màu trắng. Thuyết Minh kia hỏa độc đã bắt đầu gây cấn. Này nếu như bị chúng nó dính lên một chút, đó là liền nguyên thần đều sẽ bị hóa thành hôi phi a. Đó là hỏa độc nguyên yêu, ngàn năm thời gian Chúng nó thế nhưng tiến hóa đến như vậy cường đại rồi. Đoan Mục Thủy một lóng tay vài thứ kia nói, "Ta trước tới cấp chúng nó điểm nhan sắc nhìn một cái." Bạch Vân Hinh trong tay xuất hiện mấy đánh đùa chú cùng âm bảo đạn. Mục Tử Du cùng Đoan Mục Thủy một khoe miệng, không cấm đều vài cái, nghi thẩm, người nữ nhân này như thế nào vừa lên tới liền dùng đùa chú này đó ngoại vật công kích thủ đoạn. Ngoại vật tổng hội tiêu hao xong, hiện tại có Mục Tử Du cái này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ áp trận, ngươi liền không thể thượng điểm tâm trước dùng chính mình phi kiếm quá mấy chiêu sao, Mục Tử Du có chút bất đắc dĩ mà cấp hải hắn nương hộ pháp. Tuy rằng nơi này là bên ngoài, trước mắt hỏa độc huyễn yêu tu vi đều không cao, hắn trong lòng nghĩ, về sau hẳn là cho nàng nhiều chuẩn bị điểm đùa chú cùng âm bạo đạn linh tinh, đơn giản mà thô bạo công kích thủ đoạn. Bạch Vân Hinh cũng không phải thật sự muốn toàn dựa đùa chú, nàng đầu tiên là đánh ra một đạo thử tính pháp thuật, xác định hỏa độc huyễn yêu thực lực. Tiếp theo, lại tính toán yêu cầu nhiều ít trương đùa chú có thể nhất cử tiêu diệt. Trước mắt hỏa độc huyễn yêu tu vi ở kết đan trung kỳ thực lực như vậy, nhiều nhất 6 chương thủy thuộc tính công kích đuổi chú liền xong bạo. Cho ta bạo, trung quanh trên dưới tổng cộng 6 chương trung gia trung phẩm bừa chú trực tiếp đem trước mắt ba con hỏa độc huyễn yêu diệt thành cho phi. Loại này phong tỏa thức công kích thủ đoạn, bạch vân huynh là từ mục tử du tàu bay 6 môn linh năng pháo trung được đến gợi ý. Con hảo, nàng chỉ là sử dụng trung phẩm bừa chú, còn tính không quá phá của. Mục tử du cùng đoan muội thủy một trong lòng. Chỉ có như vậy một cái ý tưởng Xôn sao Đồng nhiên, hỏa dung nham chung lại toát ra tới mười mấy chỉ hỏa độc huyện yêu Ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức Cái này địa hỏa mạch trung vô cùng có khả năng tồn tại đủ loại yêu vật Hỏa độc huyện yêu chỉ là trong đó một loại Này đó yêu vật, đều là lấy trước ngã xuống ở chỗ này người tu chân Còn sót lại hồn phách tu luyện thành, là tương đối thường thấy yêu vật Chúng nó linh trí rất thấp, còn chưa tới chân chính hóa hình kỳ Cẩn thận một chút nhiều như vậy hỏa độc huyễn yêu ra tới nơi này rất có thể sẽ có huyễn độc trận mục tử du cấp bạch vân hình cùng đoan mục thủy vừa nhắc nhở nói hỏa độc huyện yêu đã càng ngày càng nhiều mục tử du cùng đoan mục thủy một cũng từng người gia nhập chiến đấu liệt du phun hỏa bạch vân hình rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào lên đem chính mình nguyên sang chủ nghệ chi đạo pháp thuật sử ra tới xôn xao hỏa dung nham tức khắc hơi dậy ngàn tầng lãng dường như trực tiếp đem này một mảnh không gian đều phảng phất điểm giống nhau bạch vân hình chịu chịu khoe miệng Hảo đi, này nhất chiêu mạo tựa không quá thích hợp dùng ở chỗ này. hỏa cung du kết hợp, núi lửa không cần bạo phát mới hảo a. Kiếm bạo núi sông, phong ảnh kiếm ba bá bá về phía hỏa độc huyện yêu cắt qua đi. Kia vi thế tuyệt đối không dùng kinh thường. Này nhất chiêu không tuổi. Mục tử du tựa hồ vừa lòng mà nhìn nàng một cái, nàng còn không có ngốc đến đế. Hắn trực tiếp đem bạch vân hình phía trước sở sử dụng liệt du phun hỏa, thiếu chút nữa đem toàn bộ dưới nền đất không gian toàn điểm hành vi tạm thời xem nhẹ. Nâu nâu hết xanh. Bạch Vân Hinh rốt cuộc tế ra sát thủ chiêu, cuộn cuộn nước cấm trực tiếp đem một con hỏa độc huyễn yêu cấp vây khốn. Này hiệu quả tạm được a? Nàng cuối cùng lại không kiên nhẫn, trực tiếp lấy ra một trận linh năng hơi nước hướng khí pháo. Vô hình, xôn sao? Hỏa độc huyễn yêu rốt cuộc biến mất đến không còn một mảnh. Thủy khắc hỏa, đây là nhất đang lúc sử dụng phương thức. Phía trước là một cái hỏa độc cảo trận, cẩn thận. Mục Tử Du tế ra một kiện linh tráo phát khí, đem ba người đều hộ ở bên trong, chuẩn bị tiến trận. Cái này hỏa độc ảo trận, vừa lúc ở đi thông biến dị địa hỏa loại nguyên trên đường, bọn họ không thể không phá trận mà qua. Chủ nhân, nơi này có ta thích khí vị. Đây là tiểu thất thanh âm. Đúng rồi, màu trồn tộc nhất am hiểu chính là ảo thuật. Bảy màu trồn vẫn là hỏa thuộc tính dị thú trùng tộc, chín màu trồn còn lại là kim loại tính chiếm đa số. Tiểu thất, người có biện pháp phá vỡ cái này hỏa độc ảo trận sao? Bạch Vân Hinh có chút chờ mong hỏi. Bọn họ tuy có biện pháp phá vỡ hảo trận. Cứ như vậy liền phải lãng phí rất nhiều thời gian. Thời gian không đợi người A, tiến vào cổ di chỉ người tu chân đã càng ngày càng nhiều. Hướng về phía biến dị địa hỏa loại tới gia hỏa, tuyệt đối không phải ít số. Vị tiên sáu hà giới ngàn phong phái tả so an, chính là hướng về phía nó tới. Còn có cái kia cao điệu tao bao thanh mi chân nhân, cũng ở một bên như hổ rình ngồi. Làm gì muốn pha rớt, làm ta trực tiếp ở bên trong tu luyện thật tốt hoa. Tiểu thất ném xinh đẹp cái đuôi, ở không trung hương phấn mà đề Bạch Vân Hinh tức giận mà nói, nơi này lại không phải nhà của chúng ta, một hồi liền có tu sĩ cấp cao lại đây. Bọn họ nếu là thu đi rồi, ngươi liền canh đều uống không đến. Nếu không chúng ta đem nó thu hồi giới không gian đi thôi. Tiểu thất chuyên âm, như vậy, nó liền có thể mỗi ngày phao hỏa huyện tám, ngẫm lại đều lệnh nó kích động. Bạch Vân Hinh không thể không lại trắng nó liếc mắt một cái, hiện tại giới không gian vào không được. Bằng không, nàng đã sớm đem nó thu vào đi. Tiểu thất buồn bực mà xoay chuyển. Đột nhiên chui vào hỏa đầu cảo trận. Ra đây đi vào trước tắm rửa một cái lại nói. Bạch Vân Huynh thần thức không thể không đi theo nó đi vào, sợ nó có cái gì nguy hiểm. Nàng thực mau liền phát hiện chính mình lo lắng là dư thừa. Tiểu thất thực rõ ràng chính là hỏa đầu cảo trận khắc tinh. Tu chân giới to lớn việc lạ gì cũng có, thiên đạo tạo hóa giả thật là quá thần kỳ. Trong thiên địa văn vật, luôn là vỏ quýt dày có móng tay nhọn A. Đột nhiên, Bạch Vân Huynh nhìn đến mục tử du đặc biệt như ít mà tế ra một kiện pháp khí đó là hồ lô, hồ lô nhanh chóng trướng đại, mở ra hồ lô miệng, một trận mánh liệt hấp lực bắt đầu hướng hỏa đầu cảo trận tràn ra. ách, mục tử du ngươi có như vậy pháp khí như thế nào sớm không cần a? Bạch Vân Hinh ngắm hắn liếc mắt một cái, bắt đầu triệu hoán hồi tiểu thất. ai nha, chán kết làm, cho ta chữa chút. Tiểu màu trồn liều mạng bắt lấy hồ lô miệng, nắm chặt thời gian hút huyễn hỏa. Bạch Vân Hinh bất đắc dĩ mà đem tiểu thất triệu hồi tới, an ủi nói, đừng nóngội, chờ thu hảo liền cho ngươi. Thật sự toàn cho ta sao? Tiểu thất có chút không xác định mà ngắm liếc mắt một cái mục tử du. Mục tử du tức giận nói, đương nhiên đều cho người. Thật là một chút kiến thức đều không có, đồ vật của hắn không đều là nó chủ nhân, cùng nó chủ nhân giống nhau buồn. Nga, Nga, thật tốt quá. Tiểu thất cao hưng phấn chấn mà ở không chung nhảy tới nhảy đi. Đoan mục thủy một quyển tới cũng tưởng triệu hoán hắn linh thú chín màu trồn ra tới, uống điểm canh. Ai ngờ tiểu cửu vừa tiếp xúc với bên ngoài hòa độc. Lập tức liền xúc ở linh thú trong không gian, chết cũng không chịu ra tới. Chín màu trồn là kim loại tính dị thú, nói giỡn, làm nó ra tới chịu tra tấn sao. Mục tử du đem hỏa độc toàn bộ thu vào chữ linh pháp khí bên trong, đánh ra một cái pháp quyết, hồ lô tự động thu nhỏ. Nó cuối cùng thành một cái hồ lô tiểu vật trang sức. Bạch Vân Hình lấy quá hồ lô pháp khí vật trang sức, trực tiếp liền bộ tới rồi tiểu thất trên cổ. Hảo, hiện tại nó đều về ngươi. Chương 95 biến dị địa hòa loại tiểu thất được đến toàn bộ huyễn độc trận huyễn hỏa hưng phấn cực kỳ cảm ơn chủ công cảm ơn chủ nhân ta đi về trước hảo hảo tiêu hóa một chút nó hóa thành một đạo bảy màu quang trực tiếp về tới bạch vân huynh linh thú không gian bên trong làm khế ước linh thú không thể rời đi chủ nhân quá xa ở loan cực giới cái này hỗn loạn không gian pháp tắc trong vòng mục tử du giới không gian tự động đóng cửa thông đạo bạch vân huynh đành phải đem bảy màu chồn dưỡng ở linh thú không gian linh thú không gian cùng linh thực không gian thực tượng đều là có thể chứa đựng sinh linh giống loài đặc thù không gian, bên trong có tụ linh pháp trận cung cấp linh khí. Linh thú ở bên trong có thể tiếp tục tu luyện, chỉ là sẽ có chút nhàm chán mà thôi. Người tu chân cũng có thể nhiều trảo một ít tiểu linh thú bỏ vào đi nuôi thả, chỉ cần không sợ tiêu hao thượng phẩm linh thạch, tưởng nuôi thả nhiều ít đều có thể. Chỉ là, rất ít có người tu chân sẽ làm như vậy mà thôi. Đó là yêu cầu thượng phẩm linh thạch a, trừ phi là thế lực lớn, trực tiếp chứa đựng một cái linh thạch mạch khoáng đi vào. Theo tu chân văn minh đề cao, nghĩ muốn cái gì công năng pháp khí đều có thể luyện chế ra tới. Chỉ cần có linh thạch, hết thể đều có thể có. Đột nhiên, nơi xa chuyển đến một trận linh lực giao động. Đi mau, có người vào được. Quả nhiên, thời gian không đợi người. Bạch Vân Hinh ba người nhanh chóng về phía trước bay đi. Đã không có hỏa độc nơi phát ra, chỉ để lại một cái bình thường ảo trận, căn bản không cần phí cái gì lực. Bay qua 5 vạn dặm khoảng cách, phía trước xuất hiện một cái thật lớn hỏa hồ. Hồ trung tâm thế nhưng còn có một cái đảo nhỏ. Nhưng nó chung quanh, đó là có thể châm tận thần hồn nóng cháy hỏa dung nham A. Cái này không làm khó được người tu chân. Ba người trên người chiến y rỉ, tự động mở ra phòng ngự. Bạch Vân Hinh trên người hình mộng chiến y rỉ, thiên lam sắc trung tản ra nhàn nhạt ánh hình quang. Đoan mục thủy một là một kiện hỏa hồng sắc chiến giáp toàn thân tản ra lóa mắt quan mang. Mục tử du chiến giáp vốn là đại màu xanh lá. Hắn nhìn đến Bạch Vân Hinh huỳnh mộng chiến y giề, vì thế thuận tiện đem chính mình chiến giáp nhan sắc cũng điều thành thiên lam sắc, còn làm chiến giáp cũng phát ra cùng loại với ánh huỳnh quang quan mang. Bạch Vân Hinh thấy, khoe miệng không cấm chịu vừa kéo, gia hỏa này làm đến tượng tình lữ chiến y lìa dường như, thật là quá làm kiêu. Đoan Mộc Thủy một trong lòng lại ở chửi thầm, này hai tên gia hỏa ở trước mặt hắn làm ái muội, thật là quá không đủ bằng hữu. Ba người thả người hướng giữa hồ đảo lao đi, dọc theo đường đi có vô số hỏa độc huyễn yêu chặn lại, đều bị ba người linh năng hướng khí pháo cấp đánh lùi bọn họ không có muốn đem hỏa độc huyễn yêu đều diệt ý tứ nơi này thật sự là quá nhiều căn bản diệt không xong lại nói thời gian không đợi người a xôn sao. ba người vừa mới đến giữa hồ đảo mặt đất liền nghe được mặt sau từng đợt hỏa lãng phóng lên cao bạch vân huynh kinh hãi mà nhìn một con cây số cao hỏa độc huyễn yêu liền như vậy lười biếng mà đứng lên thiên a nay hẳn là hóa thần kỳ tu vi hỏa độc huyện yêu vương đi mau mục tử du trực tiếp đem bạch vân huynh cùng đoan một thủy một quyền khởi Hướng đảo trung tâm thuấn di mà đi. Nguyên Anh kỳ tu sĩ là có thể thuấn di ngàn dặm phạm vi. Bang. Một tiếng vang lớn từ bọn họ phía sau truyền đến. Bạch Vân Hinh quay đầu như vậy vừa thấy, tức khắc hít hà một hơi. Bọn họ vừa mới sở trạm địa phương, đã biến thành một cái không đáy hố sâu, bên trong chính hôi hổi toát ra màu trắng ngọ lửa. Bá. Mục tử du lập tức tế ra một kiện phi hành pháp khí, là bàn hình thức. Ba người thoán tiến phi hành pháp khí lúc sau. La bàn phi hành pháp khí xoay tròn ẩn thân hướng đảo trung tâm vào tới, thực mau biến mất không thấy. Cái kia cao giai huyện yêu vương hai chỉ thật lớn đồng mục, thật sâu mà nhìn biến mất phương hướng hai mắt. Nó quay người lại, một cái thật lớn bàn tay liền hướng hỏa hồ bờ biển chụp được. A! Dựa, cháy mau. Nima, là cao giai huyền yêu vương. Suối quẩy một đám người tu chân vừa lúc đi vào hỏa hồ bờ biển, trực tiếp đã chịu cao giai huyện yêu vương công kích. Bạch Vân Hinh ở la bàn ẩn hình phi hành pháp khí quang ảnh mặc trung, vừa lúc thấy được một màn này nàng lúc này thật là may mắn chính mình đi theo mục tử du cùng đoan mục thủy một này hai quả thiên tài bên người nói cách khác kia huyễn yêu vương bàn tay khả năng liền chụp đến trên người nàng nếu không nàng như thế nào sẽ mà bị hố nguy hiểm vẫn là cùng đoan mục thủy một này cái vai chính cùng nhau tới loan cực giới đâu đây là dựa thế ba người tiến vào đảo nhỏ trung tâm sau căn bản không có phát hiện cái gì địa hỏa loại bạch vân huynh hai mắt vận khởi linh lực cẩn thận xem xét Cảm ứng được trung tâm dưới nền đất chỗ dao động, so địa phương khác còn mãnh liệt. Xem ra, bọn họ còn cần chui vào càng sâu dưới nền đất mới được A. bá Mục tử du lại tế ra một kiện pháp khí. Đây là một kiện cùng loại với mà toàn chuyên môn dùng để khai thác linh thạch mạch khoáng pháp khí. Bạch Vân Hinh tức khắc cảm thấy, nàng chuẩn bị thật sự là quá không đầy đủ. Nhìn xem mục tử du, lúc này mới xem như chân chính du lịch tầm bảo bộ dáng. Đoan mục thủy một lại là vẻ mặt vui tươi hớn hở bộ dáng hắn có lẽ chuẩn bị cùng loại pháp khí hiện tại có mục tử du đại lao hắn còn có thể nhẹ nhàng một chút đâu nơi này cũng liền bạch vân huynh một cái tương đối người ngoài nghề đột nhiên một cổ lùng liệt vô cùng hỏa linh lực hơi thở từ pháp khí mở ra cửa động phiêu giật ra tới biến dị địa hỏa loại bạch vân huynh ba người trên mặt đều lộ ra tươi cười quả nhiên nơi này đúng là biến dị địa hỏa loại ngon nguồn đi đi xuống mục tử du đầu tiên toàn đi xuống bạch vân huynh đi theo Đoan Mộc Thủy vừa lúc sau, ba người mở ra pháp y tối cao phòng ngự, đón bức người nóng cháy hỏa linh khí, tiến vào đảo nhỏ dưới nền đất chỗ sâu trong. Bạch Vân Hinh tế ra chữ linh pháp khí, bắt đầu thu thập biến dị địa hỏa loại. Địa hỏa loại trải qua vô số tuế nguyệt chấm tích, đã có chính mình linh tính. Người tu chân chỉ cần đem này đó có linh tính mùi lửa thu thập lên, lại nhất nhất luyện hóa là được. Nếu dung nhập đan hỏa bên trong, là có thể phụ trợ đan hỏa luyện đan cùng luyện khí, hoặc làm linh thực Cũng có một ít người tu chân sẽ dùng cho pháp thuật công kích phía trên. Tóm lại, địa hỏa loại là thứ tốt, biến dị địa hỏa loại càng là chân quý vô cùng thứ tốt. Ba người góp nhặt đại lượng biến dị địa hỏa loại, không sai biệt lắm liền dừng tay. Trải qua ngàn năm tích lũy, nơi này mồi lửa rất nhiều. Không có muốn đem mồi lửa toàn bộ thu thập đi. Bên ngoài còn có như vậy nhiều người tu chân đâu. Nếu là không cho người khác chừa chút mồi lửa. Như vậy, bên ngoài vô số người tu chân liền dám đem bọn họ vây giết mới mặc kệ cái gì thế lực lớn minh nguyệt giới mục lao tổ đâu. Nhiều người như vậy vây sát, mục lao tổ cũng không có khả năng đem sở hữu thế lực đều tiêu diệt, tới vi hậu bối báo thù đi. Pháp không trách chúng, chính là đạo lý này. Nói nữa, các người đem sở hữu biến dị địa hỏa loại đều lấy đi, liền điểm bóng dáng đều không cho người khác lưu lại. Này cũng quá không thể nào nói nổi. Bạch Vân Hình ba người tiến vào khi, còn có một cái thanh mi chân nhân gặp qua. Người không thể quá ích kỷ, cho người khác chừa chút cơ hội đi. Quá tổn hại âm đức sự, vẫn là không cần làm. Không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Mục tử du đem hai người cuốn vào la bàn ẩn hình phi hành pháp khí bên trong, điều khiển pháp khí chạy ra khỏi đảo nhỏ dưới nền đất. Bọn họ chân trước vừa mới rời đi, sau lưng liền có một số lớn người tu chân sấm tới rồi đảo trung tâm, cùng bọn họ gặp thoáng qua. Từ huyễn yêu vương trong tay sung phong liều chết lại đây người tu chân, đều là thực lực cường đại gia hỏa. Như vậy người tu chân còn không ở số ít. Bạch Vân Hinh cảm thấy, Bọn họ không có tham lam thực sáng suốt. Nhìn một cái này đó người tu chân, cái nào là dễ dàng đối phó. Chương 96 truyền thừa mộ địa. Mục Tử Du mang theo Bạch Vân hình cùng Đoan Mộc Thủy vẫn luôn tiếp chạy ra khỏi mặt đất. Bọn họ ở loan cực giới bên ngoài mục đích đã đạt tới, thu thập tới rồi cũng đủ nhiều biến dị địa hỏa loại, về sau chậm rãi luyện hóa liền hảo. Một hồi ta đi rồi, ngươi liền lập tức rời đi loan cực giới, không cần lưu lại. Loan cực giới người tu chân sẽ càng ngày càng nhiều, thực lực cũng sẽ càng ngày càng cường. Mục Tử Du thật sự không yên tâm Bạch Vân Hinh lưu tại cổ di chỉ, liền tính là bên ngoài cũng là có nguy hiểm. Bạch Vân Hinh vội vàng gật đầu. Điểm này nàng thực tán đồng Mục Tử Du. Nàng mục đích đã đạt thành, không cần phải lại lưu lại. Còn có, tận lực không cần đi quản Đoan một thủy một sự, hắn nếu tưởng tiếp tục rèn luyện, ngươi liền chính mình rời đi, minh bạch sao? Mục Tử Du vốn là không muốn nhiều lời, sợ Bạch Vân Hinh hiểu lầm. Nhưng hắn trong lòng thật sự không yên tâm. Tổng cảm thấy nàng cùng đoan một thủy một ở bên nhau rèn luyện thực không ổn. Bạch Vân Hinh có chút kinh ngạc mà nhìn nhiều hắn hai mắt, bất quá, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Nàng cũng tưởng sớm một chút rời đi loại này nguy hiểm địa phương. Chỉ là cổ di chỉ bên ngoài liền có huyện yêu vương xuất hiện, nội vây còn không biết có cái gì cao thâm yêu vật đâu. Còn có, ma tộc còn không có ảnh đâu, không biết ở ấp ủ cái gì đáng sợ âm mưu Theo lý thuyết, nơi này không gian cái khe nhiều như vậy. Ma tộc khẳng định sẽ nghĩ cách mở ra không gian thông đạo tới tu chân giới, không chỉ là vì cổ di chỉ trung bảo vật. Liên tính là nhiều cắn nuốt một ít người tu chân, cũng là chúng nó vui làm sự. Ân, ngươi yên tâm, chờ một lát ta trực tiếp liền đi ra ngoài. Bạch Vân Hình vui vẻ tiếp nhận rồi Mục Tử Du báo cho. Ở một chỗ không gian cái khe tương đối thiếu mảnh đất, Mục Tử Du buông hai người. Hắn do dự mà nhìn thoáng qua Bạch Vân Hình, cuối cùng, vẫn là một mình giá la bản phi hình pháp khí rời đi. Mỗi một cái người tu chân, gen luyện chi đồ đều cần chính mình đi xuống qua. Mục tử du cưỡng chế trong lòng kia ti lo lắng cùng không tha, phóng nàng tự do đi sớm. Đoan mục thủy một cùng Bạch Vân Hinh dường như rất có an ý, hai người đều không có tiếp tục lưu lại tính toán. Bạch Vân Hinh tế ra một kiện phi hành pháp khí, cao giai thượng phẩm tàu bay, thực giản dị tự nhiên, phù hợp nàng luôn luôn điệu thấp nguyên tắc. Đoan mục thủy một cũng lười đến sử dụng chính mình phi hành pháp khí, liền thượng Bạch Vân Hinh tàu bay. Thầu bay nhanh chóng về phía cổ di chỉ ngoại bay đi. Mắt thấy liền phải ra loan cực giới giới lực tầng, phía trước lại chuyển đến một trận cường đại không gian giao động. Bạch Vân Hinh mở ra quang ảnh mạc, toàn góc độ giả quét lúc sau, tìm được rồi chuyển đến giao động địa phương. Ma đầu. Bên kia thế nhưng có một đám ma đầu cùng một đám người tu chân, vây quanh một cái thật lớn phật phền thiên thạch, hai bên đã vung tay đánh nhau. Kia thiên thạch phía trên, dường như là một khối truyền thừa mộ địa. Đoan Mục Thủy một đôi mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm kia khối phật phình thiên thạch. Bạch Vân Hinh kinh nghi bất định, đem tàu bay giả quét quần sáng lại lần nữa phóng đại thượng và lần. Bọn họ khoảng cách thật sự có chút xa. Quả nhiên, phật phình thiên thạch thượng thật sự có một khối truyền thừa mộ địa dựng đứng. Đoan Mục Thủy một tại gia tộc chân quý tay chát thượng gặp qua, cho nên hắn xa xa vừa thấy sẽ biết. Bạch Vân Hinh là lần đầu tiên nhìn thấy loại này trong lời đồn truyền thừa mộ địa. Nguyên lai, like, loan cực giới cổ di chỉ thật sự có truyền thừa vừa nói. Kỳ quay à, ma giới ma đầu như thế nào vô thanh vô tức liền tìm tới rồi truyền thừa mộ địa. Xem ra chúng nó thật là có bị mà đến. Đi, chúng ta qua đi. Đoan một thủy một thực kích động. Như vậy đại cơ duyên, hắn sao có thể sẽ bỏ lỡ. Nói nữa, liền tính đến không đến truyền thừa, nhiều diệt mấy cái ma đầu cũng là có công đức. Bạch Vân Hinh có chút do dự. Nàng rốt cuộc muốn hay không đi theo qua đi đâu. Mục tử du báo cho dường như lại ở bên thai văng lên nàng đã từng liền phạm quá tò mò hại chết miều sai lầm thế cho nên có cái kia đáng chết khế ước. bạch vân Hinh ngắm ngắm đoan muội thủy một làm nàng cùng vai chính tranh đoạt truyền thừa cơ duyên vẫn là thôi đi nàng có tự mình hiểu lấy lại nói nàng vốn dĩ liền có thiên hồ truyền thừa thỏa thỏa thần nhị đại không tranh cũng thế mau xem thiên thạch thượng không ngừng một cái truyền thừa mộ bia đoan muội thủy một nói tức khắc làm bạch vân Hinh trái tim run rẩy thật sự phật hình thiên thạch thượng lại xuất hiện năm sáu cái mộ bia Này có phải hay không đại biểu cho nàng cũng là có cơ hội đâu. Chuyên thưa loại này thứ tốt, ai sẽ ngại nhiều. Bạch Vân Huynh bắt đầu không bình tĩnh. Nàng cắn chặt răng, nhanh hơn tàu bay tốc độ, hướng thiên thạch phương hướng bay đi. Ta môn linh năng trùng thiên tháo, từ tàu bay phần đầu vương. Vâng, vâng, vâng. Bạch Vân Huynh tàu bay trực tiếp hướng ma đầu công kích qua đi. Có thế lực lớn tàu bay lại đây, đại gia nhanh lên, trước xử lý này đó ma đầu. Đúng vậy, trước xử lý ma đầu. Tuyệt đối không thể làm ma tộc được đến chúng ta tu chân giới truyền thừa. Không sai, trước đêm ma đầu tiêu diệt, chúng ta lại các bằng bản lĩnh. Vì tu chân giới, sắc nha. Vì người tu chân, sắt sắc, sắc, sắt Người tu chân nhóm một đám cảm xúc trào dâng, đối mặt ma đầu dết đỏ cả mắt rồi. Ma đầu nhóm cũng không phải ăn chay, chúng nó hiển nhiên có điều chuẩn bị, phân ra một đám ma đầu chuyên môn đối phó người tu chân. Như vậy đi xuống không thể được à, người tu chân rõ ràng bị chúng nó bám trụ. Bạch Vân Hinh cùng Đoan Mộc Thủy một ở tàu bay nội nhìn loại tình huống này, cho mày, chúng ta vòng qua đi. Đoan Mộc Thủy một lóng tay một chỗ, nơi đó vừa lúc có một cái tiểu thông đạo ở vào hai nơi không gian cái khe chi gian, dựa vào cao giai thượng phẩm tàu bay nhanh ngại tính, hoàn toàn có thể bình yên thông qua. Hảo, Bạch Vân Hinh mở ra tàu bay ẩn hình công năng, ma tộc hiển nhiên có mục đích, nàng cùng Đoan Mộc Thủy một tâm tư, cũng là cùng những cái đó người tu chân giống nhau. Bọn họ tình nguyện truyền thừa bị mặt khác người tu chân được đến, cũng không nghĩ bị ma tộc được đến. Đây là. Bạch Vân Hình tàu bay vừa mới đến thiên thạch bên cạnh, đã bị trước mắt một màn này làm cho sợ ngây người. Trong suốt linh năng màn hảo quang sao. Thật lớn thiên thạch bên ngoài thế nhưng có một tầng trong suốt màn hào quang. Tàu bay căn bản không thể xuyên qua qua đi. Ta tới thử xem. Đoan một thủy một lấy ra một kiện thoai hình pháp khí, Bạch Vân huynh liền thu hồi chính mình tàu bay, tiến vào cái này pháp khí trong vòng. Hắn này một kiện pháp khí, hẳn là cũng coi như là cao giai thượng phẩm phi hành pháp khí. Chi, chi, chi. tôi hình pháp khí thế nhưng trực tiếp ở cắt trong suốt màn hào quang. Dựa, như vậy cũng đúng a Bạch Vân Hinh thật là trường kiến thức, tu chân giới to lớn, thật là việc lạ gì cũng coi a Nàng chính cảm thán gian, tôi hình pháp khí cư nhiên đã xuyên qua đi. Kỳ quái chính là, kia bị cắt ra miệng vỡ màn hào quang tự động khôi phục như lúc ban đầu. Quá quỷ dị. Thiên thạch trong vòng lại là một phen thần kỳ cảnh tượng. Một cái đại mộ bia, trung quanh là năm cái tiểu mộ bia, tạo thành một cái làm người xem không hiểu đồ án. Mộ bia chi gian như thế nào sẽ có như vậy quái dị sóng gợn đâu. Đây là một loại cổ truyền thừa nghi thức tế đàn, chỉ có bị tế đàn tán thành mới có khả năng được đến truyền thừa. Đoan mục Thủy vừa thu lại khởi thoi hình pháp khí, bay thẳng đến tế đàn đi đến. Bên trong có thể hay không có nguy hiểm? Bạch Vân Hinh đi theo hắn phía sau, sắc mặt có chút cổ quái. Chẳng lẽ nói, cái này thiên thạch truyền thừa tế đàn là chuyên môn vì đoan mục thủy nhất định bị. Nếu không hắn như thế nào sẽ như thế rõ ràng. Thử một lần sẽ biết, truyền thừa mộ bia giống nhau đều sẽ không đả thương người. Đoan mục mộ thủy một bước chân không ngừng, dường như phía trước có thứ gì ở triệu hoán hắn giống nhau. Cái này nhưng thật ra tu chân giới thống nhất thừa nhận sự, truyền thừa mộ bia xác thật sẽ không hại người. Vì thế, Bạch Vân Hinh lớn mật mà đi phía trước đi rồi. Sau đó, nàng thực mau liền sẽ minh bạch cấp vai chính cơ duyên, nàng một cái mua nước tường là tuyệt đối không thể nhúng chạm. Chương 97 tiểu manh thức tỉnh. Nếu trời cao có thể lại cho nàng lại tới một lần cơ hội, Bạch Vân Huynh khẳng định sẽ không theo Đoan mục Thủy gần nhất nơi này. Bạch Vân Huynh cùng Đoan mục Thủy tiến tới đàn. Ách, xác thật không có gì bài xích cảm giác. Bạch Vân Huynh trong lòng đại hỉ, này liền cho thấy nàng cũng là đã chịu truyền thừa tế đàn thừa nhận. Đoan mục Thủy vẫn luôn tiếp đi đến lớn nhất mộ bia trước, nhìn mộ bia liền tượng nhập định giống nhau. Dựa gia hỏa này muốn hay không như vậy trực tiếp a hắn đây là đã ở tiếp thu truyền thừa sao bạch vân huynh nghĩ nghĩ lựa chọn trong đó một cái tiểu mộ bia nàng vận khởi thân thức cẩn thận cảm ứng mộ bia thượng hơi thở cổ xưa mà tang thương cảm giác liền giống như từ viễn cổ vượt qua thời không mà đến khí thế mang theo vài tia thê lương hơi thở một cổ khó có thể ngôn ngữ cảm ứng truyền khắp bạch vân huynh thức hải cổ thân truyền thừa nó rất giống thiên hồ tộc cổ xưa mà đã lâu hơi thở bạch vân huynh cảm thấy rất quen thuộc liên tượng nàng đệ như thế, ở cơ thể mẹ trung tẩm bổ cảm giác. Đang lúc nàng ở nhấm nuốt mộ bia thượng tin tức khi Trung gian Đoan một thủy một thân thượng đột nhiên thả ra vạn trượng quang mang. Đây là truyền thừa. Bạch Vân Hinh lập tức đã bị hắn động tính hấp dẫn. Đương vạn trượng quang mang biến mất thời điểm, toàn bộ tế đàn đột nhiên dâng lên một tầng tầng sương mù, đem Bạch Vân Hinh bao vây đi vào. Không tốt, đây là muốn làm sao? Bạch Vân Hinh cảm ứng được chính mình dường như phải bị đưa ra đi giống nhau. Đây là muốn làm gì? Nàng lại không có cùng Đoan mục Thủy một đoạn truyền thừa. Ai? Một đạo dường như đến từ tuyên cổ mang theo tang thương thở dài thanh, ở Bạch Vân huynh thức hải trung vang lên. Bạch Vân huynh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức lâm vào trong bóng tối. Giờ phút này, nếu có người chú ý tới Thiên Thạch thượng tình huống, khẳng định sẽ phát hiện nơi đó đã không có bóng người. Bạch Vân huynh không thấy, Liên Đoan Mộc Thủy một cũng đã biến mất. Oanh! Thiên Thạch thượng sáu cái truyền thừa mộ bia nháy mắt sụp đổ, nát đầy đất. Oanh! Quang, anh. Ngay sau đó, toàn bộ phập phình thiên thạch đều bắt đầu chia năm xe bảy. Mấy tức thời gian, thật lớn thiên thạch thành vô số mảnh nhỏ, có rất vào không gian cái khe bị rảo thành hôi phi. Có trực tiếp lọt vào hư không chỗ sâu trong, rốt cuộc phát hiện không được dấu vết. Đang ở đánh nhau hai bên, người tu chân cùng ma đầu nhóm đồng thời kinh ngạc mà nhìn một màn này. Ai, có người được đến truyền thừa. Hy vọng không phải ma tộc. Nương, là ai như vậy thiếu đạo đức. Chúng ta ở chỗ này đánh sống đánh chết, hắn lại tránh được chúng ta đôi mắt, trộm đạo đi vào. Mà một khác đầu tưởng trộm đạo đi vào ma tộc nhóm, cũng là một đám lòng đầy căm phẫn. Dựa, bọn lao tử kế hoạch nửa ngày, vì người khác may háo cưới. Các ngươi này đàn ngu ngốc, một cái đều không cần đi, tất cả đều là chúng ta đổ bổ. Lại một phen càng thêm kịch liệt, người tu chân cùng ma đầu gian chiến đấu khai hỏa. Loan một thủy một bị trực tiếp truyền tống ra loan cửa giới, về tới huyền minh giới bế quan. Hắn được đến thượng cổ truyền thừa lúc sau, thực lực mạnh thêm, tuy rằng không có hiểu ra gia đạo của mình, lại tấn dai bay nhanh. Không đến một năm thời gian, hắn liền thẳng tới kết đan hậu kỳ đại viên mãn, tùy thời có thể đánh sâu vào nguyên anh kỳ. Mà cùng hắn cùng nhau đi vào bạch vân huynh, lại là một chút tin tức cũng không có. Ta nương thật sự đi theo ngươi cùng nhau đi vào. Mục trà hy đã hỏi qua ngàn tám trăm hồi. Đoan một thủy một cuối cùng đều có chút không xác định, bạch vân huynh hay không đi theo hắn vào tế đàn. Hắn thực bất đắc dĩ mà nói, đúng vậy, ta nhớ rõ dường như là đi vào. Chính là, người phía trước vẫn luôn thực khẳng định, hiện tại như thế nào lại dường như. Ta nương rốt cuộc có hay không cùng người cùng nhau đi vào. Mục trà hy đồng học bắt được đoan mục thủy một lôi trong lời nói, phi thường sắc bén mà chỉ ra tới. Đoan mục thủy một sắc phát điên. Hắn mỗi ngày đều phải thừa nhận mục trà hy đồng học không ngừng trăm lần truy vấn, hắn đã hướng thiên đạo thể, thật sự không biết ta. Loại tình huống này... Vẫn luôn duy trì đến mục tử du từ loan cực giới cổ di chỉ trở về, tự mình đem nhi tử mục trà hy tiếp về tới mình ngoài giới. Mục tử du đem toàn bộ thiên mục môn giao cho cái này mười mấy tuổi thiếu trưởng môn, chính mình ra cửa tìm tức phụ đi. Có một chút hắn là có thể xác định, Bạch Vân Hinh khẳng định không có ngã xuống, có khế ước ở đâu. Trước nay không nghe nói qua, truyền thừa mộ bia sẽ giết người. Bạch Vân Hinh hiện tại xác thật không có bị truyền thừa mộ bia hại chết. Nhưng ai có thể nói cho nàng? đáng chết truyền thừa mộ bia đem nàng truyền tới địa phương nào? Bạch Vân Hinh cái kia hối hận cũng đừng để ra. Nàng rốt cuộc minh bạch, bị truyền ra tới phía trước cái kia thở dài thanh là có ý tứ gì. Kỳ thật nàng cũng là có thể được đến truyền thừa. Truyền thừa tế đàn cũng không có bài xích Bạch Vân Hinh. Nhưng Đoan Mộc Thủy một không là đã chọn lựa lớn nhất một cái mộ bia sao? Hắn trước một bước tiếp nhận rồi truyền thừa. Bạch Vân Hinh đồng thời cũng tiếp nhận rồi tiểu mộ bia truyền thừa, khiến Đoan Mộc Thủy một truyền thừa đã chịu như vậy một chút ảnh hưởng. Vì thế, truyền thừa ý chí mới có thể đánh gãy nàng truyền thừa, trực tiếp đem nàng ném đến cái này không biết tên địa phương tới. Này cũng coi như là một loại trừng phạt. Bạch Vân Hinh khắc sâu mà hoàn toàn mà giác ngộ, cùng vai chính tranh là không đúng. Nàng không có bị pháo hôi điệu, tu vi không có lùi lại, so lần đầu tiên bị lưu tử ngọc hố muốn khá hơn nhiều. Con Hảo, truyền thừa mộ bia vâng chịu luôn luôn nguyên tắc, cũng không có diệt nàng ý tứ. Xem ra, đành phải mạnh mẽ đánh thức thời không ấn. Nơi này không có bất luận cái gì linh năng tín hiệu, thuyết minh cái này địa phương tu chân trình độ tương đương là hậu. Nếu có thể đủ trực tiếp bị ném hồi huyền linh giới hoặc là vân vực, thậm chí là địa cầu, Bạch Vân Hinh đều nhận. Nàng trước tiên liền dùng thần thức quan sát quá, nơi này là có linh khí, tuyệt đối không phải là địa cầu. Còn có một chút rất kỳ quái, nàng thế nhưng còn không thể mở ra giới không gian. Nơi này nhưng không có gì hỗn loạn không gian cái khe, kia nàng vì sao còn đánh nữa thôi khai đâu? Thuyết minh cái này địa phương thực quỷ dị. Cho nên, Bạch Vân Hinh cũng không quá dám tùy ý mà phạm vi lớn sử dụng thần thức. Vừa mới bị hố, vẫn là tiểu tâm một chút đi. Thời không ấn sớm đã dung hợp vạn năng linh khí, có thể là lười nhắc quán, cũng không thấy nó chủ động ra tới làm việc. Đinh, ngươi hảo, ngươi xác định muốn một lần nữa khởi động lại thời không ấn ký thu thập vạn năng pháp khí sao. Xác định, thời không ấn cắn nuốt vạn năng linh khí lúc sau, đem nó hệ thống công năng cấp học xong. Còn toàn bộ khởi động lại ra tới, Bạch Vân Hinh cũng là say. Khởi động lại thành công, mở ra định vị. Coi thành công, trung đẳng vị diện thời không, thỉnh lựa chọn hồn linh hình thức. Bạch Vân Hình vừa thấy hồn linh bộ dáng, từ nhân tộc đến yêu tộc tạo hình, cái gì bộ dáng đều có. Trong đó, thế nhưng còn có một cái tiểu manh nguyên lai like bộ dáng. Tiểu gia hỏa này rốt cuộc tưởng làm cái gì tên tuổi. Đếm ngược bắt đầu, 32, 1, hệ thống tiến vào tự chủ lựa chọn hình thức. Dựa, gia hỏa này vẫn là giống nhau tính tình, một chút cũng không thay đổi a Cái này có thể xác định, thời không ấn chủ linh hẳn là vẫn là cái kia tiểu manh, mà không phải biến thành kia nửa hồn nửa phách mỗi hồn linh. Hải, chủ nhân ngươi hảo, ta là ngươi tân hồn linh tiểu manh, từ giờ trở đi, từ ta bồi ngươi cùng nhau tu hành. Tiểu manh bộ dáng xuất hiện ở Bạch Vân hình trước mặt. Chính là, tiểu manh, ngươi vì sao muốn mọc ra một cái đuôi tới đâu. Tiểu manh, không cần náo loạn. Cái này trung đẳng vị diện thời không rốt cuộc có cái gì quỷ dị chỗ. Tiểu manh vốn đang tưởng cùng chủ nhân khai một nói giỡn. Ai, hảo đi, nó cùng chủ nhân sớm đã linh hồn chói định, là lừa bịp không được. Một chút cũng không hảo chơi. Bạch Vân Hinh cảm ứng được nó ý tưởng, chiều chiều khoe miệng. Tiểu gia hỏa này thật là quá nhàn. chương 98 Tinh Quang Giới Các lớn nhỏ ngàn giới còn có mặt khác một loại sư pháp, đó chính là thời không vị diện. Thời không ấn hệ thống định vị, chính là lấy thời không vị diện tới phân chia. Đáng tiếc chính là... Bạch Vân Hinh hiện tại vị trí trung đẳng vị diện không có linh võng, tạm thời vô pháp đem định vị thời không tiết điểm chuyển quay lại đi. Ai, mục tử du cùng nhi tử biết nàng mất tích, khẳng định sẽ lo lắng đi. Bạch Vân Hinh thực buồn bực, trong lòng không cấm vì nước tương đảng cảm thấy bi ai. Đoan mục thủy một đều đã được đến truyền thừa. Nàng cũng nhường cho hắn, không phải sao. Người muội truyền thừa mộ địa, thế nhưng còn đem nàng ném đến cái này là hậu, không hiểu rõ trung đẳng vị diện tới. Thật sự quá không nghĩa khí. Thiếu manh, Ngươi như thế nào nghĩ đến muốn hơn cái đuôi ra tới? Cho tới nay, tiểu manh hình tượng, chính là nhân tộc một cái thực manh thực phim hoạt họa tiểu nhân nhi. Chẳng lẽ nói, hiện tại thời không ấn giao lưu khu tương đối lưu hành cái đuôi hình tượng. Tiểu manh sung sướng mà lắc lắc cái đuôi. Chủ nhân, kia nửa hồn nửa phách hồn linh nguyên thân là yêu tộc, ta phải đến nó truyền thừa. Từ giờ trở đi, ta chính là yêu tộc. Yêu tộc. Vậy ngươi có thể trực tiếp biến thành yêu tộc hình tượng, ta không có ý kiến. Bạch Vân Hinh hoàn toàn yên lòng. Nàng trước kia tổng cảm thấy, có chút xin lỗi kia chỉ anh liệt hồn linh, rốt cuộc nhân ra chính là vì tu chân giới mà chết. Yêu tộc cùng dị thu tộc, thậm chí cổ thần tộc, đều là phi thường chú trọng truyền thừa. Chỉ cần có thể truyền thừa đi xuống, hình tượng như thế nào, dâu dịa. Tiểu manh chấp chớp đáng yêu mắt to, cái này hình tượng thật nhìn thực hữu hái, không phải sao. Sắc thật thực đáng yêu, người nói lao tổ tông như thế nào sẽ lựa chọn một cái yêu tộc làm hồn linh. Bạch Vân Hinh có chút không nghĩ ra. Tiểu manh rõ ràng biết được nhiều một ít, mục thượng nhân cảm thấy, yêu tộc trung thành độ so nhân tộc muốn cao rất nhiều. Mục lao tổ thực lực, ở toàn bộ tu chân giới đều là đứng đầu tồn tại. Chính yếu chính là hắn còn thực bên vực người mình, phi thường phù hợp yêu tộc thẩm mỹ quan. Yêu tộc nhất tôn trọng thực lực, tính tình cũng là nhất bên vực người mình. Điểm này, mục lao tổ đều chiếm toàn. Những cái đó yêu tộc mới có thể cam tâm tình nguyện mà cùng hắn ký kết hồn khế, làm vạn năng linh khí hồn linh. Chẳng lẽ lão tổ tông luyện chế 10 chỉ tử linh khí, bao gồm chính hắn mẫu linh khí hồ linh, đều là yêu tộc. Bạch Vân Hinh thật là kinh ngạc, như vậy phẩm vị thực không giống người thường a. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, cảm thấy lão tổ tông cách làm cũng là có nhất định đạo lý. Yêu thú sắc thật so người trung thành độ muốn cao rất nhiều, có nhận chủ hồn khế tồn tại, phản bội là sẽ không, nhưng trung thành độ liền khó nói. Mục lão tổ có thể vượt qua 8 lần tán tiên kiếp, thuyết minh hắn chẳng những là thực lực cường đại, bản thân cũng là cực có trí tuệ. Kiến thức Nguyên bắc cùng hành sự kín đáo người. Ở tu chân giới có như vậy một vị trưởng bối che chở, Bạch Vân Hinh cảm thấy rất không tồi. Nàng phụ thân cùng ca ca cũng rất bênh vực người mình, nhưng bọn họ lại không thể trực tiếp xuống dưới che chở nàng. Tiểu manh điểm điểm đầu nhỏ, mục thượng nhân sắc thật lựa chọn 11 chỉ yêu tộc hồn linh, ai, tượng chúng ta như vậy có giác ngộ cùng kiến thức hồn linh, đã không nhiều lắm. Tiểu manh vẻ mặt ông cụ non manh lộc cộc bộ dáng, chọc đến Bạch Vân Hinh một trận buồn cười. Tiểu gia hỏa này thật cho rằng chính mình là yêu tộc. Đúng rồi, chúng nó vì sao không lựa chọn yêu tộc các đại lao đâu? Đều là yêu tộc hẳn là càng có lòng trung thành đi. Thiết, liền hiện tại những cái đó yêu tộc, hồn linh nhóm còn trướng mắt đâu. Tiểu manh vẻ mặt ghét bỏ. Bạch Vân Huynh tỏ vẻ khó hiểu. Không phải đâu, hiện tại các giới yêu tộc đại lão cũng không so tán tiền thực lực kém A. Ta liền lấy minh nguyệt giới yêu quang học viện tới nói đi, kia vài tên yêu tộc huyết thống còn không có ta kia nửa hồn nửa phách nguyên thân tới tôn quý đâu. Tiểu Minh ngẩng đầu nhỏ, đắc ý mà nói. Bạch Vân Hinh vừa nghe đến huyết thống, liền nhớ tới Tiểu Thất. Ta thu một con linh sủng, màu trồn tộc. Nó hiện tại bế quan, chờ nó tỉnh lại, cho các ngươi quen thuộc quen thuộc. Thượng cổ dị thú màu trồn tộc. Tiểu Minh được đến yêu tộc truyền thừa, đối thượng cổ dị thú không xa lạ, lại hỏi năm màu trồn, bảy màu trồn. Bạch Vân Hinh khốc khốc điệu đạo. Tiểu Minh trợn tròn mắt to, hưng phấn không thôi. Ai nha, chủ nhân, ngươi thật là kiếm được, thượng cổ dị thú chủng tộc huyết thống đều rất cao quý. Đương nhiên, ta kia nửa nguyên thân không thể so nó kém. Bạch Vân Huynh nghe được nó cuối cùng cố ý nói do nói, cảm giác thực buồn cười, trên mặt lại nghiêm trang. Ân, các ngươi đều là huyết thống cao quý linh sủng, ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Chờ ta về tới thần giới, các ngươi đều có thể trở thành cổ thần tộc thiên hồ tộc một phân tử, huyết thống càng cao quý. Thích hợp tán dương cùng nhận lời là cần thiết. Linh sủng dưỡng dục bí quyết trung liền có nhắc tới. Tiểu manh có vẻ thật cao hứng, tiểu nhân nhi ở không trung dạo qua một vòng, cái nuôi giêu thành một đóa hoa. "Tiểu manh, vậy ngươi nguyên lai là nào nhất tộc?" Còn thiếu một hồn một phách, hẳn là cũng là ngã xuống sau mới trở thành thời không ấn chủ linh đi. Tiểu manh chớp chớp mắt to, có chút ủy khuất, "Ta cũng không biết là nào nhất tộc, ta là bị chí tôn ấn chủ thần đại nhân thu thập lên, cho nên ta hiện tại chính là yêu tộc." Nói xong lời cuối cùng, nó lại vui vẻ lên đáng thương tiểu manh, nó trước kia liền chính mình lai lịch đều không rõ ràng lắm, xem ra, kia nửa hồn nửa phách lưu lại truyền thừa thực hoàn chỉnh, thật là giai đại vui mừng a. bạch vân huynh an ủi nó vài câu, trở lại chuyện chính, nơi này rốt cuộc là nào một giới. tiểu manh lúc này mới thu hồi hưng phấn tâm tình, trên người bắt đầu tản mát ra vô hình ba quang, bắt đầu giả quét toàn bộ tinh cầu. ta lại cẩn thận xem kỹ một chút chung quanh hoàn cảnh. bạch vân Hinh thấy tiểu manh bắt đầu giả quét công tác, bay lên trời cao. Sơn cốc này cảnh sắc thực mỹ, chung quanh không có rất nguy hiểm yêu thú, còn có rất nhiều tu chân giới mới có linh nguyên liệu nấu ăn, nơi này linh khí so tiểu ngàn giới muốn loãng. Bạch Vân Hinh bắt đầu lấy ra cắm trại phát khí, chuẩn bị trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút làm điểm ăn. Như thế cảnh đẹp như thế tươi mát không khí, quang đứng nhiều không thú vị a. Tới đâu hay tới đó, suốt ruột xác thật vô dụng. gì thơm quá a, ta thật lâu không có người qua linh thực. Hơn 2 giờ, tiểu manh rốt cuộc giả quét xong bay trở về sau đã nghe tới rồi mùi hương tới Tiểu Manh cùng nhau ăn Bạch Vân Hinh thực nhiệt tình mà tiếp đón, đáng tiếc Hồn Linh còn không có ngưng thể, chỉ có thể nghe nghe mùi hương Tiểu Manh dùng sức hút mấy khẩu mùi hương, tay nhỏ vung lên, một đạo quần sáng xuất hiện ở Bạch Vân Hinh trước mắt Tinh quang giới, Đại Ngàn giới, Tinh Vân giới, Tinh Diệp đại gia tộc phụ thuộc giới Nơi này là Tinh Diệp gia tộc nơi khởi nguyên thuộc về trung đẳng vị diện thời không, nơi này là phong kiến vương triều không có nhân quyền đang nói. Bạch Vân Hinh nhìn quang ảnh mạc thượng tin tức, cực kỳ buồn bực mà tới một câu. Nàng hiện tại không có cách nào mở ra giới không gian, muốn rời đi nơi này chỉ có thông qua truyền tống trận. Đáng tiếc, truyền tống trận hoàn toàn nắm giữ ở Tinh Diệp Vương Triều trong tay. Bạch Vân Hinh liên tiếp thời không lớn lại sử dụng phá không vượt rào công năng, đại giới quá lớn, trừ phi là chạy trốn. Nàng muốn trở lại tu chân giới, cần thiết cùng Phong Kiến Vương Triều giao tiếp. Tinh quang giới chỉ có một tu chân vương triều kêu Tinh Diệp Vương Triều, là Tinh Diệp gia tộc thành lập vương triều. Tinh diệp vương triều đối toàn bộ tinh quang giới có được tuyệt đối lũng đoạn thống trị địa vị. Nơi này sở hữu tài nguyên cùng ba cánh, đều thuộc về nó sở hữu. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, tinh quang giới coi như là tu chân giới. Chỉ là, nơi này bình quân tu vi chỉ là ngưng khí kỳ trình độ, lúc này mới xem như trung đẳng vị diện. Kỳ thật, trúc cơ kỳ tu sĩ cũng có không ít. Bọn họ thân phận đều cần thiết là tinh diệp gia tộc phụ thuộc. Bởi vì nơi này đi tu chân giới truyền thống trận liên nắm giữ ở Tinh Diệp Vương triều hoàng tộc trong tay. Muốn đi tu chân giới sao? Như vậy thỉnh quy thuận Tinh Diệp gia tộc đi. Tuyệt đối phong kiến cùng lũng đoạn thống trị a, không có nhân quyền không có tự do. Chương 99 Tinh Diệp Vương triều. Bất quá, nơi này tu chân tài nguyên thiên tài địa bảo thật đúng là không ít, đặc biệt là Tịnh Linh Hoa cùng Thuần Căn Quả. Bạch Vân Hinh trong mắt nở rộ ra lóa mắt quan mang. Tịnh Linh Hoa cùng Thuần Căn Quả công hiệu, có thể sử ngụy linh căn luyện thể tu sĩ sinh ra linh căn. Ở tu chân giới, Chúng nó thuộc về đỉnh cấp linh dược. Thời không ấn giao dịch khu đều rất ít nhìn thấy, mỗi lần vừa xuất hiện, đều sẽ bị tranh đoạt không còn. Này thuyết minh chúng nó là phi thường hy hữu cùng chân quý. Thiên mục môn còn có rất nhiều luyện thể lưu tu sĩ đâu, còn có thể bắt được thời không ấn giao dịch khu bán, có thể tránh nhiều ít công hơn giá trị A. Hiện tại Bạch Vân Hình cùng tiểu manh nhất thiếu chính là công hơn giá trị, gì công năng đều yêu cầu một lần nữa thăng cấp. Nàng nhất định phải nghĩ cách nhiều lộng điểm tới. Nơi này tu luyện giả xưng là tiên thiên cảnh giới, đột phá bẩm sinh chính là ngưng khí kỷ, tối cao tu vi trúc cơ kỳ. Tỷ như đương nhiệm hoàng đế thần tuyên đế tinh diệp thần, hắn chính là trúc cơ kỳ tu sĩ. Còn có quá thượng vương 4 năm tên, cùng với các quốc gia công phủ cùng hầu phủ cũng có vài tên. Nơi này trúc cơ tu sĩ thật đúng là không ít. Thật không rõ nơi này vì sao vẫn là trung đẳng vị diện, theo lý thuyết hẳn là thuộc về cao đẳng vị diện tu chân giới tiểu ngàn giới mới là A. Chủ nhân Nơi này trúc cơ tu sĩ đều thuộc về đại ngàn giới tinh vân giới tinh diệp gia tộc, bọn họ tuy rằng sinh hoạt ở tinh quang giới, lại không tính nơi này tu sĩ tu chân trình độ. Tiểu Manh giải thích nói, Bạch Vân Hinh như như mày, tổng cảm thấy có chút không đúng. Tinh diệp gia tộc, vì sao không cho nơi này thăng cấp vì cao đảng vị diễn đâu? Bọn họ khẳng định có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Tiểu Manh ngừng đầu nhỏ, vẻ mặt khinh thường mà nói, bọn họ đương nhiên là có mục đích, nơi này là tinh diệp gia tộc nơi khởi nguyên. Sinh trưởng tịnh Linh Hoa cùng ngũ hành thuần căn quả. Chỉ có ta như vậy thời không ấn chủ Linh, mới có thể dò xét được đến, tu chân giới tới giúp gà con sao có thể biết. Băng không, sớm đã có rất nhiều tu sĩ cấp cao tiến đến cấp đoạt. Quả nhiên, đây là trọng điểm A. Tinh diệp gia tộc tình nguyện tinh quang giới vĩnh viễn đều là trung đẳng vị diện, như vậy mới có thể điệu thấp, mới có thể đánh mất tu sĩ cấp cao tìm kiếm. Tinh quang giới, nguyên bản chính là tinh diệp gia tộc nuôi thả trong tộc phàm nhân phụ thuộc giới Vốn dĩ liền cũng đủ điệu thấp cùng ẩn ấp. Tu chân giới rất nhiều đại tu chân gia tộc, đều có được như vậy phụ thuộc giới, dùng để bồi dưỡng tộc nhân. Phàm là kiểm tra đo lường ra không có linh căn không thể luyện khí, luyện thể tư chất cũng không tốt tộc nhân, đều sẽ đưa vào này đó phụ thuộc giới chung dưỡng dục Bọn họ tiếp theo bối chung xuất hiện có linh căn ưu dị giả, hoặc là luyện thể ưu tú giả, đều sẽ bị tiếp trở lại tu chân giới, hưởng thụ gia tộc bồi dưỡng. Linh căn không tốt, chờ đến trúc cơ về sau cũng có thể trở lại tu chân giới, được đến gia tộc tương ứng phúc lợi. Loại này phụ thuộc giới còn có một cái công năng, đó chính là bồi dưỡng tu sĩ cấp thấp căn cứ, cũng là các tu chân gia tộc cơ sở. Mục Lao Tổ lúc trước đem tộc nhân trục xuất cái kia tiểu ngàn giới, chính là mục thị phụ thuộc giới chi nhất. Bạch Vân Hinh nhìn nhìn tinh diệp Vương Triều thống trị cơ cấu, cung năng đệ nhất thế địa cầu phong kiến Vương Triều không sai biệt lắm. Nó chia làm lại, hộ, lễ, binh, hình, công lục bộ từ ngưng khí kỳ thân vương cấp quản lý các thế gia phụ trợ. nơi này binh bộ là tu giả thiên hạ, nó chia làm giáp vệ cùng y di vệ, phúc lợi cũng là lục bộ trung tốt nhất. nơi này cũng lấy thực lực vi tôn. hắc giáp vệ từ bẩm sinh cảnh năm tầng tu giả tạo thành, đột phá đến ngưng khí kỳ về sau thăng vì ngân giáp vệ thống lĩnh, trúc cơ sau tắc vì kim giáp vệ tướng quân. bọn họ là tinh diệp vương triều tinh anh hộ vệ, thủ vệ toàn bộ thịnh kinh thành cùng hoàng thành an toàn. đại đa số giáp vệ đều là xuất từ các thế gia. Áo Lam Vệ tu giả cũng là tiên thiên cảnh giới, yêu cầu tương đối so thấp, đạt tới tiên thiên cảnh giới một tầng có thể nhập Y Liễu vệ. Đạt tới ngưng khí kỳ sau, nhưng thăng vì Hồng Y Liễu vệ thống lĩnh, trúc cơ sau trở thành Áo tím vệ tướng quân. Y Liễu vệ là tinh diệp vương triều trung tâm hộ vệ, đóng giữ các nơi cùng hải phòng, tìm kiếm thiên tài địa bảo, giám thị các nơi tu chân tài nguyên chờ chức trách. Tinh diệp vương triều còn bá đạo mà quy định, phàm là 50 tuổi dưới tu giả, đều thiết yếu phục dịch 30 năm, tư chất hảo trực tiếp nhập giáp vệ. Tư chất không tốt tắc nhập y dề vệ. Không thể tuyển nhập giáp y dề vệ, chỉ có thể tiến vào mặt khác Nam bộ phục dịch. Trở lên là nhằm vào tiên thiên cảnh giới trở lên tu giả tới nói. Nếu là không thể tu luyện bình thường phàm nhân, tắc cần thiết thông qua lao động nộp lên thuế má. Bạch Vân Huynh cư nhiên còn thấy được một cái phi thường có ý tứ danh tử, tuyển tú. Tu chân Vương Triều cũng làm tuyển tú này một bộ, nàng cũng thật là say. Bất quá, nhìn kỹ, cùng phạm nhân thế tục giới vẫn là có khác nhau. Nơi này là nhằm vào các lớn nhỏ thế gia nữ tu, này mục đích là tinh diệp hoàng thất cùng các thế gia chi gian liên hôn, thuận tiện theo dõi. Bị lựa chọn, tư chất hảo thế gia nữ xứng cho hoàng thất tông thần, tư chất không tốt còn lại là tiến cung phục dịch đương cung nữ. Nơi này cung nữ đãi ngộ thực không tồi. trừ bỏ hầu hạ phi tần hoàng tử công chốn ngoại, chính là quản lý hoàng thành linh dược viên trở công năng điện, còn có phẩm cấp chi phân. Lạc tuyển thế gia nữ, mới có thể từng người về nhà các hành hôn phối. Theo tiểu manh giả quét thu thập đến tin tức thượng biểu hiện, đại đa số thế gia nữ đều là gia tộc liên hôn công cụ. Thật là quá không có nhân quyền. Thế gia chính là tinh diệp vương triều sách phong tức vị gia tộc, có công hầu bá tử nam trở tức vị. Tỷ như, công tước yêu cầu là có được hai vị trúc cơ kỳ tu sĩ thế gia. Hầu tước yêu cầu là có một người trúc cơ kỳ tu sĩ, bá tước còn lại là có ba vị ngưng khí kỳ tu sĩ thế gia. Tử tước cần thiết có hai vị ngưng khí kỳ tu sĩ. Nam Tước yêu cầu một người ngưng khí kỳ tu sĩ gia tộc có thể sách phong. Tóm lại, muốn phong tức nói, trong gia tộc cần thiết phải có người tu chân. Bạch Vân Hinh đếm đếm quang ảnh mạc thượng tước vị, trước mắt có 4 cái quốc công phủ, 6 cái hội phủ, 7 cái ba phủ, tử tước Nam Tước vô số. Xem ra, cái này tinh quang giới cấp thấp người tu chân thật là không ít ta. Kỳ quái, nơi này trúc cơ tu sĩ như thế nào sẽ nhiều như vậy đâu. Tiểu manh cũng là lắc lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu. Tinh quang giới không phải chung đẳng vị diện sao. Liên tính này đó trúc cơ tu sĩ trên danh nghĩa đều thuộc về tinh diệp gia tộc, nhưng bọn hắn còn có ở các thế gia ngồi trận đâu. Theo lý mà nói, bọn họ hẳn là xem như tinh quang giới tu sĩ đi. Thật là làm không rõ. Trừ bỏ này đó thế gia người tu trần, còn có tông thất hoàng thân, trúc cơ kỳ trở lên liền phong làm quá thượng vương. Nay liền có 4 năm cái nhiều. nhưng khí kỳ tông thất phong làm thân vương, bẩm sinh cảnh 5 tầng trở lên phong làm quân vương bẩm sinh cảnh một tầng còn lại là chấn quốc tướng quân từ đây nhìn ra tinh diệp vương triều là đem sở hữu tu giả đều nghiêm mật mà dám thị lên tựa hồ không buông tha bất luận cái gì một cái tu giả tiểu manh tịnh linh hoa cùng thuần căn quả địa điểm giả quét tới rồi đi bạch vân Hinh hỏi tiểu manh ngẩng đầu nhỏ rất đắc ý đương nhiên rồi cũng chỉ có ta như vậy thời không ấn, mới có thể thần không biết quỷ không hay mà thâm nhập pháp trận trung giả quét còn có pháp trận phòng hộ a bạch vân Hinh nghĩ nghĩ cảm thấy cũng là Đây chính là khó được thiên tài địa bảo, khẳng định muốn tăng mạnh phòng bị. Tiểu Minh khinh thường mà phiết phiết cái miệng nhỏ. Tinh Diệp gia tộc đem sinh trưởng có Tịnh Linh Hoa cùng thuần căn quả linh sơn, cấp thiết trí một cái cao giai pháp trận, còn có vài tên tu sĩ cấp cao ngồi trận bảo hộ đâu. Nếu không phải ta đủ lợi hại, tuyệt đối tránh không khỏi bọn họ thần thức theo dõi. Cái gì? Thế nhưng còn có tu sĩ cấp cao? Bạch Vân huynh vẻ mặt kinh ngạc. Nàng con tưởng trộm đi thu thập một ít Tịnh Linh Hoa cùng thuần căn quả đâu, cái này liền khó khăn. Nàng hiện tại mới kết đăng kỳ, tuy rằng nàng thần thức rất cường đại, ở tu sĩ cấp cao mí mắt phía dưới, cũng không dám quá làm cản. Cái này tinh quang giới thật sự quá thần bí. Rõ ràng là trung đẳng vị diện, các thế gia chẳng những có trúc cơ kỳ tu sĩ ngồi trận, tinh diệp vương triều còn có tu sĩ cấp cao bảo hộ. Ai nha, này rõ ràng là ở gian lận A. Chẳng lẽ bọn họ chính là vì che giấu tỉnh linh hoa cùng thuần căn quả? Bạch Vân huynh nghi hoặc không thôi. Trưng một trăm đường ra thôn. Tiểu Manh khẳng định địa điểm điểm đầu nhỏ. Nhất định là như thế này lạc, tuy rằng tịnh Linh Hoa cùng thuần căn quả đối luyện khí lưu người tu chân vô dụng, nhưng đối phạm nhân cùng luyện thể lưu tới nói lại là phi thường khó được. Bạch Vân Hình cao mày, ta đây muốn được đến chúng nó, có phải hay không phải hướng tinh diệp Vương Triều mua sắm? Vấn đề là bọn họ sẽ bán cho ta sao? Chủ nhân không cần lo lắng lạc, chỉ cần chủ nhân có thể đi vào cái kia gọi là tinh mông sơn địa phương, ta liền có biện pháp lẻn vào pháp trận chung. Bên trong có rất nhiều tịnh linh hoa cùng thuần căn quả, lộng nó một đống lớn ra tới, khẳng định không có vấn đề làm Tiểu manh vô chính mình tiểu bộ ngực, vẻ mặt bảo đảm địa đạo. Nó một chút cũng không có ý thức được, trộm tiềm loại này hành vi là thực không đúng. Như vậy thật sự hảo sao. Bạch Vân Hinh trong mắt tràn ngập ý cười, thực không thành ý hỏi một câu. Hử. Tiểu manh hử lạnh một tiếng, ngựa khí phi thường khinh thường. Tượng tịnh linh hoa cùng thuần căn quả như vậy thiên tài địa bảo, có duyên giả đến chi Nơi nào sẽ tượng tinh diệp gia tộc như vậy, tự mình bá chiếm không cho người được đến. Thiên đạo đều nhìn không được, cho nên, chủ nhân mới có thể bị ném đến nơi đây tới. Bạch Vân Hinh Vi thường tán đồng gật đầu. Ha ha, Tiểu Manh nói được có lý. Bạch Vân Hinh cười khích lệ nó một câu. Đó là, Tiểu Manh vẻ mặt đắc ý, Manh Manh khuôn mặt nhỏ, quả thực quá đáng yêu. Chúng ta càng hẳn là, đem như vậy thiên tài địa bảo quải đến thời không ấn giao dịch khu. Làm càng nhiều phàm nhân luyện thể lưu tu sĩ đã chịu lợi ích thực tế Ân, đây cũng là thời không ấn sứ mệnh Như vậy có thể ban ơn cho đại đa số người tu chân hành vi Bản thân liền có rất lớn công đức Các nàng nhất định phải lộng tới rất nhiều tịnh linh hoa cùng thuần căn quả mới được Đem chúng nói nổ trồng đến linh thực không gian bên trong đi rồi dưỡng ra một đồng lớn Bạch Vân Hinh trong mắt lấp lánh sáng lên Nàng thấy được rất nhiều công hơn giá trị Tịnh linh hoa cùng thuần căn quả Là luyện thể giả sinh linh căn phúc âm Như vậy có thể tạo phúc ngàn ngàn vạn tu sĩ sự tình, tinh diệp gia tộc thế nhưng lén độc chiếm. Bọn họ đây là lấy toàn bộ gia tộc khí vận, ở nói dẫn đi. Loại này độc chiếm hành vi là có tổn hại âm đức cùng gia tộc khí vận A. Tinh mông sơn thượng tịnh linh hoa cùng thuần căn quả, nếu chỉ có số ít, kia tinh diệp gia tộc che giấu lên cho chính mình gia tộc sử dụng, cũng nói được qua đi. Từ nhỏ manh giả quét trong hình xem, nơi đó nhiều đến giống như cỏ dại tồn tại. Tinh diệp gia tộc chỉ là vì nhất tộc tư dụng. Thế nhưng mặc kệ nhiều như vậy thiên tài địa bảo, quả thực là siêu cao thuế nặng thiên vật A. Chắc không được tiểu manh sẽ nói, liên thiên đạo đều nhìn không được. Kỳ quái, tinh diệp gia tộc vì sao không trộm phong tới linh trên mạng bán đâu thật là quá lãng phí. Bạch Vân Huynh cảm thấy bọn họ có được bảo sơn, mà không đi hợp lý lợi dụng, thật là quá ngốc. Hừ, nay có cái gì không thể lý giải, bọn họ là sợ hãi người có tâm hoài nghi. Nếu nào đó nhàm chán tu sĩ cấp cao tiến đến tìm kiếm. Vô cùng có khả năng liền sẽ bại lộ Tiểu manh hừ lệnh một tiếng Loại này hành vi thật là làm người xem thường Nơi này là tinh diệp gia tộc địa bàn Vì hang ổ an nguy Chẳng những phái tu sĩ cấp cao bảo hộ Còn hoàn toàn đem tinh quang giới Linh vong tín hiệu cấp che chắn. Tiểu manh lại bổ sung một câu Bạch Vân Hinh không thể không tán đồng nó nói Nàng có được như vậy tài phú Cũng sẽ sợ hãi bị người mơ ước Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không Ngồi nhậm nhiều như vậy thiên tài địa bảo Tự sinh tự diệt. Có công đức không kiếm là ngốc tử. Bạch Vân Hinh có thời không ấn giao dịch khu, không sợ bại lộ. Nhưng cho dù nàng không có thời không ấn như vậy ngoại quải, nàng cũng tình nguyện đem này những thiên tài địa bảo cống hiến cấp tu chân liên minh. Cùng lắm thì làm tu chân liên minh tới thống nhất quản lý hảo. Nay cùng mục tử du giới trong không gian tư hiểu vạn năm linh dược, còn không giống nhau. Ở tu chân giới linh trên mạng, vạn năm linh dược trên cơ bản đều có thể mua được đến, chỉ là niên đại tương đối tới nói thiếu một ít, lại không ảnh hưởng sử dụng. Rất nhiều luyện đan linh dược chủng loại, đều là nhưng thay thế. Tịnh linh hoa cùng thuần căn quả liền không giống nhau, nhưng thay thế chúng nó thiên tài địa bảo thật sự quá ít. Nếu có một ngày, tu chân giới yêu cầu giới không gian vạn năm linh dược, tới tạo phúc ngàn ngàn vạn tu sĩ, như vậy, Bạch Vân Huynh nhất định sẽ nói phục mục tử du. Công đức thật sự là quá khó tích gót. anh kỳ thật, Bạch Vân Huynh căn bản là không cần thuyết phục, nàng trực tiếp đem vạn năm linh dược phóng thời không ấn giao dịch khu bán thì tốt rồi. Có bàn tay vàng chính là có ưu thế a Hắc hắc, chủ nhân, ta tưởng chúng ta tới nơi này, khả năng chính là vì làm nơi này tịnh linh hoa cùng thuần căn quả hiện thế. Tiểu manh lập tức đắc ý lên. Đó là, đây là chúng ta sứ mệnh. Bạch Vân Hinh tương đương có trách nhiệm cảm mà nói một câu. Tiểu manh vội vàng gật đầu, hương phấn đến liền cái đôi đều nết lên tới. Ta đây có phải hay không hẳn là tìm cái thân phận trước định cư xuống dưới đâu? Bạch Vân Hinh bắt đầu suy xét ở tinh diệp vương triều sinh hoạt vấn đề nơi này là phong kiến vương triều, có tu sĩ cấp cao bảo hộ, lại không có gì nhân quyền tự do đang nói. mặc kệ là đi thải tịnh linh hoa, vẫn là đi tìm truyền thống trận, đều yêu cầu cùng tinh diệp vương triều giao tiếp. nếu không phải tinh vân giới tinh diệp gia tộc, cũng có một người tán tiên ngồi trận thế lực lớn, bạch vân huynh đều tưởng đem tin tức cấp giải rác đi ra ngoài. nàng nghĩ nghĩ, vẫn là tính. toàn bộ tinh quan giới còn có nhiều như vậy tu giả cùng phàm nhân đâu? nàng vẫn là không cần hại cập vô tội hảo. chủ nhân. Chờ ta một chút, ta đi hộ bộ thu thập một chút hộ tịch tin tức. Tiểu manh trên người lại tản mát ra vô hình ba quang, bắt đầu rồi đối toàn bộ tinh quang giới hộ tịch giả quét công tác. Bạch Vân Hình đem lưu quang pháp y gì hình thức điều một chút. Nơi này hoàn toàn là cổ tu phái phong cách. Nhập ra tùy tục, nếu như bị những cái đó người tu chân hoài nghi liền phiền thoái. Nơi này chính là có tu sĩ cấp cao ngồi trận. Nếu tinh quang giới đột nhiên xuất hiện, như vậy một cái xa lạ quái dị phục sức ra hỏa, bị trở thành thám tử liền phiền thoái. Đường ra thôn Đường Năm, bẩm sinh cảnh ba tầng tu vi, 20 năm trước nhập kiếm Nam Sơn rèn luyện mất tích. Tiểu manh đôi tay nhất chiều, trên quần sáng liền xuất hiện kỹ càng tỉ mỉ thân phận tin tức. Kiếm Nam Sơn chính là Bạch Vân Hinh hiện tại vị trí địa phương, sơn cốc này chính là kiếm Nam Sơn chỗ sâu trong. Chủ nhân, chúng ta đi tìm một tìm cái này Đường Năm thi cốt đi. Tiểu manh tiếp đón Bạch Vân Hinh, hướng trong núi bay đi. Nó đã sớm giả quét tới rồi Đường Năm chôn cốt địa phương. Này rích lợi với Đường Năm là tiên thiên cảnh giới. Đã từng ở tu giả hộ doanh lưu lại quá một giọt tinh huyết. Thức mau, bọn họ đi tới một chỗ thợ săn trụ quá sơn động. Nơi này không chỉ có có đường 5 thi cốt, còn có những người khác, lại còn có có một nữ nhân thi cốt. Không biết nàng cùng đường năm là cùng thời kỳ, vẫn là sau lại. Này liền dễ làm. Bạch Vân Hinh cười não bổ một chút cái này cốt chuyện. Đường năm ở trong núi bị lạc phương hướng, đã từng bị một vị trong núi thợ săn cứu, kia thợ săn có một cái nữ nhi. Thợ săn nữ nhi coi trọng đường năm hắn vì báo đáp thân cứu mạng, cùng nàng kết thành phu thê sinh hạ một cái nữ hài nhi. Cái này nữ hài nhi chính là Bạch Vân Hình. Bạch Vân Hình đem tu vi ẩn tàng rồi lên, ân, liền đến bẩm sinh cảnh 6 tầng đi. Thời không ấn dung hợp vạn năng linh khí, có tự động che giấu tu vi công năng. Còn có thể che giấu người tu chân linh lực hơi thở, mà không cần tiêu phí công hơn giá trị, thật sự thực không tồi. Nàng đem đường nằm cùng không biết tên nữ di cốt thu lên, chuẩn bị mang về đường ra thôn. Cũng coi như là giúp đường năm trở về cố thổ. Mỗi năm còn có người tế điện, mượn một chút thân phận của hắn cũng không có gì. Đường ra thôn ở Kiếm Nam Sơn chân núi, thôn dân phần lớn đều là thợ săn. Thôn nhỏ lý trưởng, tương đương nhiệt tình mà hoan nghênh Bạch Vân Hinh trở về. chương một trăm linh một đường xuyên hầu phủ. Tinh diệp vương triều, lớn đến hoàng tộc thế gia, nhỏ đến sơn thôn bình dân ba cánh, tất cả đều tôn trọng tu luyện. Năm đó đường năm, chính là đường ra thôn bẩm sinh cảnh giả. hắn mất tích 20 năm lại trở về một người tuổi trẻ bẩm sinh cảnh giả, tương đương với đường gia thôn không có tổn thất. Bạch Vân huynh liền lạc hộ ở đường gia thôn. Sáng sớm, trong thôn trên quảng trường đã sớm tụ đầy tập thể dục buổi sáng mọi người. Đường gia thôn thôn dân trên cơ bản đều là đường họ, có chính mình võ học công pháp, tuy là bình thường nhất một loại, cũng đủ làm tiểu hài tử nhóm luyện thể. Luyện thể giả muốn đột phá đến bẩm sinh luyện gia cảnh giới, yêu cầu sử dụng linh dược canh thể. Tinh Diệp Vương chiều ở điểm này, nhưng thật ra rất phức hậu mỗi cái thôn đều có nhất định nước thuốc phân lệ, chỉ cần hài tử tư chất hảo là có thể được đến nước thuốc, cung hắn đột phá tiên thiên cảnh giới. Tinh diệp vương triều đồng thời cũng quy định, tiểu hài tử 6 tuổi khi đều phải chắc linh căn, có linh căn tự nhiên trực tiếp bị vương triều tiếp đi rồi trọng điểm bồi dưỡng, không có linh căn mà luyện thể tư chất hảo cũng có thể được đến triều đỉnh châu phủ coi trọng, còn có thế ra sẽ tiến đến chọn lựa môn nhân đệ tử. Hinh tỷ nhi, mau đi trong thôn trên sân tập hợp lạc, đường xuyên hầu phủ người tới. Hàng xóm đường nhị thẩm gân cổ lên ở kêu. Bạch Vân Hinh hiện tại sửa họ đường, thành đường Vân Hinh, hàng xóm đều kêu nàng Hinh tỉ nhi. Đường xuyên hầu phủ người tới đường ra thôn làm cái gì? Bạch Vân Hinh thần thức đã sớm nhìn đến có người ngoài tới đường ra thôn, nàng đứng dậy hướng trong thôn quảng trường đi đến. Tiểu Manh, đường xuyên hầu cùng đường ra thôn có quan hệ sao? Bạch Vân Hinh vừa đi một bên ở Thức Hải hỏi Tiểu Manh. Này hai bên đều họ đường, nên sẽ không thực sự có quan hệ đi. Ai nha, chủ nhân? Ta quên nói, Đường Xuyên Hầu tổ tiên cùng Đường Gia Thôn có điểm tiểu quan hệ. Đường Gia Thôn tính lên là Đường Xuyên Hầu Sa Chi tộc nhân lạp. Tiểu Minh thật ngượng ngùng, kỳ thật, Đường Xuyên Hầu cùng Đường Gia Thôn huyết mạch đã ly thật sự xa. Đường Xuyên Hầu một hệ, mới là Đường thị chính tông nhất dòng chính, Đường Gia Thôn chỉ có thể xem như Đường thị xa chi. Lại nói, nơi này chưa từng có ra quá người tu chân, tối cao chỉ đạt tới bẩm sinh cảnh 6 tầng. Này vẫn là Bạch Vân Hinh đã đến sau mới tính. Nếu là Đường Xuyên Hầu phủ người, Tới nói về điểm này, mỏng manh huyết mạch chi tình cũng quá xả. Tiểu manh, ngươi cha một cha gần nhất triều đỉnh có cái gì hướng đi? Bạch Vân Hinh cảm thấy đường xuyên hầu phủ người tới khẳng định có mục đích, không chuẩn cùng triều đỉnh hướng đi có quan hệ đâu. Tiểu manh thực mau liền có đáp lại, xác thật có hướng đi Nga, dường như tuyển tú muốn bắt đầu rồi. Cái gì, tuyển tú? Bạch Vân Hinh kinh ngạc mà há miệng thở dốc này cùng nàng có mao quan hệ. Nàng lại không phải thế gia nữ, còn sinh quá hải tử. Chủ nhân! tuyển tú điều kiện là 18 tuổi trở lên, 30 tuổi dưới thế gia nữ, bao gồm dòng chính cùng dòng bên. Ấn cái này tiêu chuẩn, người miễn cưỡng cũng coi như là tiểu manh đôi mắt quay tròn mà chuyển, dường như ở tính kế cái gì. Dựa, sớm biết rằng ta liền báo cái 30 tuổi hảo. Bạch Vân huynh thực buồn bực, nàng vì sao muốn báo 26 tuổi tuổi đâu. Nàng còn che giấu có phu có tử sự thật. Vô pháp cùng các thôn dân nói, nàng phu quân cùng nhi tử ở một khác giới A. Chủ nhân, Ngươi không cần lo lắng lạc. Ngươi đều đã 26 tuổi, lại là đường thị Sa Chi, gả cho hoàng tử Tông thất khả năng tính không lớn. Nhiều nhất cũng chính là đường cái cung nữ, phục dịch 30 năm, còn có cơ hội lẫn vào tinh mông sơn Nga. Tiểu manh có chút hương phấn mà nói. Nó đang nghĩ ngợi tới như thế nào tránh thoát tu sĩ cấp cao thần thức, thu thập đến tịnh Linh Hoa cùng thuần căn quả đâu. Cung nữ, tinh mông sơn. Bạch Vân Hinh trước mắt sáng ngời. Đúng vậy, nàng không phải tưởng ly tinh mông sơn gần một chút sao. Đây là một cái cơ hội tốt. Cái đăng kỳ tu vi quá thấp, có lẽ không chờ nàng tới gần tinh mông sơn, đã bị tu sĩ cấp cao phát giác. Nàng còn đang giàu dĩ nên như thế nào trà trộn vào hoàng thành đâu? Truyền tống trận cũng ở hoàng thành bên trong. Tinh diệp vương triều hoàng thất đương nhiệm hoàng đế thần tuyên đế đã là chúc cơ hậu kỳ tu vi thực mau liền phải từ nhiệm. Lần này tuyển tú, đương nhiên không phải vì hắn tuyển phi tần, còn có những cái đó hoàng tử, cùng bạch vân huynh sở báo tuổi không sai biệt lắm, trên cơ bản đều có chính phi cùng chất phi. Hoàng tôn đều đến có thể mua nước tương tuổi. Vừa độ tuổi tuyển phi hoàng tử mới 20 tả hưu, không có khả năng tuyển nàng cái này lớn tuổi nữ. Tông thất những cái đó vương ra thế tử nhóm, tảo hôn hiện tượng phổ biến nghiêm trọng. Bạch Vân Hinh bị lựa chọn khả năng cơ hồ không tồn tại, nhiều lắm chính là đường cung nữ mệnh. Kỳ thật, liền tính bị lựa chọn, Bạch Vân Hinh cũng có thể đi ma giới mua phân ma cổ tán. Bảo đảm có thể làm lựa chọn nàng người, lập tức từ bỏ. Thật tốt, nàng có cơ hội trụ tiến hoàng thành bên trong. Ly Tinh Mông Sơn lại gần Tinh Diệp Vương triều kinh thành, xưng là Thịnh kinh thành, lưng dựa Tinh Mông Sơn mà kiến. Tinh Mông Sơn dưới nền đất có một cái đại linh mạch, từ bắc đến nam kéo dài đến hoàng thành. cả tòa hoàng thành linh khí dư thừa, thực thích hợp tu luyện. Bạch Vân Hinh Hạ quyết tâm chậm rãi hướng quảng trường đi đến. Các vị nghĩ đến đại gia còn nhận được vị này đường xuyên hầu phủ mã quản sự đại nhân, mỗi cách 5 năm hắn đều sẽ tới chúng ta thôn chắc Linh Căn. Đường ra thôn lý trưởng lớn tiếng nói. Hắn là bẩm sinh cảnh 3 tầng tu vi. Các thôn dân trên mặt mỗi người đều tràn đầy tươi cười, hiển nhiên đối mã quản sự ấn tượng thực hảo. Mã quản sự là bẩm sinh cảnh 8 tầng tu vi, hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, đối đại gia hiếu hảo gật đầu ý bảo. Lúc này đây, mã quản sự tiến đến, là cho Đường thị dòng chính chọn lựa một ít nữ đệ tử. phàm La đạt tới bẩm sinh cảnh, 30 tuổi dưới chưa thành thân nữ tử, đều nhưng chúng cử. Hiển nhiên, vị này trường cũng không có nói rõ ràng. Bạch Vân huynh có thể khẳng định Mã quản sự tới đường ra thôn tuyển nữ đệ tử, tuyệt đối là vì tuyển tú chuẩn bị. Tiểu Minh, ngươi lại giả quét một chút đường xuyên hầu phủ tình huống, nhìn xem các nàng có hay không vừa độ tuổi nữ hải. Bạch Vân Hinh không tin, to như vậy đường xuyên hầu phủ thế nhưng sẽ không có đúng quy cách tú nữ. Ân "Đâu, chủ nhân, ta đã sớm giả quét tới rồi." Tiểu Minh vừa rồi liền đem đường xuyên hầu tổ tông 18 đại đều góp nhặt. Nó vô hình do xét sóng, chuyên môn lẻn vào hầu phủ tàng thư các trong mà thất, đảo qua một cái chuẩn. Bạch Vân Hinh một bên nghe trường cùng mã quản sự cho đại gia làm tư tưởng công tác, một bên xem xét tin tức. Đường xuyên hầu phủ dòng chính, có 3 vị tiểu thư phù hợp tiêu chuẩn. Phân biệt là nhị tiểu thư đường vui vẻ, bẩm sinh cảnh 5 tầng tu vi. Ngũ tiểu thư đường vẫn như cũ, bẩm sinh cảnh 4 tầng tu vi. Lục tiểu thư đường xinh đẹp, bẩm sinh cảnh 10 tầng tu vi. Này 3 vị dòng chính nữ đều so Bạch Vân Hinh tuổi muôn tiểu, 20 tuổi tả hữu. Dòng bên còn có 2 gạ nữ hải, cũng ở tuyển tú chi liệt. Đường thị bổn ra chỉ cần đạt tới bẩm sinh cảnh, đều có thể nhập ra phả đứng hàng, này đồng lứa vừa vận chính là nhiên tự bối. Hầu phủ đã có như vậy nhiều danh nữ hài phù hợp, làm gì còn muốn tới đường ra thôn, như vậy xa xôi xa chi tới chọn lựa. Mặc kệ hầu phủ đánh cái gì chủ ý, Bạch Vân Hinh đều quyết định muốn đi. Tốt như vậy một cái cơ hội, có thể quang minh chính đại mà tiến vào hoàng thành, nàng như thế nào có thể buông tha. Đến lúc đó nàng có rất nhiều biện pháp lưu lại làm cung nữ sau đó lặng lẽ ẩn vào tinh ngung sơn tiểu manh đừng quên ở hầu phủ thiết trí một cái nghe lén tiết điểm tốt chủ nhân yên tâm đi tiểu manh hiện tại không dám thâm nhập tinh ngung sơn thu thập tịnh linh hoa vạn nhất bị tu sĩ cấp cao phát giác dị thường liền phiền toái bọn họ nếu tới một lần đối toàn bộ tinh quang giới chiều sâu siêu tầm không chuẩn liền phát hiện bạch vân huynh này một quả người từ ngoài đến tinh diệp gia tộc đối tinh quang giới bảo mật công tác tương đương coi trọng bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì khả nghi đối tượng Nho nhỏ đường xuyên hầu phủ liền không giống nhau, chỉ có một người trúc cơ tu sĩ ngồi trận. Tiểu manh thời không ấn, dung hợp vạn năng linh khí, hiện tại là huyền giai cực phẩm phát khí, không sợ sẽ bại lộ. Lại nói kia cái trúc cơ tu sĩ, còn đang bế con đâu? chương một trăm linh hai hư hư thực thực xuyên qua đồng nghiệp. Trong thôn quảng trường tụ hội tan đi sau, trường thế nhưng cùng đi mã quản sự đã tìm tới cửa. Bạch Vân Hinh sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nàng hiện tại sở hiển lộ tu vi là bẩm sinh cảnh 6 tầng. Là toàn bộ đường ra thôn tu vi tối cao, vẫn là một người bên ngoài thượng chưa lập gia đình nữ hài nhi. Khu, vì không làm cho khác phiền thoái, nàng chỉ có thể trước trăng nộn. Hinh tỷ nhi, hầu ra ý tứ là tưởng đem ngươi này một chi nhập vào bồn ra, ngươi xem coi thế nào. Mã quản sự đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bạch Vân Huynh còn không có tỏ vẻ cái gì, chưa nghe xong kích động không thôi, vẻ mặt hâm mộ mà nói. Hinh tỷ nhi, đây chính là quang tông rượu tổ rất tốt sự à, nam thúc dưới chín suối cũng nên nhắm mắt. Đường ra thôn chỉ cần có một hộ nhập vào bổn ra, đối toàn bộ thôn đều là có chỗ lợi. Ít nhất đột phá bẩm sinh cảnh nước thuốc phân lệ, sẽ gia tăng không ít. Bạch Vân Hinh trầm tư một hồi, hầu ra thật là quá để mắt ta, ta đại phụ thân cảm tạ hầu ra hầu ái. Mã Quản sự cười gật đầu, nói định làm Bạch Vân Hinh ba ngày sau tùy hắn lên đường đi kinh thành. Hắn theo sau đã bị trường thỉnh đi, uống rượu đi. Chủ nhân, đường xuyên hầu phủ bắt được tin tức chung, có quan hệ với cái này Mã Quản sự, nghe nói hắn thực tham tài Tiểu manh kịp thời báo cáo tình huống. Như vậy à, vậy người đi thời không ấn tín tức kho cha một chút, bẩm sinh cảnh giả đều thích thứ gì, tặng lễ là cần thiết. Bạch Vân Hinh nghĩ, nàng đối kinh thành đường xuyên hầu phủ tình huống không quen thuộc, cùng mã quản sự đánh hảo quan hệ rất cần thiết. Nàng này một chi muốn nhập vào hầu phủ, cũng chỉ có thể là hầu phủ dòng bên. Chỉ có đạt tới ngưng khí kỳ, trở thành chân chính người tu chân, mới có thể tăng lên vì dòng chính. Bạch Vân Hinh kế hoạch, chờ thu thập đến tỉnh Linh Hoa sau lại làm tu vi để cao đến chúc cơ kỳ, đến lúc đó là có thể từ chuyển thống trận đến tu chân giới. Đến nỗi nàng muốn hay không gia nhập tinh diệp gia tộc sự, ai, căn bản không có mặt khác lựa chọn. Giới không gian nếu có thể mở ra thì tốt rồi, nàng liền không cần như vậy phiền náo rồi. Nếu mục lao tổ cùng mục tử du biết, nàng không thể không gia nhập tinh diệp gia tộc, không biết bọn họ sẽ có cái gì cảm tưởng đâu. Đường thị dòng bên có rất nhiều, muốn hôn đến hảo, liền không rời đi mạng lưới quan hệ. Tu sĩ phần lớn đều trướng mắt vàng bạc tài bảo này đó tu vật. Linh thạch cùng linh đan, Bạch Vân Hinh lúc này cũng không dám lấy ra tới tặng lễ. Bị hầu phủ biết nàng có được tu chân tài nguyên, kia tuyệt đối không phải nhập vào bổ ra, mà là bị cầm tù cùng giám thị. Có, loại này linh tiểu thế nào, ở tinh quang giới đều có thể tìm được sản xuất tài liệu. Tiểu Minh Tử thời không ấn tín tức kho chung tìm tòi ra một loại linh tiểu. Nó không thể cùng tu chân giới chân chính linh tiểu so sánh với, ở trung đẳng vị diện thời không. Nhưng thật ra rất chân quý. Chủ nhân, nếu không đem rượu phương trực tiếp đưa cho hầu phủ, trở thành nhập bọn lễ tính. Tiểu manh tay nhỏ vung lên, rất hào phóng mà đem rượu phương phục chế đến một khối ngọc giản thượng. Người nói đúng, như vậy, đi hầu phủ cũng dễ nói chuyện. Trước cấp hầu phủ lưu lại một ấn tượng tốt, đối có cống hiến người, bọn họ hẳn là sẽ không dễ dàng lừa gạt đi. Bạch Vân Hình tuy rằng không sợ đường xuyên hầu đối nàng chơi xấu, nàng một cái kết đan kỳ tu sĩ còn sợ một cái nho nhỏ hầu phủ sao Nhưng hiện tại muốn tuyển tú, hầu phủ nếu là làm điểm động tác nhỏ, cũng sẽ làm nhân tâm tình thật không tốt. Ngày thứ hai, Bạch Vân hình thỉnh mã quản sự tới trong nhà uống rượu. Nàng chu nghệ là tuyệt đối không lời gì để nói, hơn nữa Linh Kiểu, mã quản sự mừng rỡ đều có chút tìm không thấy bắc. Từ trong miệng của hắn lục tục rất ra rất nhiều hầu phủ bí tân. Đương nhiên rồi, hắn nói bí mật đối hầu phủ tới nói cũng không tính cái gì. Chân chính sự, chỉ có siêu hồn mới có thể lục soát đến ra tới. Mã quản sự như vậy dựa vào thế gia tôi tớ, đều phải cùng Hầu Phủ ký kết khế ước, phát hạ tâm ma lời thề. Chủ nhân, từ Hầu Phủ truyền đến tin tức, người muốn hay không xem một chút. Màn đêm buông xuống, tiểu manh liền đánh gãy Bạch Vân Hinh điều thức. Đương nhiên muốn xem. Bạch Vân Hinh bắt đầu xem khởi trên quần sáng giám thị hình ảnh. Đường xuyên Hầu Phủ Nam Viện một cái thiên viện bế quan thất. Một người 20 tuổi tả hữu nữ hài mở hai mắt, vẻ mặt hề vải cùng thất vọng. Gì... Này không phải hầu phủ bảy phòng đường xinh đẹp sao? Tiểu manh, vì sao muốn đem bảy phòng tiệt ra tới xem? Chủ nhân xem đi xuống liền biết rồi. Tiểu manh thần bí hề hề mà bán cái cái nút. Bạch Vân Hinh đành phải kiên nhẫn mà xem đi xuống. Đường xuyên hầu phủ bảy phòng trong viện, thập ra đường như huyên cùng thê tử giang phỉ, vẻ mặt lo lắng mà nhìn vừa mới xuất quan đường xinh đẹp. Tiểu yên, đường xinh đẹp trên mặt hiện lên một mặt cười khổ, thở dài nói, cha, nương, ta không có việc gì. Ta đến lúc đó sẽ rửa theo trong phủ định ra quý củ, đi tuyển tú. Vừa nhớ tới tuyển tú, đường xinh đẹp không cấm thấp rộng mắng một chữ, rửa. Nàng thật vất vả xuyên qua đến tu chân giới, cho rằng tu tu tiên, tìm tâm bảo, chơi chơi phi kiếm liền hảo. Ai ngờ 18 tuổi đến 30 tuổi bẩm sinh cảnh thế gia nữ, còn muốn tham gia tinh diệp vương triều tuyển tú, này không phải hố cha sao. Nơi này là tu chân giới được không, chẳng lẽ còn muốn vào cung đi chơi cung đấu sao. Có thời gian kia không bằng đi tinh quang sơn rèn luyện tầm bảo đâu. Tinh quang sơn lấy tinh mông sơn vì ngọn nguồn, liên miên trăm vạn, có vô số cấp thấp yêu thú cùng cấp thấp linh dược, là tu sĩ cấp thấp rèn luyện hảo nơi đi. Đường xinh đẹp vì trốn tránh tuyển tú, không thể không trước tiên bế quan ngưng khí. Nhưng nàng dùng hết cha mẹ huynh tận sở hữu tích tàng, lộng tới hai quả ngưng khí đan, đều không thể ngưng khí, vẫn là đến đi tuyển tú. Sớm biết đến như vậy, làm gì còn muốn lãng phí ngưng khí đan đâu. Đường xinh đẹp trong lòng là từng đợt hối hận cùng đau mình a. Nàng kỳ thật từng có chạy trốn ý niệm, tưởng cùng cha mẹ đệ đệ cùng nhau trốn tiến tinh quang núi lớn, tìm điều tiểu linh mạch, người một nhà ẩn, cư tu hành. Chỉ là, ý nghĩ như vậy thực mau đã bị hiện thực đánh đến dập nát. Tinh Diệp Vương Triều thống trị tinh quang giới đã có tám vạn nhiều năm, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử. Tinh Quang Sơn cũng là tinh Diệp Vương Triều, có thể trốn chạy đi đâu. Đáng giận tinh Diệp Vương Triều, đáng giận phong kiến thống trị. Nàng thấp rộng mắng. Bạch Vân Hinh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hình ảnh, miệng há hốc. Nàng nghe được cái gì? Như thế nào những cái đó chữ, có một loại rất quen thuộc cảm giác đâu? Nàng dám khẳng định, tinh quang giới tuyệt đối không có dựa như vậy một chữ thánh tử. Còn có cái gì phong kiến thống trị, nơi này cũng không có loại này cách nói. Như vậy, cái này đường sinh đẹp vô cùng có khả năng là xuyên qua đồng nghiệp. Thiên a, lại tới một cái người xuyên việt, không phải là cái gì nữ chính đi. Bạch Vân Hinh vừa mới bị thiên tài Lưu Vai chính đoan mộc thủy một lại hố một lần lòng còn sợ hãi. Tiểu Yên, kỳ thật tuyển tú cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy không tốt. Mười phu nhân Giang Phỉ cấp nữ nhi nhất nhất phân trần. Lấy ngươi tu luyện tư chất, không đến 20 tuổi liền tu luyện đến bẩm sinh cảnh 10 tầng đại viên mãn, đây là bởi vì ngươi mỗi lửa thuộc tính cảm ứng tương đối nhạy bén duyên cớ. Đường Sinh đẹp gật gật đầu, kiên nhẫn mà nghe mẫu thân thuyết giáo. Giống nhau bẩm sinh cảnh giả đều là 30 tuổi trở lên mới có thể ngưng khí, ngươi hiện tại nóng lòng ngưng khí tâm cảnh không xong, thất bại là tất nhiên. Đường xinh đẹp trên mặt hiện lên vài tia hổ thẹn chi sắc, xác thật là nàng quá nóng nội. Xưa nay tuyển tú đều là ở các thế gia chung chọn lựa, này mục đích chính là liên hôn. Tư chất hảo, đều sẽ xứng cấp hoàng tử tông thân. Tư chất không tốt, phần lớn sẽ trở thành cung nữ, phục dịch 30 năm sau là có thể ra cung. Đường xinh đẹp nghe đến đó, linh động mắt to chấp chớp. Đúng vậy, nàng có thể tưởng cái biện pháp đương cung nữ phục dịch ra. Nàng không đi tranh cái gì phi tần mỹ nhân gì, tiểu tâm cẩn thận một ít. 30 năm sau lại tự do chương 1037 phòng nói tuyển tú bẩm sinh cảnh 10 tầng tu vi Thọ nguyên có thể đạt tới hơn 200 năm Ngắn ngủn 30 năm sát thật không tính cái gì Đường xinh đẹp trước kia vừa nghe tuyển tú Liền hoàng hốt Lại nghe tam phòng đường vui vẻ nói Lấy đường xuyên hầu phủ ra thế Tiến cung là có thể phong cái mỹ nhân Này nhưng đem nàng cấp dọa Nàng thật vất vả xuyên qua một hồi Nhất định muốn tu chân Nhưng không nghĩ đi đường cung phi Lúc này mới vội vàng vội bế quan Hiện tại thánh thượng đã có 4 phi 5 tần, mỹ nhân cũng không ít. Thánh thượng đã là trúc cơ hậu kỳ, tại vị mau mãn 50 năm, thực mau liền phải thoái vị, lần này tuyển tú vì phi tần danh ngạch, hẳn là sẽ không quá nhiều. Mười phu nhân giang phỉ cẩn thận giải thích, đường xinh đẹp nghe được thẳng gật đầu. Lại nói các hoàng tử, thất hoàng tử cùng bác hoàng tử không có chính phi, xưa nay này chính phi người được chọn, nhất định là ngưng khí kỳ người tu chân. Không sai, hoàng tử phi người được chọn, khẳng định này đây người tu chân là chủ. Tư chất cần thiết đến hảo, tốc độ tu luyện cũng cần thiết đến mau Lấy đường xinh đẹp trước mắt tu vi, khẳng định tuyển không thượng lạc. Nương, ấn lệ tới nói hoàng tử phi người được chọn, hẳn là từ mấy cái quốc công phủ chung chọn lựa, đúng không? Giang phỉ cười gật đầu, còn không phải sao, mấy cái quốc công phủ đều có như vậy ý tứ đâu, làm cho bọn họ tranh đi thôi. Kêu hoàng tử phủ chắc phi đâu, vẫn là có nhất định nguy hiểm. Đường xinh đẹp nghĩ đến, nơi này tinh diệp vương triều liền giống như nàng kiếp trước phong kiến vương triều. Tinh diệp hoàng thất cùng thế gia quý tộc được hưởng đặc quyền tam thế sáu thiếp có rất nhiều. Thậm chí những cái đó tôn quý công chúa cùng con chúa có thế nhưng cũng có tam phu sáu hầu sinh hoạt cực độ xa hoa lãng phí. Thật không rõ này đó các quý tộc tu chân tu chính là cái gì? Quang nghĩ tể nhân tri phúc phú quý kiêu xa lại như thế nào đi truy tìm kia cao lớn thượng tu hành đại đạo. Chết không được tinh quang giới tối cao tu vi chỉ có đạt tới chút cơ kỳ ly phi thăng còn xa xa không hẹn đâu. Đường sinh đẹp không rõ. Tinh quang giới là trung đẳng vị diện, mà không phải chân chính tu chân giới, liền trúc cơ kỳ tu sĩ đều không thể tính bản thổ. Nàng nhưng không có bạch vân hình may mắn, trực tiếp trọng sinh vì thần nhị đại. Còn chuyển thế đến chân chính tu chân giới tiểu ngàn giới, tu chân văn minh còn tính phát đạt. Đường sinh đẹp kiến thức, tự nhiên là rất có hạ. Giang phỉ nghe xong đường sinh đẹp nói, nhữ như mày, nghĩ đến các hoàng tử còn có chắc phi chi vị, sắc thật lệnh người cảm thấy đau đầu a. Nàng ngẩng đầu nhìn chính mình nữ nhi, tiêu nộn tú khí khuôn mặt lập loè như tinh đôi mắt, đôi vân sây hát tóc dài, thanh lệ thoát tục. Như vậy tướng mạo, xác thật có bị lựa chọn khả năng. Ngươi mùi lửa thuộc tính cảm ứng mạnh bén, còn có thể hiệp trợ luyện đan, tuyển tú thời điểm chỉ cần hảo hảo triển lãm kỹ năng. Nếu ngươi không muốn làm chất phi, hoàng thất hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi. Thập gia đường Như Viên đột nhiên chen vào nói, Giang Phỉ cùng Đường xinh đẹp tức khắc hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng vậy, tuyển tú khi còn có tài nghệ triển lãm đâu? Luyện đan thuật là hạng nhất đứng đầu tu chân kỹ năng. Đường sinh đẹp từ nhỏ là có thể cảm ứng được hỏa thuộc tính linh khí. Tuy rằng nàng tư chất chỉ là ngụy linh can, lại đối luyện đan thuật ngộ tính cực cao, là trở thành luyện đan sư tốt nhất người được chọn. Tinh Diệp Vương Triều rất coi trọng nhân tài bồi dưỡng. Có được đặc thù kỹ năng tu sĩ, hoàng thất là sẽ không sai quá, tu sĩ cũng có nhất định lựa chọn quyền. Đường sinh đẹp biết được còn có thể lợi dụng cái này kỹ năng, tức khác yên tâm không ít. Đi hắn phi tần mỹ nhân cùng cung đấu, đi hắn hoàng tử cùng tam thê tứ tiếp. Nàng chỉ nghĩ hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày ngưng khí, trúc cơ cùng kết đan, rời đi tinh quang giới, đi hướng chân chính tự do tu chân thế giới. Cung nữ mỗi tháng phân lệ so trong phủ nhiều, trong phủ cũng quy định, tuyển thượng nói sẽ khen thưởng một quả ngưng khí đan, tuyển không thượng ngươi cũng có thể cùng mặt khác gia tộc liên hôn. Tiểu Yên, nương vẫn là hy vọng ngươi có thể tuyển thượng, làm cung nữ cũng so tùy ý gả chồng tới hảo A. Giang phỉ cuối cùng không thể không chỉ ra, đường xinh đẹp không tiến cung phục dịch sẽ gặp phải nguy cơ. Đường Xuyên Hầu phủ tuy rằng gia đại nghiệp đại, lại cũng ít không được muốn cùng mặt khác thế gia liên hôn. Đại phòng, tam phòng cùng 9 phòng dòng chính hậu bối còn hảo, này tam phòng đều có ngưng khí kỳ tổ phụ đối che chở. Đường Sinh đẹp nơi bảy phòng, tổ phụ đối sớm đã nga xuống. Phụ thân Đường Như huyên cùng mẫu thân Giang Phỉ, chỉ là bẩm sinh cảnh ba tầng tu giả, tư chất đều không tốt, ở trong gia tộc không có quyền lên tiếng. Đường Xuyên Hầu nếu là muốn cho Đường Sinh đẹp đi liên hôn, nàng căn bản phản kháng không được. Cảnh giới kém quá lớn. Tế chứng chọi đá. Kia còn không bằng lưu tại trong cung làm phục dịch cung nữ đâu. Có 30 năm giám sóc, liên hôn gì đó cũng không tới phiên đường xinh đẹp. Lại nói, trong hoàng cung linh khí đầy đủ, tài nguyên phong phú, mỗi tháng phân lệ linh thạch cùng linh đan liền rất khả quan. So đường xuyên hầu phủ nam viện hoàn cảnh, muốn hảo đến nhiều. Hoàng thành dựa vào tinh mông sơn mà kiến, linh khí nồng đậm. Hoàng thành ở ngoài là các đại thế gia phủ đệ, cũng có thể hưởng thụ đến tiểu bộ phận linh mạch. Ly hoàng thành càng gần, Linh khí càng dày đặc, thân phận liền càng quý trọng. Đường xuyên hầu phủ ở mấy đại quốc công phủ ở ngoài, cũng có thể được đến một ít linh mạch linh khí. Hầu phủ Bắc viện linh khí còn tính sung túc, trừ bỏ trúc cơ kỳ cao tổ sân ngoại, chính là đại phòng, tam phòng cùng chín phòng cư trú. Mặt khác mấy phòng dòng chính chỉ có thể trụ đến Nam viện, Bắc viện cùng Nam viện còn cách một cái đại hoa viên đâu. Đường xinh đẹp thầm thở dài một tiếng. Hào đi, thoạt nhìn vẫn là tiếng cung phục dịch tương đối có tiền đồ. Tiếng nàng phía trước còn lăn lộn cái gì a? Thật là ăn nó no căng. Bạch Vân Hinh mùi ngon mà nghe tam phòng đối thoại, nàng đang muốn thông qua tuyển tú lẫn vào hoàng thành đâu? Này đó tin tức đối nàng phi thường hữu dụng. Đường Xinh đẹp hiển nhiên cũng là một người xuyên qua đồng nghiệp, từ trước mắt sở biểu hiện cốt truyện tới xem, này hẳn là cung đấu văn đi. Vậy là tốt rồi, như vậy cùng nàng liền không có bao lớn quan hệ. Từ Bạch Vân Hinh ở Thiên Tài Lưu vai chính đoan một thủy một thân biên lại có hại sao? Nàng quyết định ly vai chính nhóm xa một chút rời xa vai chính, chân ái sinh mệnh, thu thập vai chính ấn ký xác thật rất quan trọng, lại cũng so ra kem chính mình mạng nhỏ quan trọng a, tưởng tránh công hơn giá trị, cũng có thể thu thập thiên tài địa bảo. đúng rồi, nàng phía trước thu thập đoan mục thủy một tấn ký cùng sinh nhi tử tránh công hơn giá trị, chạy đi đâu? Tiểu Manh, ngươi nói, những cái đó công hơn giá trị đi nơi nào? Tiểu Manh ngẩng đầu nhìn xem thiên, túi đầu nhìn xem mà, chính là không xem chủ nhân muốn tức giận bộ dáng. cuối cùng. Nó nhìn thấy Bạch Vân Hinh muốn động thủ bộ dáng, mới nọa nọa mà giải thích. Ai nha, chủ nhân, ngươi cũng biết, thời không ấn cắn nuốt thời điểm, cũng là phải tốn phí rất nhiều công hơn giá trị. Dựa, đây là một cái phá của ngoại quải. Giống nhau thân ra, còn chưa đủ nó tắc cái răng. Bạch Vân Hinh phiên một cái đại bạch mắt. Nàng còn có thể nói cái gì, liền tính công hơn giá trị đều bị tiểu manh tư nuốt, nàng tổng không thể làm nó nhổ ra đi. Có một chút, Bạch Vân Hinh nhưng thật ra có thể khẳng định. Tiểu Manh dùng hết công hơn giá trị, cũng là vì tăng lên thời không ấn công năng. Bạch Vân Hinh hừ lạnh một tiếng, trừng mắt báo cho Tiểu Manh một phen. Nàng ánh mắt trở lại quang ảnh mạc. Nhìn quang ảnh mạc đường xinh đẹp, Bạch Vân Hinh đữ môi. Loại này hư hư thực thực vai chính thức nhân vật, hẳn là thời khắp giám thị nàng hướng đi, đỡ phải lại bị hố. Đúng rồi, mười phu nhân vì sao nói thần tuyên đế vào chỗ mãn 50 năm liền phải thoái vị đâu. Tiểu Manh, chủ nhân, Minh Bạch, ta lập tức đi tra. Tiểu Minh chột dạ, phi thường tự giác mà đi giả quét hoàng cung hồ sơ, nay phải cẩn thận một chút, nơi đó là có tu sĩ cấp cao, thời không ấn phẩm giai tuy rằng thăng cấp tới rồi huyền giai cực phẩm, rất nhiều công năng lại không có thăng cấp, thuần thuộc độ yêu cầu đại lượng công hơn giá trị a. Tu sĩ cấp cao thủ đoạn, tuyệt đối không đơn giản, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền a. Thế nào? Chủ nhân, nơi này có vấn đề lớn a. Tiểu Minh liền tượng phát hiện cái gì thiên tài địa bảo dường như kinh ngạc cảm thán chứ 104 gian lận là không đúng. Từ lịch đại đế vương vào chỗ thời gian tới xem, tất cả đều sẽ không vượt qua 50 năm. Bọn họ thoái vị về sau, nhất định phải rời đi tinh quang giới. Còn có, các tông thất các thế gia trúc cơ kỳ tu sĩ, ở tinh quang giới ngốc mãn 50 năm sau, đều cần thiết rời đi tinh quang giới trăm năm lâu, mới có thể trở về tinh quang giới. Đây là tình huống như thế nào? Bạch Vân Hình như suy tư gì, chẳng lẽ cùng vị diện cấp bậc có quan hệ? Đối đầu, chủ nhân. Ta đã biết nơi này vì sao là trung đẳng vị diện, cùng nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ. Tiểu manh hương phấn mà ở không trung nhảy tới nhảy đi, kêu biến ảo tiểu thân ảnh vẽ ra từng đạo sóng gợn. Chẳng lẽ là 50 năm duyên cớ? Bạch Vân Hinh nhìn đến tiểu manh gật đầu, nàng cũng liền cái gì đều minh bạch. Trung đẳng vị diện trúc cơ tu sĩ, chỉ cần liên tục thường trú niên hạn không vượt qua 50 năm. Như vậy, cái này tu sĩ liền không xem như này phương thời không người tu chân. Bọn họ ở bên ngoài ngốc đủ hơn trăm năm lúc sau lại trở lại tinh quan giới Chỉ cần không vượt qua 50 năm vẫn như cũ có thể tiêu sái mà ở chỗ này ngồi trận Nguyên lai, like, tinh diệp gia tộc chính là lấy phương thức này tới lẩn tránh vị diện cấp bậc Khó trách nơi này đối tu sĩ không chế được như vậy nghiêm khắc Mỗi một cái đột phá đến bẩm sinh cảnh giả tu giả đều yêu cầu đi tu giả hộ doanh lưu lại tinh huyết đăng ký tạo sách Đây là sợ tu giả ngưng khí trúc cơ sau chỗ mẩn cư thường trú trăm năm lâu A Tinh diệp gia tộc, các người đây là ở gian lận Rõ ràng trái với thiên đạo pháp tắc. Một ngày nào đó, chờ các ngươi gia tộc khí vận tiêu hao hầu như không còn, át gặp thiên khiển. Bạch Vân Hinh cười lạnh không thôi. Bảy phong đường xinh đẹp, hiện nhiên tạm thời buông xuống khúc mắt, bắt đầu tuyển tú chuẩn bị. Lấy đường xuyên hầu phủ dòng chính đích nữ thân phận, vẫn là bẩm sinh cảnh viên mãn tu vi, nàng còn lớn lên thanh tú khả nhân, bị tuyển thượng là khẳng định. Nàng hiện tại muốn chuẩn bị chính là, như thế nào trở thành một người cung nữ, mà không phải phi tần hoặc là chất phi xem ra chỉ có dựa vào luyện đan thuật, hy vọng tinh diệp gia người đều có thể đủ tíchải. đường sinh đẹp trở lại chính mình phong trong, hưu mà một chút biến mất không thấy. bạch vân huynh cùng tiểu manh khiếp sợ mà nhìn một màn này, nàng dường như hư không tiêu thất, tình cảnh này quá quen thuộc, bạch vân huynh trong mắt lóe mạc danh phức tạp quan mang. tiểu manh phi thường khẳng định thêm xác định gật đầu, chủ nhân, đường sinh đẹp cùng lưu tử ngọc giống nhau, thực rõ ràng có được không gian dị bảo. nó sau khi nói xong chính là vẻ mặt rồi rắm nếu cái này đường sinh đẹp cũng là ân ký vai chính như vậy nàng rốt cuộc nên thuộc về nào nhất lưu đâu không gian lưu đi không chuẩn xác Lưu Tử Ngọc cũng có không gian nàng còn bị chủ nhân phân loại thành nữ xứng lịch tập chảy vẫn là đoan muột thủy một tương đối hảo a trực tiếp thiên tài lưu xong việc khu khu Bạch Vân Hinh ho nhẹ hai tiếng Tiểu manh cũng quá nhàn việc này có cái gì hảo tưởng nếu đường sinh đẹp thật là ân ký vai chính trực tiếp kêu xuyên qua không gian lưu hảo lại nói Việc này còn không có xác định đâu, thời không ấn còn không có thu thập đến. Ai, ông trời A, hy vọng đường xinh đẹp không phải này một phương thời không nữ chủ. Bạch Vân Hinh thật sự không nghĩ lại làm vai chính nóng hố. Đúng rồi, mục tử du giới không gian mở không ra, có thể hay không là bởi vì đường xinh đẹp cũng có một cái giới không gian. Không gian cùng không gian tương bài xích, nàng mới có thể vào không được. Chủ nhân, ngươi giả thiết là có nhất định đạo lý. Tiểu manh lúc này, cũng có vẻ vẻ mặt u buồn thêm hơn dỗi. Ai đều không nghĩ chính mình chủ nhân quá nghẹn của ta. Nó chưa từng nghe nói qua, có tượng chủ nhân nhà mình như vậy bi thương thần nhị đại. Chủ nhân, ngươi thật là quá đáng thương. Ta cảm giác ngươi so long tộc vị kia rơi vào vong luyến thần nhị đại, còn muốn bi thương. Ai nói không phải đâu. Bạch Vân Hinh đứng lên, có chút phiền muộn mà ở trong phòng đi tới đi lui. Nàng cho rằng, đường xinh đẹp nhiều lắm chỉ là một cái cung đấu kịch nữ chính. Như vậy cùng nàng liền không có gì giao thoa. Ngươi chơi ngươi cùng đấu. Nàng tu nàng tiên, ai cũng ngại không ai. Hiện tại khen ngược, đường xinh đẹp vô cùng có khả năng là một người xuyên qua không gian lưu nữ chính. Chỉ mong đường xinh đẹp đừng tới hố chính mình. Dù sao nàng là quyết định ly hư hư thực thực vai chính xa một chút. Chủ nhân, cái gì là cung đấu? tiểu manh bị Bạch Vân Huynh trong đầu danh từ hấp dẫn. Bạch Vân Huynh liếc xéo nó liếc mắt một cái, đại ngàn giới linh trên mạng có rất nhiều méo mó văn. Người đi gặp sẽ biết, tu chân giới có rất nhiều tu sĩ ở nhàm chán thời điểm đều thích đi linh trên mạng bắt quái vì thế liền sinh ra méo mó văn nay cùng bạch vân huynh đệ nhất thế vong văn không sai biệt lắm các loại thể tài đều có phong phú các tu sĩ giải trí bắt quái sinh hoạt vạn năng linh khí số liệu tin tức kho đều là từ linh trên mạng thật đương thời tái thời không ấn dung hợp nó toàn bộ tin tức kho đều có tinh quang giới là không có linh võng tin tức kho trung rộng lượng tin tức đều là minh nguyệt giới chờ những cái đó đại ngàn giới cơ sở dữ liệu tiểu manh một cha Rốt cuộc ở gà rác xóa xỉnh, tìm được rồi như vậy một cái méo mó bản khối. Nó ngắm liếc mắt một cái, ách, này đó méo mó văn xác thật có đủ nhàng chán, có thời gian kia không bằng đi rèn luyện đâu. Bạch Vân Hinh thần bị nói, trạch nam trạch nữ thế giới, người là sẽ không hiểu. Ta còn phải tiếp tục mua nước tương đâu. Tiểu manh phiết phiết cái miệng nhỏ, nó thứ hải trực tiếp liền đem tin tức trong kho sở hữu méo mó văn cấp tiêu hóa. Ơn đâu, chủ nhân, kỳ thật chúng ta mua nước tương cũng là có chỗ lợi méo mò văn trung theo như lời, chính là muộn thanh phát đại tài Nga. Người nói đúng, chúng ta chính là giả heo ăn thịt hổ, muộn thanh phát đại tài. Làm vai chính nhóm đi đương chúa cứu thế đi, ta còn rơi vào nhẹ nhàng. Bạch Vân Hinh cũng suy nghĩ cẩn thận, nàng là trốn tránh không được. Còn phải tiếp tục nàng nước tương nhân sinh. Nàng chỉ cần ly vai chính rất xa, không hướng bọn họ bên người đấu nghĩ đến hẳn là sẽ không bị hố. Vì thế, một chủ một sủng lấy người khác xem diễn tâm thái, tiếp tục xem hầu phủ bác quái. Vẫn là Nam Viện Bảy Phòng, nơi này ra một quả hư hư thực thực nữ chủ, tự nhiên phải thường xuyên xem kỹ hướng đi. Như vậy có trợ giúp kịp thời bảo đảm, sẽ không gây trở ngại đến nữ chủ cứu thế chi lộ. Bạch Vân Hinh cảm thấy, phong bế tinh quang giới thực yêu cầu một vị vai chính tới cứu thế. Cái này trọng trách hẳn là giao cho đường xinh đẹp đồng học. Quản năng đâu, ta tiếp tục xem diễn. tiểu manh thực không phụ trách nhiệm mà vây vây tay nhỏ. Nó chủ nhân là tới rèn luyện linh hồn lực, lại không phải tới cứu thế. Bạch Vân Hinh nôn bài, từ chữ vật không gian chung lấy ra linh hạt dưa, linh quả cùng linh trà, một bên ăn một bên xem diễn. Thời không ấn giám thị công năng là rất cường đại, cùng hiện trường phát sóng trực tiếp dường như. Kế tiếp sắp trình diễn thế nhưng là trận đấu. Bạch Vân Hinh cũng là say. Bảy phong đường vắng lặng là đường xinh đẹp đệ đệ, tám tuổi đại, bẩm sinh cảnh một tầng tu vi. Tỷ tỷ, đường vắng lặng chạy đến đường xinh đẹp bên cạnh, nháy mắt to, thân thiết mà kêu lên. Tịch Ca Nhi, tỷ tỷ muốn vào cung. Ngươi về sau muốn nghe cha mẹ nói, nỗ lực tu luyện. Đường Sinh đẹp trong lòng thở dài. Nàng cung tiểu đệ đều là ngụy linh căn, liền tính có thể ngưng khí trúc cơ, tưởng kết đan cũng khó, tiền đồ kham ưu a. Tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, ta về sau muốn nhập Hắc Giáp vệ. Đường vắng lặng vẻ mặt kiên định mà bảo đảm. Ha ha, hảo, tỷ tỷ tin tưởng Tịch Ca Nhi nhất định có thể vào Hắc Giáp vệ. Ai, con tuổi nhỏ liền có như vậy tin tưởng, thực không tồi. Đường Sinh đẹp thực vừa lòng lôi kéo đệ đệ tay nhỏ, cầm một cái hắc giáp vệ diều hướng hoa viên đi đến. Nơi này tiểu hài tử đều sùng bái hắc giáp vệ, liền diều đều làm thành hắc giáp vệ bộ dáng, thật là rất thú vị. Chương 105 tỷ muội trận đấu. Đường xuyên hầu phủ Bắc viện cùng nam viện Tri gian, có một cái đại hoa viên. Quanh thân chốt vót đan lâu, vũ khí cát, truyền công cát, tàng thư lâu, phòng tu luyện cùng linh dược viên từ từ. Đường thị dòng chính một mạch đều ở tại bên trong phủ, 6 tuổi bắt đầu chắc linh căn. Có linh căn giả chỉ cần dẫn khí nhập thể là có thể đạt tới ngưng khí kỳ linh căn hữu dị sẽ trực tiếp đưa hướng tu trần giới tiến vào tinh diệp gia tộc linh căn không tốt liền lưu tại buồn gia thẳng đến trúc cơ kỳ mới có thể rời đi tinh quan giới không có linh căn hài tử toàn bộ tu luyện võ kỹ công pháp đạt tới bẩm sinh cảnh lưu tại hầu phủ nội đột phá không được phàm nhân tác đưa đến nam thành đường thị trang viên bên trong nơi đó là phàm nhân tụ tập địa thịnh kinh thành chia làm bắc thành cùng nam thành bắc thành là tu giả sở cư Nam Thành tuy rằng đều là phàm nhân, ở tu giả trong mắt giống như con kiến. Nhưng, các thế gia cũng sẽ không mặc kệ không quan tâm. Rất nhiều phàm nhân hậu đại đều khả năng xuất hiện Linh Căn, yêu dị giả cũng không ít. Các thế gia dòng bên, ở tiểu hài tử 6 tuổi khi đều sẽ tới bổn ra chắc Linh Căn. Chắc gia Linh Căn tự nhiên là lưu tại Bắc Thành, cha mẹ hắn cũng sẽ được đến ưu đãi. Không có Linh Căn cũng không cần buồn rầu, còn có thể đột phá đến bẩm sinh cảnh, giống nhau sẽ được đến bổn ra coi trọng. Hoàng thất mỗi năm năm, cũng sẽ tổ chức tiểu hài tử linh căn thí nghiệm. Trong bình dân có linh căn hài tử, có thể trực tiếp đưa vào Bắc Thành Hoàng gia Thư Viện, được đến hoàng thất bồi dưỡng. Không có linh căn bình dân, chỉ cần có thể đột phá đến bẩm sinh cảnh, có thể thông qua khảo hạch tiến vào giáp ý hề vệ cùng lục bộ tới phục dịch. Đi, tịch ca nhi, chúng ta đi trước phóng không khí hội nghị tranh, lại đi đan lâu. Đường xinh đẹp đem con diều đưa cho tịch ca nhi, làm chính hắn đi phóng. Nga, bay lên tới lâu. Đường vắng lặng phóng nổi lên riều, đối với tu giả tới nói, thả diều gì đó lại nói tiếp thực ngốc thực thiên chân. Bọn họ chỉ cần vận dụng chân khí, diều muốn rất cao liền có bao nhiêu cao. Hắc Giáp vệ diều ý nghĩa, đó là không giống nhau, nó là đối tốt đẹp nguyện vọng một loại khát khao. Các thế gia các gia trưởng đều sẽ cổ vũ bọn nhỏ chơi cái này, đây là đối bọn họ dốc lòng một loại giáo dục phương thức. Lục Muội, Thập Tam Đệ, Tam phòng nhị tiểu thư Đường vui vẻ, cùng Ngũ tiểu thư Đường vẫn như cũ cũng kết bạn du hoa viên nhị tỷ cùng ngũ tỷ cũng tới. Đường Sinh đẹp mỉm cười gật gật đầu, trong lòng lại không nghĩ cùng các nàng thân cận, ngại phiền thoái. Đường Vui vẻ năm nay 22 tuổi, Đường vẫn như cũ so Đường Sinh đẹp đại 1 tuổi, 20 tuổi, đều là lần này tuyển tú tuổi tác. Các nàng nhìn Đường Sinh đẹp, trên mặt tuy rằng ý cười doanh doanh, trong lòng lại là cực độ bất mãn, trà ngập hâm mộ ghen tị hận. Đường Vui vẻ cùng Đường vẫn như cũ có ngưng khí kỳ tổ phụ che chở, chén thuốc cùng linh đan chờ tài nguyên tương đối tương đối phong phú các nàng lại đều so ra kém lục muội tu vi, thật là một kiện lệnh người rất nan khâm sự. Tưởng tượng đến đường sinh đẹp từ nhỏ là có thể đủ cảm ứng được hỏa thuộc tính linh khí, luyện đan thuật học được cũng không tệ lắm. Các nàng trong lòng lại hâm mộ vài phần. Nếu là các nàng đã biết đường sinh đẹp đã có thể phụ trợ luyện đan, kia khẳng định sẽ ghen ghét đến phát cuồng. Tam phòng đường trí cùng, đại phòng đường trí trung hòa chín phòng đường trí xa, là đường xuyên hầu phủ ba vị ngưng khí kỳ tu sĩ. Bọn họ là toàn bộ hầu phủ nhất thượng tầng lãnh đạo trung tâm đường vui vẻ cùng đường vẫn như cũ làm tam phòng dòng chính đích nữ tu luyện tư chất cũng không tệ lắm từ nhỏ đều bị sủng ái lớn lên đường xinh đẹp tuy là bảy phòng đích nữ nhưng bảy phòng có cái gì trừ bỏ phân lệ chính là đường như uyên cùng gia phỉ giúp đỡ trong phủ quản lý một cái nho nhỏ linh dược viên cái gì thiên tài địa bảo đều không có đường xinh đẹp tốc độ tu luyện thế nhưng sẽ nhanh như vậy thật sự lệnh người thực khó chịu a các nàng trong lòng tuy không thoải mái khá vậy không dám trắng trợn táo bạo mà đi đối phó đường xinh đẹp Gần nhất, đường xinh đẹp tu vi so các nàng cao. Thứ hai, tộc nhân gian là cấm nội đấu. Bằng không, các nàng khẳng định sẽ đã chịu ra tộc nhất nghiêm khắc trừng phạt, nghiêm trọng còn sẽ bị trừ tộc. Các nàng liền tính lại ghen ghét, cũng chỉ có thể sau lưng nói nói mà thôi. Lục muội, tháng sau chúng ta liền phải tiến cung tuyển tú, ngươi chuẩn bị tốt sao? Đường vui vẻ đột nhiên có chút khẩn trương hề hề hỏi. Có cái gì hảo chuẩn bị, không đều là ấn lệ tới sao? Đường xinh đẹp thuận miệng đáp đường vui vẻ vẻ mặt không dám gật bừa ngươi như thế nào có thể không coi trọng đâu tuyển tú là đại sự một vinh đều vinh nhất tổn câu tổn ngươi như ngàn vạn đừng kéo ta chân sau a đường vẫn như cũ dùng sức gật đầu nàng mặt ngoài luôn luôn lấy nhị tỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó đường xinh đẹp buồn cười mà nhìn về phía đường vui vẻ nhìn nhị tỷ lời này nói dường như nàng đã làm cái gì tổn hại đường xuyên hầu phụ sự dường như nhị tỷ tuyển tú còn không có bắt đầu đâu ta như thế nào liền kéo ngươi chân sau Đường vui vẻ sắc mặt chuyển vì cực kỳ trịnh trọng, nghiêm túc mà nói, ngươi tốt nhất không cần kéo chân sau, nếu không, ta sẽ không buông tha ngươi. Đường xinh đẹp sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Nàng lạnh lùng mà nói, nhị tỷ, ta xem ngươi bệnh đến không rõ, chạy nhanh đi nhìn một cái thái y đi." Đừng đến lúc đó là Tuyển, lại hoán đến người khác trên người tới. "Ta sao có thể sẽ là Tuyển, ngươi nhưng đừng chối ta. Ngươi thật là thật quá đáng, ta muốn nói cho tổ phụ đi. Ta không nghĩ là Tuyển, không có khả năng là Tuyển." Ngươi nói hiếu nói vượng. Đường vui vẻ dường như bị giẫm cái đuôi tiểu miêu, vẻ mặt tức muốn hộp máu mà xoay người liền hướng bắc viện bay đi. Đường vẫn như cũ vẻ mặt ngươi muốn xui xẻo mà nhìn thoáng qua đường xinh đẹp, đi theo cũng đi rồi. Đường xinh đẹp kinh ngạc mà há to miệng, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Cái này đường vui vẻ là chuyện như thế nào, thực sự có bệnh đi. Chẳng lẽ là tuyển tú áp lực quá lớn, tinh thần thất thường. Tam phòng hẳn là có thanh tâm đang đi, nàng sẽ không ăn một cái lẳng lặng thần. Tỷ tỷ Nhị tỷ như thế nào làm? Đường vắng lặng kéo kéo tỷ tỷ gấp áo, nhỏ giọng hỏi. Hắn cảm giác nhị tỷ sắc mặt, giữ tận đến có chút đáng sợ. Nhị tỷ khả năng tinh thần có chút khẩn trương, quá kích một chút. Không cần đi lý nàng, đi thôi, chúng ta đi đan lâu. Đường vui vẻ vẻ mặt tức giận mà bay trở về bất viện, khẩn trương mà nắm nắm tay, trong miệng còn không dừng mà lẩm bẩm. Hải phu nhân là Đường vui vẻ cùng Đường vẫn như cũ ngẫu thần, nàng nhìn thấy đại nữ nhi vừa trở về liền đóng cửa lại, hỏi tiểu nữ. "Diệp Di Nhi, ngươi nhị tỷ làm sao vậy?" Đường vẫn như cũ xoay chuyển trong mắt, cười nói, "Không có gì, vừa mới ở trong hoa viên gặp được Lục muội, nói hai câu, nhị tỷ khả năng lại ghen ghét Lục muội luyện đan thuật đi. Cùng Lục Nha đầu có cái gì hảo thuyết, hai người đều không thể cảm ứng được hỏa linh khí, không cần cùng nàng đi so. Ta tam phòng không thiếu linh đan, không cần học cái gì luyện đan thuật." Hải phu nhân cau mày, rất bất mãn điều đạo. Ơn ơn, ta cũng là như vậy tưởng, ta sẽ khuyên nhị tỷ" nương liền không cần lo lắng, đường vẫn như cũ đem mẫu thân khuyên trở về, nàng vào nhị tỷ trong phòng, nàng nhìn thấy khẩn trương hề hề đường vui vẻ, trong mắt hiện lên một kia trông trọng, ngoài miệng lại nói nói, nhị tỷ, đừng nóng vội, đừng nóng vội, ngươi nhất định sẽ tuyển thượng, lần này tú nữ bên trong ngươi tốt nhất nhìn. đường vui vẻ nghe xong trong mắt sáng ngời, bắt lấy đường vẫn như cũ tay háo khẩn trương mà nhấc mãi, đúng vậy, ta nhất định sẽ tuyển thượng, ta muốn từ mỹ nhân làm lên, thăng vị tần, lại thăng vị phi. Sau đó cho hắn sinh hạ hoàng tử. Ngũ muội ngươi biết không, hắn chẳng những tu vi cao thầm, thân phận tôn quý, lớn lên còn rất đẹp, đặc biệt bình dị gần gũi Đường vui vẻ dường như nhớ lại cái gì lệnh người vui sướng chuyện cũ, vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc. Hắn hỏi ta là nào một nhà tiểu thư, hỏi ta thích cái gì linh trà. Ngươi nói hắn nhìn thấy ta có thể hay không thực giật mình đâu, hắn khẳng định sẽ tuyệt ta, ta thực mau là có thể thị tẩm. Đường vẫn như cũ vẻ mặt khinh thường mà nhìn nhị tỷ trong lòng mắng to hoa si. Ngoài miệng nói, ân, sẽ sẽ, Đúng rồi, nhị tỷ không phải nói muốn đi tìm tổ phụ sao. Đúng vậy, đối, đáng giận lục muội nàng khẳng định sẽ kéo ta chân sau. Ta muốn nói cho tổ phụ đi, làm tổ phụ ngăn cản nàng đi tuyển tú. Đường vui vẻ trên mặt hiện lên phẫn hận chi sắc, vội vàng đi ra ngoài. Ngu ngốc, đường vẫn như cụ khỏe miệng xả ra một cái tươi cười, cũng theo đi ra ngoài. chương 106 lại có không nghĩ tuyển tú. chí cùng viện thượng phòng nội. Đường trí cùng vẻ mặt âm trầm mà nhìn trước mắt cháu gái đường vui vẻ, nhẫn mại tính tình nghe nàng nói không lựa lời nói. Tổ phụ, không thể làm lục mội đi tuyển tú, nàng nhất định sẽ kéo ta chân sau. Ta không thể là tuyển, ta nhất định phải trở thành mỹ nhân. Nga, người rất muốn đương mỹ nhân sao? Là, ta nhất định phải tuyển thượng, ta chẳng những sẽ trở thành mỹ nhân, còn sẽ thăng vì tần, vì hắn sinh hạ hoàng tử, sau đó tấn chức vì phi, ba nghìn ái tập với một thân. Ta phải làm hắn sủng phi đột nhiên nội thất truyền đến một cái phun trà thanh âm tiếp theo là một trận hò khán thanh đường trí cùng chịu chịu khoe miệng tức giận mà liếc liếc mắt một cái nội thất đột nhiên hắn ra tay điểm một chút đường vui vẻ giữa mày đường vui vẻ chỉ cảm thấy một trận hoan hốt định ở nơi đó cũng không nhúc ních nàng dường như ma trứng đi nội thất truyền ra một vị tuổi trẻ ngưng khí kỳ tu sĩ hắn thân xuyên màu tím áo gấm pháp yề dáng người cao dài phong độ nhẹ nhàng đường trí cùng nắm lên đường vui vẻ tay trái Xuyên vào linh lực tìm kiếm nàng trong cơ thể tình huống, trong mắt hiện lên một tia sắc bén chi sắc. Thất điện hạ nếu không đi về trước đi. Nguyên lai vị này ngưng khí kỳ tu sĩ là thất hoàng tử tinh diệp sâm, hắn gật gật đầu. Dượng ta đây về trước cung. Đường trí cùng nhìn thất hoàng tử ra sân, thầm thở dài một tiếng. Thất hoàng tử tinh diệp sâm là Lý Tần sở ra. Lý Tần ở 10 năm trước cũng đã nga xuống, ở mấy cái hoàng tử bên trong, hắn thế lực là yếu nhất. Thần tuyên đế tại vị liền phải mãn 50 năm. Đoạt đích chi tranh lại muốn bắt đầu rồi sao? Thân là hoàng tử, liền tính hắn không nghĩ ngồi cái kia vị trí, cũng không thể đứng ngoài cuộc đi. Hắn nghĩ đến chính mình để nhất nhậm phu nhân lý thị nhà mẹ đẻ, đã không có gì người, liền này một vị gì cháu là có linh căn người tu chân. Mặc kệ như thế nào, cũng đến bảo hắn chu toàn mới là. Đường trí cùng nghĩ đến đây, trong lòng liền có quyết định. Lại xem trước mắt cái này cháu gái đường vui vẻ, nhịn không được lắc lắc đầu. Hắn liền không rõ. Còn tuổi nhỏ như thế nào sẽ mê luyến thượng thần tuyên đế? Tưởng tượng đến thần tuyên đế, đường trí cùng hư lạnh một tiếng, một bụng bất mãn. Đều bao lớn tuổi tác, còn đi treo chọc một cái tiểu cô đương, mất mặt không a? Các ngươi đều tới một chút. Hắn thanh âm ở tam phòng truyền khai. Ngũ ra đường như sóng cùng hải phu nhân, đường vẫn như cũ đều nghe được hắn kêu to, thực mau tới tới rồi trí cùng viện. Hân tỉ nhi. Hải phu nhân vừa thấy đến đại nữ nhi ngốc ngốc bộ dáng, trong lòng chính là căng thẳng. Phụ thân, Hân tỉ nhi ra chuyện gì? Đường trí cùng hư lạnh một tiếng, nhìn về phía đường vẫn như cũ, lạnh lung thốt, ngươi nói, sao lại thế này? Không được giấu giếm. Hắn nói này một câu thời điểm, đã dùng tới tu sĩ uy hiếp lực hoặc câm thuật. Đường vẫn như cũ chỉ cảm thấy toàn thân phát run, đầu tê dần, miệng đã không chịu khống chế mà nói lên. Nhị tỷ ở tinh hoa chùa gặp thánh thượng, trở về lúc sau liền nhớ mãi không quên. Nàng lại sợ chính mình sẽ lạc tuyển, vẫn luôn thực khẩn trương. Ta không nghĩ đi tuyển tú ta cảm thấy nhị tỷ tính tình cũng không thích hợp tiến cùng, ta, ta liền cho nàng ăn cuồng bạo đan. Đường Như sóng cùng Hải phu nhân khiếp sợ mà trừng mắt đường vẫn như cũ. Ý về tỷ nhi, đó là ngươi thân tỷ tỷ. Hải phu nhân vẻ mặt không thể tưởng tượng. Ta biết ta, ta cấp nhị tỷ hạ dược, ta sẽ được đến trừng phạt. Như vậy ta liền không cần đi tuyển tú, nhị tỷ bộ dáng này cũng sẽ không đi tuyển tú. Đường Trí cùng có chút trợn khóc dở cười. Dùng phương thức này đi trốn tránh tuyển tú, thật đúng là cái nha đầu ngốc. Ý tỷ nhi, ngươi không nghĩ tuyển tú có thể cùng phụ thân cùng mẫu thân nói, liền tính ngươi tới cùng tổ phụ nói cũng hảo. Mọi người đều sẽ không bức ngươi, ngươi sao lại có thể đi hãm hại ngươi nhị tỷ đâu. Đường như sóng lại tức lại cấp, này hai cái nữ nhi như thế nào đều ngu như vậy. Sẽ không bức ta. Nếu không phải các ngươi bức ta, ta như thế nào sẽ cho nhị tỷ hạ dược. Nương hận không thể đem chúng ta trói tiến hoàng cung, hiến cho thánh thượng cùng hoàng tử đâu, còn nói sẽ không bức ta, ai tin à. Đường vẫn như cũ trừng mắt chính mình mẫu thân, giọng căm hận nói. Hải phu nhân sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói. câm miệng, ngươi biết cái gì? Ta còn không phải là vì các ngươi hảo, đường phi tử có cái gì không tốt. Như vậy vinh quang sự, ngươi thế nhưng tránh chi như gián giết, ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy không biết tốt xấu nữ nhi. Ngươi câm miệng cho ta. Đường như sóng mặt tâm trầm, khiển trách chính mình phu nhân. Có ngươi làm như vậy mẫu thân sao? Chúng ta đường xuyên hầu phủ là cái gì thân phận? Dùng đến bán nữ nhi đi cầu vinh diệu sao? Phu quân, ta đây là vì nữ nhi hảo. Hải phu nhân cái cỏ. Hử. Đường trí cùng hư lạnh một tiếng, đường như sóng cùng hải phu nhân cũng không dám nói thêm nữa. Đường xuyên hầu phủ không cần bán nữ nhi cầu vinh diệu là ngũ tức phụ, người tham mộ hư vinh, bức bách cháu gái là người không đúng. Đường trí cùng một phát lời nói, hải phu nhân trong lòng lại không nghĩ thừa nhận cũng không dám không nhận. Ý tỷ nhi không nghĩ đi tuyển tú, vậy không đi thân tỷ nhi tính tình sắc thật không thích hợp trong cung sinh hoạt lão ngũ ngươi đem các nàng đưa đến từ đường đi đóng cửa ăn ăn không ta cho phép không được tự tiện ra tới nay liên tính cấm túc đường vẫn như cũ trong lòng đại hỉ hải phụ nhân không cam lòng khá vậy không dám phản kháng ngưng khí kỳ người tu chân trường bối là có tuyệt đối quyền lợi nàng nếu là dám nói một cái không tự hoặc là bằng mặt không bằng lòng bị hưu khả năng tính đều là có đường như sóng vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới hắn là không có bao lớn ý tưởng hắn là đường xuyên hầu phủ tam phòng dòng chính thân phận tài phú địa vị cũng không thiếu không cần nữ nhi tiến cung đổi lấy cái gì vinh hoa phú quý đường trí cùng là ngưng khí kỳ tu sĩ hắn trực hệ hậu bối là có thể miễn tuyển chỉ cần đăng báo đăng ký một chút lão ngũ tức phụ ngươi đi thỉnh cái thái y tới cấp hơn tỷ nhi hào hào xem đường trí cùng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là làm một cái pháp thuật đem đường vui vẻ gặp được thần tiên đế ký ức tạm thời phong ấn lên hắn than một tiếng nguyên bản còn tưởng đem hai cái cháu gái chi nhất An bài cấp thất hoàng tử đâu? Hiện tại một cái tưởng cấp thần tuyên đế đương phi tử, một cái không nghĩ tuyển tú. Trong phủ còn có ai muốn đi tuyển tú? Đường Trí cùng luôn luôn mặc kệ tục vụ, liền hỏi Hải phu nhân. Hải phu nhân bĩ môi, nghĩ thầm, thật là tiện nghi Đường Sinh đẹp cái kia nha đầu. Lấy Đường xuyên hầu phủ ra thế, tuyển thượng là tất nhiên. Nàng thực không cam lòng mà nói, bảy phòng lục nha đầu, dòng bên còn có hai vị nha đầu. Mã quản sự đi đường ra thôn, hẳn là cũng sẽ mang về vài tên sa chi nha đầu. Đường trí cùng không đi để ý tới con dâu về điểm này không cam lòng, hắn giật mình, Tiêu lục nha đầu tới gặp ta. Đường xinh đẹp đi vào bắc viện, trong lòng có chút lo sợ bất an. Tam bá tổ kêu nàng, có thể hay không là đường vui vẻ nói gì đó. Cái kia nha đầu không phải là thêm mắm thêm muối đi. Tiên tỉ nhi, tuyển tú sự ngươi chuẩn bị đến như thế nào? Đường trí cùng nhìn thấy cháu gái, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tới, thật là nói tuyển tú sự, đường xinh đẹp trong lòng chửi thầm. Nếu là tam bá tổ không cho nàng đi tuyển tú, vậy không thể tốt hơn. Tuy rằng hầu phủ có khả năng làm nàng cùng các thế gia liên hôn, nhưng có thể tưởng mặt khác biện pháp A Tỷ như nàng đi tinh quang sơn rèn luyện, không đến chúc cơ kỳ không về ra, hầu phủ cũng không thể lấy nàng như thế nào mà. Tinh quang sơn là trăm vạn núi lớn, muốn tìm đến người cũng là không dễ dàng sự. Nàng lại không phạm chuyện gì, hầu phủ khẳng định sẽ không hưng sư động chúng mà đi siêu tầm nàng. Nghĩ đến đây, đường xinh đẹp trong lòng ngược lại nhẹ nhàng lên. Tam bá tổ, ta cảm thấy không có gì nhưng chuẩn bị. chương 107 chắc phi chi vị. Đường trí cùng hơi hơi gật gật đầu, ta đem ngươi an bài đến thất hoàng tử phủ, một cái chắc phi chi vị hẳn là không thiếu được. Cái gì? Chắc phi. Đường xinh đẹp thân mình một cái giật mình. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao mà trừng mắt đường trí cùng, trong lòng đã nhấc lên đảo thiên hải lãng. Tam bá tổ thế nhưng muốn cho nàng đi làm chắc phi, nói trắng ra là chính là đem nàng bán làm tiếp. Này sao lại có thể? Như thế nào? Không hài lòng. Ngươi không có linh can, muốn làm chính phi còn kém một ít. Đường trí cùng lắc lắc đầu, cảm thấy đường xinh đẹp có thể làm chắc phi đã thực không tồi. Đường xinh đẹp cắn chặt môi dưới, một cổ nổi giận chi khí nảy lên trong lòng. Nàng nỗ lực bình phục một chút chính mình cảm xúc, hỏi. Tam bá tổ như thế nào không cho nhị tỷ cùng tứ tỷ đi thất hoàng tử phủ lấy các tỷ tỷ thân phận cùng tư chất, làm chính phi hẳn là cũng có thể. Đường trí cùng than một tiếng. Hận tỷ nhi tính tình không thích hợp tiến cung, ý tỷ nhi lại không nghĩ tuyển tú. Cho nên, ngươi khiến cho ta đi. Đường xinh đẹp rốt cuộc chịu đựng không được loại này vũ nhục, giọng căm hận nói. Tam ba tổ, nhị tỷ cùng tứ tỷ là ngài thân cháu gái, ngài không đành lòng làm các nàng tiến cung, chẳng lẽ ta liền không phải đường ra đích nữ sao? Ngài đây là muốn đem ta bán làm tiếp đi thay thế các nàng có phải hay không? Kia ngài hiện tại liền một cái tát đánh chết ta đi, ta tình nguyện chết cũng sẽ không đi làm tiếp. Đường trí cùng vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn trước mắt thấy chết không sờn lục nha đầu, trong lòng có chút không hiểu. Lục nha đầu không phải muốn đi tuyển tú sao? Lại nói chắc phi thân phận, như thế nào là thiếp có thể so sánh với? Tiên tỉ nhi, người không nghe rõ ta nói chính là chắc phi, không phải thiếp. Đường xinh đẹp lúc này cũng là bất cứ giá nào, lạnh lùng thốt. Chắc phi nói trắng ra là còn còn không phải là thiếp. Ngài nếu là muốn cho ta đi hoàng tử phủ làm chắc phi, kia đường xuyên hầu phủ liền chờ cho ta nhặt sắp đi. Làm càn, ngươi đây là ở với ai nói chuyện đâu, ngươi là ở uy hiếp trưởng bố sao?" Đường Chí cùng sắc mặt âm trầm xuống dưới, hắn cảm thấy cái này Lục Nha đầu quá không biết tốt xấu. Hắn cao mày, nhìn Đường Sinh đẹp vẻ mặt kiên quyết không đồng ý bộ dáng, trong lòng lại là thở dài một tiếng. Như vậy nếu còn đem Lục Nha đầu mạnh mẽ an bài đến thất hoàng tử bên người, không chừng sẽ nháo ra điểm cái gì đâu. Nghĩ đến đây, hắn phất phắt tay, vẻ mặt không kiên nhẫn mà trực tiếp làm Đường Sinh đẹp chạy lấy người. Đường Sinh đẹp nắm chặt đôi tay, Vẻ mặt âm trầm mà về tới Nam Viện. Tiểu Yên, ngươi tam bá tổ kêu ngươi đi làm cái gì? Giang Phỉ nhìn đến nữ nhi vẻ mặt tái nhợt, bị doa sợ. Nương! Đường xinh đẹp bổ nhào vào mẫu thân trong lòng ngực, ủy khuất mà khóc lớn ra tiếng. Nàng lớn như vậy, còn chưa từng có như vậy đã khóc. Lúc còn rất nhỏ, nàng liền xuyên qua lại đây, một cái đại nhân linh hồn như thế nào cùng tiểu hài tử giống nhau khóc náo. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Mau cùng nương nói nói. Giang Phỉ vẻ mặt đau lòng. Nữ nhi là cái dạng gì người, nàng rất rõ ràng, từ nhỏ liền ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhất định là bị cái gì thiên đại quỷ khuất. Tiểu yên, có cha đâu, có chuyện gì đừng đặt ở trong lòng, cha cùng nương sẽ cho người làm chủ. Đường như viên cũng thực đau lòng chính mình nữ nhi. Tam bá tổ thế nhưng muốn cho ta đi thất hoàng tử phủ làm chắc phi. Đường xinh đẹp thật sâu mà hít một hơi, sâu kín địa đạo. Cái gì? Đường như viên cùng giang phỉ, đều là đại kinh thất sắc. Này sao lại có thể? Thần tuyên đế thực mau liền phải thoái vị. Hắn chậm chạp không lập thái tử, có điểm đầu góc người, đều có thể nghĩ đến sắp phát sinh chuyện gì. Đoạt đích chi tranh là tất nhiên. Nếu là nữ nhi vào thất hoàng tử phủ, kia không phải cùng thất hoàng tử cột vào cùng nhau. Chẳng lẽ Đường Xuyên Hầu phủ muốn giúp thất hoàng tử đoạt đích sao? Thân tỷ nhi cùng y tỷ tỷ nhi đâu? Hai vị này chính là tam phong đích nữ, như thế nào không phải các nàng đi thất hoàng tử phủ? Hừ, tam bá tổ nói nhị tỷ tính tình không thích hợp tiến cung tứ tỷ không nghĩ tuyển tú các nàng là hắn thân cháu gái hắn liên tiếp tự nhiên liền tưởng đem ta cấp bán đường sinh đẹp lòng đầy căm phẫn mà nói thật quá đáng chúng ta bảy phòng cũng là chính tông dòng chính hắn như thế nào có thể như vậy khinh lục người đường như liên nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ không thôi hắn tưởng tượng đến bảy phòng ở trong phủ đã chịu các loại vắng vẻ hiện tại thế nhưng còn muốn bức bách hắn nữ nhi hắn nắm chặt song quyền trong lòng tức khắc có quyết đoán phụ quân ngươi làm gì đi Giang phỉ vội vàng gọi lại phu quân, sợ hắn nhất thời khí phách đi tìm đường trí cùng. Kia không phải tự tìm tội chịu sao? Cha, đừng đi. Đường xinh đẹp cũng nóng nảy. Đường như Viên bình phục một chút chính mình cảm xúc, nói, ta đi tìm đại ca nói điểm sự, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không đi tam phòng áo. Đường xinh đẹp nhìn phụ thân gia viện môn, trong lòng hối hận cực kỳ, không nên hành động theo cảm tình. Lại nói đường như Viên đi tới bắc viện đại phòng, nơi này là đường xuyên hầu phủ lớn nhất sân. Đường xuyên hầu đường Chí công chính đang bế quan, hầu phủ hiện tại cầm quyền chính là thế tử đường như hà. Cái gì? Thập đệ ngươi thế nhưng nghĩ gia tộc. Đường xuyên hầu thế tử đường như hà, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn đường như viên. Trước mắt vị này đường đệ phụ thân, chính là hắn thân thúc phụ, cùng đường xuyên hầu đường trí chung là thân huynh đệ A. Bọn họ chi gian huyết mạch quan hệ, so tam phòng cùng chín phòng đều phải gần gũi nhiều. Bảy phòng nếu là gia tộc, phụ thân xuất quan sau còn không đem hắn cấp trục chết. Đại ca. Chúng ta bảy phòng vẫn luôn không có ra quá người tu chân, tư chất hảo một chút yên tỷ nhi, liền phải bị đưa đi làm thiếp. Ta thật sự không đành lòng nhìn kia hài tử bị đập hư, nàng là có khả năng nhất tấn dài đến ngưng khí kỷ. Ta tưởng nếu chúng ta bảy phòng ra tộc đi, không có thế gia nữ thân phận, cũng liền không cần tuyển tú. Còn thỉnh đại ca cho chúng ta bảy phòng một cái đường xuống A. Đường như viên than thở khóc lóc, cái kia đau khổ bi thương, ai nhìn đều không đành lòng. Đường như hà thâm chịu một hơi, có chút giở khóc giở cười Ai nói muốn đưa Yên Tỷ Nhi đi làm tiếp? Ngươi vui, ta còn không muốn đâu. Yên Tỷ Nhi thật tốt tư chất ta, kia chính là luyện đan hạt giống tốt. Lão Mười, ngươi cứ yên tâm đi, không ai sẽ bức bách bảy phòng. Đường như huyên lắc đầu, hắn hiện tại thật sự nghĩ gia tộc, không nghĩ lại ngốc tại hầu phủ chịu vắng vẻ. Hầu phủ sở hữu tốt tài nguyên, đều trước phân phối cấp đại phòng, tam phòng cùng chín phòng, kế tiếp mới là mặt khắc phòng. Tam phòng hải phu nhân liền tương đương thế lực mắt, Cái gì tốt tài nguyên cơ bản đều chọn đi rồi. Nơi nào còn có thứ tốt để lại cho bọn họ. Bọn họ bảy phòng ở Hầu Phủ không có hưởng thụ đến nhiều ít thích lợi, lại còn muốn thừa nhận như vậy vũ nhục Tam phòng tưởng trợ giúp thất hoàng tử đoạt đích, như thế nào không tiện chính mình cháu gái đi. Thế nhưng muốn bức bách hắn nữa nhi, thật là rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Đường như Hà không ngừng khuyên bảo, cuối cùng mới biết được tam phòng phát sinh sự. thập đệ, việc này là tam thúc qua. Ngươi yên tâm. Chúng ta đại phòng là tuyệt đối sẽ không bức bách Tiên Tỷ Nhi. Còn có, gia tộc sự về sau liền không cần nhắc lại, liền tính ta đồng ý, ngươi đại bá cũng sẽ không đồng ý, tưởng đều không cần suy nghĩ. Đường như huyên trong lòng thầm than một tiếng, có thể được đến đại ca bảo đảm, Tiên Tỷ Nhi hẳn là không cần đi làm cái gì chắc phi. Đến nỗi gia tộc sự, hắn cũng chính là mượn đề tài một chút, ngẫm lại đều là không có khả năng sự. bảy phòng nếu là thật sự gia tộc đi, đó là xích quả quả mà đánh hầu phủ thể diện A. Đường xuyên hầu là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đường gia thôn Bạch Vân Hình, lúc này sắc mặt có chút ngưng trọng. Đường xuyên hầu phủ thật sự quá phức tạp. Liên dòng chính đích nữ đường xinh đẹp đều có khả năng bị buộc đi cấp hoàng tử làm tiếp. Kia dòng bên cùng Sa Chi đâu? Lại nói hầu phủ hiện tại ba vị đích nữ, hai vị miễn tuyển, một vị chết cũng không lo chắc thất. Cái kia cái gì thất hoàng tử sẽ hết hy vọng sao? Đường trí cùng sẽ hết hy vọng sao? Dòng chính cũng được, kia khẳng định là làm dòng bên hoặc là Sa Chi nữ hải đi làm chắc thật đi. Chương 108 bảo kinh. Hừ, bọn họ nếu là dám bức chủ nhân đi làm tiếp, ta lập tức liền đem toàn bộ đường xuyên hầu phủ cấp diệt." Tiểu manh Âm chắc chắc mà nói. Cùng lắm thì, nó lại sử dụng thời không ấn trung cực tuyệt chiêu, mạnh mẽ phá không vượt rào rời đi tinh quon giới. Nó vượt rào công năng đã thăng cấp, thời không ấn sở hữu công hơn giá trị, không sai biệt lắm đều hoa ở chỗ này. Thật sự là bị lần đầu tiên vượt rào mang đến di chứng, cấp dọa sợ. Hại nó ngủ say lâu như vậy, Hừ, chờ tiểu gia ta phỏng đoán ra thời không tiết điểm, đem ngươi toàn bộ tinh quang giới đều lộng phiên thì đã sao? Bạch Vân Hinh lắc lắc đầu nói, sự tình không có đạt tới loại tình trạng này. Ta suy nghĩ, liên bảy phong dòng chính đều quá đến như vậy nẹt quất, không biết dòng bên có phải hay không càng nẹt quất. Nơi này cũng này đây thực lực vi tôn thế giới, bảy phong tuy rằng không có người tu chân, nhưng hắn là chính tông dòng chính, đường sinh đẹp đã là bẩm sinh cảnh viên mãn, thực mau là có thể ngưng khí đi. Đường Chí cùng thật mẹ nó quá mức. Đối chính mình thân cháu gái như vậy khoan dung, lại chắc hẳn phải vậy mà yêu cầu người khác thay thế các nàng đi lung lạc thất hoàng tử. Bạch Vân Hinh phi thường đồng tình đường xinh đẹp, gặp gỡ loại này không nói lý trưởng bối, thật sự thực nội thương. Không nghĩ tới đường như Viên nhưng thật ra một vị tàn nhẫn đến hạ tâm người, thế nhưng nghĩ đến gia tộc loại này biện pháp. Bạch Vân Hinh đối đường xinh đẹp phụ thân thực tán thưởng. Nay không khỏi làm nàng nhớ tới chính mình phụ thân mây trắng khải, còn có mẫu thân Vân thị cùng ca ca. Ai thật đúng là có chút hoài niệm bọn họ đâu, còn có Nhi Tử cũng không biết hôn Nhi cùng Hy Nhi thế nào. Xem kia hình ảnh, hắn dường như thật sự có cái loại này ý tưởng. Tiểu Manh đánh gãy Bạch Vân Hinh suy nghĩ, hắn huyết mạch thân cận quá, đường xuyên hầu sẽ không đồng ý. Bạch Vân Hinh nhựu nhựu mày. nàng suy nghĩ, nàng nạp vào bổn gia có phải hay không sáng suốt cử chỉ, đưa về bổn gia đương nhiên sẽ có rất nhiều chỗ tốt, đồng thời cũng sẽ có rất nhiều nghĩa vụ, về sau liền càng nhiều rất nhiều đắc thúc. Chủ nhân. Muốn chân chính tự do, chỉ có thể mau trong trở lại đại ngàn giới. Thiếu manh một lời trúng đích. Đúng vậy, chỉ cần ở tinh quang giới, liền chưa nói tới tự do. Toàn bộ tinh quang giới đều là tinh diệp gia tộc, lại xem tinh diệp gia tộc cách làm, đó là tuyệt đối lũng đoạn khống chế thủ đoạn. Xem ra, vẫn là phải nhanh một chút đi hoàn thành được đến tịnh linh hoa cùng thuần căn quả. Đến nỗi đường trí cùng tâm tư, hừ, hắn tốt nhất đừng tới trong nàng, nếu không, có hắn đẹp. Ngày thứ ba sáng sớm. Bạch Vân Hinh cưới phong báo xe ngựa, đi theo mã quản sự xe bắt đầu vào kinh. Mã quản sự từ đường ra thôn, chọn lựa 3 gã bẩm sinh cảnh một tầng nữ hải, hơn nữa Bạch Vân Hinh, tổng cộng 4 gã tú nữ. Tới rồi hiện tại, kia 3 gã nữ hải còn không biết là muốn đi tuyển tú đi. Các nàng nếu là biết được chính mình vận mệnh sau, có thể hay không thực u buồn đâu. Kỳ thật, Bạch Vân Hinh thật sự là suy nghĩ nhiều. Đương đến kinh thành là lúc, kia 3 gã nữ hải biết chính mình có thể tham gia tuyển tú. Một đám kích động đến tượng vui sướng chim nhỏ. Một đường dịu dít mà nói cái không ngừng. Bạch Vân Hinh không cấm chiều chiều khoe miệng. Nàng không thể lấy một cái hiện đại người ánh mắt, tới đối đại phong kiến vương chiều tư duy phương thức. Nàng cùng đường xinh đẹp có lẽ thật là tú nữ chung dị loại. Không, còn có một vị đường vẫn như cũ đồng học, nàng cũng không nghĩ tham gia tuyển tú. Không biết nàng là vì cái gì. Tiểu manh. Ai, chủ nhân muốn biết đường vẫn như cũ tiểu nha đầu sự, ta lập tức là có thể tra được. Không chuẩn là nàng trong lòng có người Nga. Tiểu Manh suy đoán thật sự chuẩn. Không sai, đường vẫn như cũ không nghĩ tuyển tú thật đúng là trong lòng có khác tương ứng. Kia nhà trai ra thế so hầu phủ kém xa, là một cái nam tước phủ. Nay tiểu nha đầu vì trốn tránh tuyển tú, liền thân tỉ tỉ đều có thể tính kế, cũng không phải cái gì hào điểu. Chúng ta liền nhìn xem, nàng lại như thế nào thuyết phục vị kia ái mộ hư vinh hải phu nhân y. Bạch Vân Hinh không rảnh để ý tới đường vẫn như cũ phá sự, nàng chỉ chú ý đường xinh đẹp. Ai, ai làm đường xinh đẹp hư hư thực thực nữ chính đâu. Thời không ấn thu thập ấn ký nhiệm vụ, thật là quá nguy hiểm. Nàng kiếm điểm công đức dễ dàng sao, mỗi lần đều có bị hấu nguy cơ. Tinh quang lịch nửa tháng sau, Bạch Vân Hinh một hàng đến Kinh Thành. Nơi này lịch pháp cùng trên địa cầu không sai biệt lắm, bọn họ tốc độ không thể cùng tu sĩ phi hành pháp khí so sánh với. Phong báo mã tốc độ so trên địa cầu xe ngựa mau nhiều. Gì, nơi này linh khí cũng không tệ lắm sao. Tuy rằng không thể cùng đại ngàn giới so sánh với, nơi này vẫn là ở ngoài thành, không biết vào bắc thành sẽ thế nào. Bạch Vân Hinh đánh giá cổ xưa khí phái cửa thành, có 10 trượng cao, tường thành là dùng luyện khí tài liệu Bạch Ngọc Thạch xây dựng mà thành. Thịnh kinh cùng sở hữu 4 cái cửa thành, bắc cửa thành nối thẳng tinh mông sơn. Nam thành môn là chủ yếu giao thông yếu đạo, vào kinh người đều là đi Nam thành môn. Đồ vật 2 cái cửa thành, còn lại là người tu chân cùng giáp ý để vệ nhóm xuất nhập. Mỗi cái cửa thành mặt trên đều tản ra nhàn nhạt bạch quang, thực rõ ràng là pháp trận quan mang. Toàn bộ thịnh kinh thành đều ở một cái cao dài pháp trận bảo hộ dưới. Xem ra, tinh diệp gia tộc vì che giấu tịnh linh hoa, cũng là hạ một phen công phu. Theo phong báo xe ngựa vào thành, một cái thẳng tắp đại đạo núi thẳng bắc thành, con đường hai bên là rực rỡ muôn màu cửa hàng. Đi vào nam bắc thành chỗ giao giới, chỉ thấy một cái kéo dài qua cả tòa thịnh kinh thành đổ vật đi hướng sông giáp danh, vừa lúc đem nam bắc thành cách thành hai nơi bốn tòa bạch ngọc thạch kiến thành cầu hình vòng kéo dài qua ở sông giáp danh phía trên phi thường đổ sộ sông giáp danh thực quan ngưng khí kỳ tu sĩ ngự khí phi hành nói yêu cầu nửa giờ thời gian tiểu hai đầu có áo lam vệ thủ không có thông hành bài muốn mạnh mẽ thông qua là tuyệt đối không có khả năng xe ngựa chậm rãi đi qua bạch ngọc cầu đá tiến vào bắc thành địa giới chỉ cảm thấy một trận nồng đậm linh khí trực diện đánh tới không tồi, so đường ra thôn khá hơn nhiều tinh mông sơn linh mạch Ở tu chân giới chỉ có thể xem như tiểu linh mạch, lại đủ để cho tinh diệp vương triều người tu chân được lợi. Nơi này cùng đại ngàn giới là vô pháp so. Bác thành cách cục thực hợp quy tắc, cùng bàn cờ có liều mạng. Hoàng thanh ở ngoài, cách một cái tử vi phố, là quốc công phủ phủ đệ, cùng với lục bộ biệt thự. Lại cách một cái công phủ phố, là hầu phủ phủ đệ. Sau đó cách hầu phủ phố, theo thứ tự là bá phủ, bá phủ phố, tử tước phủ, tử tước phủ phố cùng nam tước phủ tức phủ ngoại đường cái hướng nam địa giới mới là các tán tu địa bàn kia cấp bậc quy hoạch tương đương minh xác căn bản sẽ không tìm lầm địa phương ly hoàng thành càng gần linh khí càng nồng đậm đường xuyên hầu phủ ở hầu phủ phố đông đầu bạch vân Hinh cùng ba gã đường ra thôn nữ hải đều bị an bài ở hầu phủ khách viện trong vòng mã quản sự đi theo đại quản sự báo cáo kết quả công tác tới rồi ngày thứ hai bốn người mới đi gặp thế tử đường như hà vẫn là mã quản sự lên các nàng đi tân chỗ ở Hầu phủ dòng bên đều ở hầu phủ trên đường, ở hầu phủ phía nam, mấy chục bài sân đan sen có hứng thú, kia cách cục đều là giống nhau. Đây là ta tân ra sao. Bạch Vân Hinh vào cửa tùy ý mà nhìn một chút. Ở kinh thành địa giới, nàng không quá dám dùng thần thức, sợ bị tu sĩ cấp cao phát giác. Một cái tam tiến sân, phía sau còn mang theo một cái hoa viên nhỏ. Trong phủ sân sẽ hảo một chút, Bạch Vân Hinh cũng không bắt bẻ, dù sao nàng cũng trụ không dài. Nàng trụ vào đệ tam tiến tiểu viện chọn lửa bên trái sân. Bên phải một chỗ tạm thời an bài cấp cùng thôn ba cái nữ hải, các nàng phân biệt kêu đường tiểu hoa, đường hạnh nhi cùng đường mai. Có lẽ, về sau đường gia thôn người tới đều sẽ trụ đến nơi đây tới. Vậy để lại cho đường gia thôn người đi. Bạch Vân Hinh trước hết lạc hộ ở đường gia thôn, đây là nhân quả. chương 109 như thế tài nghệ. Ngày nay, Bạch Vân Hinh cùng đường tiểu hoa ba người đi tới hầu phủ Bắc Viện. Thế tử phu nhân thẩm thị, hầu phủ đương gia chủ mẫu tự mình vì chuẩn bị tuyển tú các nữ hài chấn cửa ải Thầm phu nhân bẩm sinh cảnh 5 tầng tu vi xuất từ thẩm Quốc công phủ nàng nhìn qua ba mươi tuổi tuổi tác một bộ hiền hòa bộ dáng, bảo dưỡng rất khá một vị bẩm sinh cảnh 3 tầng trung niên ma ma đứng ở nàng bên cạnh hẳn là nàng đắc lực thủ hạ hai sườn các đứng hai cái tuổi trẻ nha hoàn đều có bẩm sinh cảnh nhất nhị tầng tu vi Bạch Vân Huynh cùng đường xinh đẹp dòng bên khác hai cái nữ hài đường nhàn nhiên cùng đường vui mừng Cùng với đường ra thôn đường tiểu hoa ba người cùng nhau cấp thẩm phu nhân hành lễ. Các ngươi là đại biểu đường xuyên hầu phủ tham tuyển lần này tuyển tú. Gia cái này môn đều đại biểu cho hầu phủ thể diện, trong cung không thể so địa phương khác, nhất cẩn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thẩm phu nhân vẻ mặt nghiêm túc mà tiếp tục huấn thị. Trong phủ cũng quy định, phàm là chúng tuyển đều khen thưởng một quả ngưng khí đan. Tuyển không thượng, trở về lúc sau cũng sẽ có khen thưởng. Nhưng là, có một chút các ngươi cần thiết nhớ kỹ. Nếu là ở trong cung ném hồi phủ thể diện, mặc kệ là ai, giống nhau từ nghiêm xử trí, nặng thì phế bỏ cái tu vi trừ tộc. Bạch Vân Huynh bọn người nhất nhất đồng ý, đến nỗi như thế nào lý giải liền nhân mọi người mà dị. Yên tỷ nhi, thầm phu U nhân báo cho xong sau sắc mặt nhu hòa xuống dưới. Ngươi là dòng chính đích nữ, lại là bẩm sinh cảnh viên mãn tu vi, không cần lo lắng quá mức, chỉ cần hảo hảo triển lãm ngươi mới có thể là được. Thực hiện nhiên, thẩm phu U nhân đã đến mất tử đường như hà dặn dò nàng đối đường sinh đẹp thái độ tương đương hiền lành đường sinh đẹp trịnh trọng mà trả lời là đại bá mẫu sinh đẹp nhất định sẽ không ném hổ phủ thể diện thần phu nhân cười gật gật đầu chuyển hướng bạch vân huynh huynh tỷ nhi ngươi là các nàng bên trong lớn tuổi nhất tiến cung về sau muốn nhiều hơn chiều ứng mấy cái muội muội bạch vân huynh trong lòng một trận xấu hổ nàng đã là hai hải tử nương còn ở nơi này trang nộn đi tuyển tú thật là quá ngượng ngùng là phu nhân vân huynh ghi nhớ Nàng học đường xinh đẹp thần thái, cũng là vẻ mặt trịnh trọng mà đồng ý. Ngươi có cái gì tài nghệ, hiện tại liền nói nói, nhìn xem trong phủ có cái gì có thể giúp đỡ ngươi. Thẩm phu nhân tỏ vẻ rất có thành ý. Này đó tộc nữ đều đại biểu cho hầu phủ thể diện, tự nhiên hy vọng các nàng đều có thể có biểu hiện xuất sắc. Phu nhân, ta am hiểu quản lý linh dược viên. Bạch Vân Hinh sớm có chuẩn bị, nàng chính là hướng về phía tinh mông sân đi. Nàng nguyên bản chính là thiên nhiên linh thực sư, chỉ là vẫn luôn không có khảo chứng mà thôi nga kia quá sẽ ngươi lấy thượng ngọc bài tùy yên tỷ nhi đi linh dược viên nơi đó có bảo hộ vườn cung phụng có cái gì tưởng tỉnh giáo không ngại trực tiếp hỏi hắn thần phu nhân khá hào phóng đem bạch vân huynh trực tiếp phái đi linh dược viên học tập nàng hỏi tiếp đường nhàn nhiên nhàn tỷ nhi đâu đại phu nhân ta am hiểu cầm kỹ theo đường nhàn nhiên nói âm rơi xuống chính sảnh có ngắn ngủi an tĩnh thần phu nhân trong mắt hiện lên một tia trào phúng nhưng thực mau bị ý cười sở thế Chỉ có Bạch Vân Hinh cùng Đường Sinh Đẹp đã nhận ra. Bạch Vân Hinh là kết đăng kỳ, trong phủ sự, cơ bản không có có thể giấu đến quá nàng thần thức, liền rất nhỏ biểu tình cũng giống nhau. Đường Sinh Đẹp đã là bẩm sinh cảnh đại viên mãn, có thần thức cảm ứng. Nàng vẫn luôn chú ý thẩm phu nhân biểu tình, cũng liền cảm thấy được. Vậy ngươi cho đại gia triển lãm một chút, bên trong phủ cũng là có đàn sư. Nơi nào có không đủ địa phương, có thể đi hướng cầm sư thỉnh giáo một chút. Thẩm phu nhân ngoài miệng tuy là nói như vậy trong lòng lại ở thở dài, lam bẩm sinh cảnh giả, ngươi không học điểm hữu dụng đồ vật, lại đi học cái gì cẩm kỹ, đây là muốn làm sao? thần phu nhân nghĩ lại tưởng tượng, dường như minh bạch cái gì. đường nhàn nhiên từ túi chứa vật lấy ra một trận cầm, ở bọn nha hoàn chuyển đến cầm giá thượng dọn xong, bắt đầu điều âm. bạch vân huynh cẩn thận nghe xong nghe, đường nhàn nhiên đạn cầm rất êm thay, lại cách này khúc này chỉ trên trời mới có, nhân gian nào có vài lần nghe ý cảnh kém đến quá xa. Cũng không phải nói tu giả học cầm kỹ có cái gì không tốt. Rất nhiều người tu chân còn có thể lấy tiếng đàn nhập đạo, tỉ như tiên giới cầm tiên, thần giới nhạc thần. Nhưng ở đây người đều có thể xác định, đường nhàn nhiên tuyệt đối không có kia phân tâm cảnh, có thể lấy tiếng đàn nhập đạo. Có lẽ nàng thật sự không có gì, có thể lấy đến ra tay tu chân kỹ năng đi. Bạch Vân Huynh là như vậy tưởng. Người cầm kỹ miễn cưỡng có thể, quá sẽ liền hướng đi cầm sư nhiều hơn tỉnh giáo, ta sẽ làm nàng dạy dỗ ngươi một ít đặc thủ chỉ pháp. Thẩm phu nhân ánh mắt đầu hướng về phía đường vui mừng. Đại phu nhân, ta tưởng triển lãm họa kỹ. Phúc! Thẩm phu nhân mới vừa uống xong đi linh trà, thiếu chút nữa liền phải phun ra tới. Này một cái hai cái, đều là chuyện như thế nào? Di tỷ nhi không phải nhất am hiểu đùa chú sao, nghĩ như thế nào triển lãm khởi hoạ kỹ tới? Vẽ đùa cùng vẽ tranh hẳn là không quá giống nhau đi. Theo thẩm phu nhân nghi hoặc ánh mắt, đường vui mừng lấy ra giấy vẽ cùng bút vẽ. Sắc thật họa đến sinh động như thật. Hảo một bức cẩm tú sơn hà đồ A. Bạch Vân Hinh cảm thấy, đường vui mừng hòa kỹ, so đường nhàn nhiên cẩm kỹ muôn khá hơn nhiều. ân không tồi. Vậy ngươi tiến cung liền triển lãm họa kỹ đi. thẩm phu nhân không hảo nói cái gì nữa. Ngươi đâu, đường tiểu hoa đúng không, ngươi am hiểu cái gì. Đường tiểu hoa có chút khẩn trương, nột nột nói, ta có một đống sức lực, có thể dơ lên thực trọng đồ vật thẩm phu nhân mỉm cười gật đầu, dạn dò bên cạnh ma ma một câu. chỉ chốc lát Mama liền lấy tới một cái thiết chủ y. Xem nàng bộ dáng thoải mái, dường như thiết chủ y cũng không trọng. Ngươi thử một lần cái này. Đường tiểu hoa đi phía trước một bước, đôi tay nhắc tới thiết chủ y, sau đó chậm rãi dơ lên, thẳng đến đỉnh đầu. Hào một phen sức lực, không tồi không tồi. Thần phu nhân có vẻ thật cao hứng, như vậy hài tử tiến cung làm cung nữ nhưng thật ra không tồi. Nếu trong cung có thể ở lâu một cái người một nhà, luôn là có chỗ lợi. Nàng ước gì mấy cái nữ hải nhi tất cả đều có thể tiến cung phục dịch đâu. Bạch Vân Hinh hơi cảm ứng một chút, 5.000 cân cây búa, lấy bẩm sinh cảnh một tầng tu vi có thể cử quá mức, cũng coi như không tồi. Đường hạnh nhi, ngươi đâu? Đường hạnh nhi hồng khuôn mặt nhỏ, phi thường khẩn trường, nói chuyện đều có chút nói lắp, ta, ta thích theo hoa, không, ta am hiểu theo hoa sen. Đừng khẩn trương, ngươi am hiểu theo thừa đúng không? Như vậy, đem ngươi ngày thường theo khăn lấy ra tới ta nhìn xem. Thần phu nhân vẻ mặt ôn hòa mà nói. Đường hạnh nhi thở dài nhẹ nhõn một hơi, nàng thật sự không biết chính mình am hiểu cái gì, theo thửa là từ nhỏ đi học. Thần phu nhân tiếp nhận đường hạnh nhi theo khăn nhìn nhìn, nói. Hạnh nhi, ngươi từ ngày mai bắt đầu, liền đi kim chỉ phòng tìm lương mama Ta sẽ làm nàng truyền thụ ngươi vài loại lưu hành châm pháp, có thể lĩnh ngộ nhiều ít liền xem chính ngươi. Cuối cùng, đến phiên đường mai. Ta, ta cái gì đều sẽ không. Đường mai nhỏ giọng nói. Vương xuống đầu không dám ngẩng đầu. Ai, đứa nhỏ này, thật là không dễ dàng. Từ nông thôn đến, có thể có cái gì tài nghệ. Không nội, ngươi thích cái gì, ta làm người đi giáo giáo ngươi, không cầu ngươi có thể học được thật tốt, ít nhất tuyển tú khi có thể triển lãm ra tới. Thẩm phu nhân thật là một cái người tốt ta, lại là như vậy dễ nói chuyện. Bạch Vân Hinh rất bội phục thẩm phu nhân thái độ. Nàng là thẩm quốc công đích nữ, hầu phủ thế tử phu nhân, nhìn qua không có một chút cái giá còn có thể như vậy có kiên nhận ôn hòa mà nói chuyện. Đường mai cảm kích mà nhìn thẩm phu nhân, nhỏ giọng nói, ta tưởng cùng hạnh nhi học theo thừa. Nàng cùng đường hạnh nhi quan hệ tương đối muốn hảo, học khác nàng không dám nói có thể học được, ít nhất theo hoa nàng là sẽ, chỉ là không hạnh nhi theo đến hảo. Hảo, vậy ngươi đi theo hạnh nhi đi kim chỉ phòng học theo thừa. Thẩm phu nhân cuối cùng một ngữ hòa âm, bắt đầu an bài nha hoàn cho các nàng dẫn đường. Chờ vai vị nữ hài đi rồi, thẩm phu nhân trên mặt tươi cười liền biến mất chứ 110 linh dược điển tàng. Thầm thị uống lên một cái miệng nhỏ linh trà, cười nhạo một tiếng. a ta nói dòng bên kia hai vị, chính là được tam phòng ám chỉ đi. Bên cạnh vương ma ma cười lạnh nói, lao nô xem các nàng là được minh kỳ, ngài xem di tỷ nhi đều vứt bỏ vẽ bùa sửa họa sơn thủy. Đây là hướng về phía chắc phi hoặc thứ phi vị trí đi, làm sơn sao, tự nhiên là không cần tu chân tài nghệ bằng thân. Thầm thị cười khẩy nói, đây cũng là vì hậu viện cân bằng thử nghĩ một vị chắc thất so chính thất còn có thể làm, kia hậu viện không dậy nổi hỏa mới là lạ. Cũng không phải là sao, y lão hải nô nói, các nàng nhiều lắm là cái thứ phi. Nếu là yên tỉ nhi nói, mới có có thể là chắc phi chi vị. Phu nhân, ngài nói yên tỷ nhi như thế nào phong thất hoàng tử chắc phi không làm, nghĩ đi làm cung nữ. Vương ma ma tỏ vẻ thực không hiểu. Thầm phu nhân lắc lắc đầu, đó là nàng thông minh, nàng là bẩm sinh cảnh viên mãn, sau đó không lâu là có thể đạt tới ngương khí kỷ. Làm nàng ở chất thất, như thế nào có thể cam tâm. Vương ma ma một bộ bừng tỉnh đại ngộ. Ngài nói chính là, nàng chỉ cần ngưng khí, thân là hầu phủ đích nữ, làm chính phi đều là dư giả. Đương chắc phi thật là quá quỷ khuất. Thần phu nhân trên mặt hiện lên một tia tàn khốc. Nhưng còn không phải là cái này lý sao, tam phòng còn vọng tưởng bức bách nàng đi làm chắc phi, thật là không đem đại phòng để vào mắt. Bảy phòng cùng đại phòng huyết thống quan hệ gần nhất. Tam phòng thế nhưng trực tiếp lướt qua đại phòng. Đánh lên bảy phòng đường xinh đẹp chủ ý, thầm phu nhân trong lòng tự nhiên không cao hứng. Nếu là đường xinh đẹp chính mình tưởng tiến thất hoàng tử phụ, còn chưa tính. Nàng đều đã bẩm sinh cảnh viên mãn, làm sao tình nguyện làm chất thất. Như vậy rõ ràng đạo lý, cũng liền tam phòng sẽ trang làm không hiểu. Phu nhân ngài cũng đừng tức giận, tam phòng vị kia chính là mỗi ngày bãi một trường xú mặt đầu, nàng chính là nóng trong hai cái tỷ nhi đều có thể cùng hoàng thất nhất lên quan hệ. Vương ma ma nói đúng là tam phòng hải phu nhân. Thần phu Úi nhân nghe xong trên mặt lộ ra trào phúng chấm biếm, tâm tình lập tức sung sướng lên. Cũng không phải là sao, hai vị tỷ nhi đều miễn tuyển, nàng mỗi ngày ở trong phòng quăng ngã ly tạp mâm đâu, nhiều năm niệm tưởng đều thành không. Vương ma ma phụ họa vài câu, chủ tớ hai người cười nói liên tục. Bạch Vân huynh đi theo đường xinh đẹp hướng linh dược viên đi đến. Đường xuyên hầu phủ trung gian là một cái đại hoa viên, đem bác viện cùng nam viện ngăn cách. Linh dược viên ở hoa viên phía đông, chiếm địa thực quảng. Tiểu Manh tương đương chuyên nghiệp mà cùng Bạch Vân Hinh đánh Tiểu Báo cáo, đem thẩm phu nhân chủ tớ đối thoại một chữ không kéo mà truyền tới. Bạch Vân Hinh ra mặt chịu vài cái. Nguyên Lai, like, Đường Nhàn Nhiên cùng Đường vui mừng là vì thất hoàng tử mới có thể lựa chọn triển lãm cẩm kỹ cùng hoa kỹ. Các nàng muốn làm cái bình hoa đi. Ai? Bạch Vân Hinh thật muốn không rõ, làm tu giả, còn Cam nguyện đi làm thiếp. Nàng không cấm nhớ tới Huyền Linh giới đã từng đồng môn mục hương thơm, nàng vẫn là người tu trần đầu, không phải làm theo cũng đi làm thiếp. Mỗi người ý tưởng cùng theo đuổi đều không giống nhau. Đường xinh đẹp cùng nàng nhưng thật ra đồng loại người. Thần phụ nhân chủ tớ cho rằng đường xinh đẹp là sắp ngưng khí kỷ, mới không cam lòng với chỉ làm chất phi. Bạch Vân Hinh cũng hiểu được, nàng là không nghĩ gả cho tam thê tứ thiếp hoàng tử. Nghĩ đến đây, nàng không cấm nhìn thoáng qua đường xinh đẹp. Vị này xuyên qua đồng nghiệp có được không gian bàn tay vàng, còn có khả năng là này một phương thế giới nữ chủ. Nàng rốt cuộc là thu thập vai chính ấn ký thử một lần đâu, vẫn là không cần thu thập đâu. Vân Hinh Tỷ, ngươi có việc? Đường Sinh Đẹp cảm ứng được Bạch Vân Hinh ánh mắt hỏi. Sinh Đẹp muội muội, ta vừa mới suy nghĩ, nhàn nhiên muội muội cùng vui mừng muội muội như thế nào sẽ nghĩ đến triển lãm cầm nghệ cùng hoa nghệ. Bạch Vân Hinh hiện biên một cái cớ, phía trước nàng xác thật là nghĩ tới vấn đề này. Đường Sinh Đẹp khỏe miệng xả quá một kia chào phúng, ai có trí nấy, có lẽ các nàng càng muốn bị mẫu vị hoàng tử lựa chọn đi. Đúng vậy, nhưng làm tu giả, hay là nên lấy một lòng tu luyện mới là lẽ phải. Bạch Vân Hinh gật đầu đồng ý, đường xinh đẹp trên mặt hiện lên một tia ôn hòa ý cười. Ta cùng với Vân Hinh tỷ có đồng cảm, nàng mang theo Bạch Vân Hinh trực tiếp tiến vào Linh Dược Viên. Linh Dược Viên từ ba vị cung phụng quản lý, này đó cung phụng đều là am hiểu mỗi một lĩnh vực tán tu, rất nhiều thế gia đều sẽ mời bọn họ tới vì gia tộc xuất lực. Hôm nay là tả cung phụng phiên trực, hắn là bẩm sinh cảnh tám tầng tu vi, sớm đã thu được thẩm phu nhân chuyên âm. hầu phủ Linh Dược Viên lấy cấp thấp hạ phẩm Linh Dược chiếm đa số. Trung phẩm linh dược có hai phố, thượng phẩm linh dược có một phố. Tả cung phụng một bên lãnh bạch vân hình, một bên giới thiệu. Bọn họ ở một phố linh dược trước dừng lại. Hình tiểu thư, đây là hạ phẩm linh dược, trong đó có một bộ phận ra điểm vấn đề nhỏ, ngươi có thể tra ra bệnh từ sao? Này liền bắt đầu suy tính. Bạch vân hình ngồi sồn xuống, đem linh lực chuyển hóa thành chân khí chậm rãi gom lại bàn tay phía trên, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng đụng vào một gốc cây linh dược. Kỳ thật nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, vì che giấu. Đành phải làm bộ làm tịch. Này cây linh dược nguyên nhân bệnh ở dễ cây thượng, màu đen, hẳn là hắc ốc trùng. Bạch Vân Hinh khẳng định mà nói. Tả cung phụng mỉm cười gật đầu. Này một quan xem như qua. Hắn tiếp theo đem Bạch Vân Hinh cùng đường xinh đẹp đưa tới một cái khác dược phố trước. Người xem nơi này trung phẩm linh dược, nhận thức nhiều ít. Bạch Vân Hinh làm bộ cẩn thận mà nhất nhất xem xét. Đây là trung phẩm phượng linh thảo, dưỡng khí đan chủ dược, vị cam tính ôn, thì ẩm Giống nhau mỗi cách 10 ngày cần thi vũ một lần, trình độ vì rất nhỏ. Thường thấy nguyên nhân bệnh có bạch nha trùng, kim dịch trùng, sâu keo, nhưng dùng kim loại tính pháp quyết đi trừ. Bẩm sinh cảnh nói, nhưng dùng gió thu thảo châm hôi giải với hệ dễ dự phòng. Đây là trung phẩm Ngộng thân thảo, hoàn hồn đan phụ dược, vị khổ tính lạnh, thì ẩm ướt linh khí sung tốc nơi. Cách nửa tháng thi vũ, trình độ vì trung. Thường thấy nguyên nhân bệnh có bạch nha trùng, kim dịch trùng, sâu keo cùng linh nô trùng nhưng dùng kim loại tính pháp quyết đi trừ bẩm sinh cảnh cũng có thể dùng gió thu thảo châm hôi linh ngô trùng nhưng dùng chân khí bước ra diệt chi bạch vân huynh đối ứng một gốc cây một gốc cây linh dược kỹ càng tỉ mỉ mà có lên nó tác dụng dược tính cùng quản lý quá trình tả cung phụng cùng đường xinh đẹp khiếp sợ đến liền miệng đều há hốc này đó trung phẩm linh dược niên đại đều ở trăm năm trở lên thực không tuổi bạch vân huynh cuối cùng làm ra tổng kết cái này nho nhỏ trung đẳng vị diện Một cái đường xuyên hầu phủ là có thể có như vậy tích tàng, đã rất lợi hại. Như thế nào, có vấn đề sao? Nàng nhìn đến hai người biểu tình có chút khoa trương không cấm kéo kéo khỏe miệng. Hình tiểu thư, tả cung phụng nuốt nuốt nước miếng, thần sắc kích động, ngài vừa rồi nói đều là từ đâu học được. Đường xinh đẹp hai mắt cũng là lấp lánh tỏa sáng mà nhìn chầm chầm nàng. Bạch Vân hình ra mặt chịu chịu mới biết được chính mình biểu hiện đến có chút qua. Nhưng nàng mặt ngoài lại có chút ngây thơ bộ dáng hỏi, cái kia Ta vừa rồi không có bối sai đi. Không có không có, tuyệt đối không có, còn thực kỹ càng tỉ mỉ, tương đương kỹ càng tỉ mỉ. Tả cung phụng vội vàng lắc đầu. Bạch Vân Hinh tỏ vẻ thường hoang mang, vậy là tốt rồi, này không phải linh dược thưởng thức chung đều có sao. Tinh Diệp Vương Triều linh dược điển tàng chung là có các loại linh dược tính năng giới thiệu, trừ chữa bệnh làm hại pháp môn cũng có, lại không có ngươi vừa rồi nói kỹ càng tỉ mỉ. Đường sinh đẹp sắc mặt có chút phức tạp mà giải thích. Tả cung vội vàng đầu. Ánh mắt sáng ngợi mà nhìn chầm chầm nàng. Như vậy a, Bạch Vân Huynh ha hả cười, ta cho rằng linh dược thường thức đều là giống nhau đâu. Tả Cung Phụng vội vàng lại hỏi, vậy ngươi là từ đâu học được? Là ta phụ thân lưu lại điển tịch. Bạch Vân Huynh bất động thanh sắc mà tìm lấy cớ, ta cho rằng nhân thủ một phần đâu. Tả Cung Phụng cùng đường xinh đẹp đều hết cho nói rồi. Nhân thủ một phần, ngươi cho rằng linh dược điển tàng là cải trắng đâu. Kia đều là các thế gia chân quý. Trước 111 tuyển tú. Ta đây một hồi mang tới, cấp tả cung phụng đưa lại đây. Bạch vân huynh chữ vật trong không gian linh dược điển tàng, đều là đại ngàn giới, hẳn là trước sửa sang lại ra tới lại cho bọn hắn. Nàng hiện tại mượn dùng đường xuyên hầu phủ tiến vào hoàn thành, vậy đưa cho hầu phủ một chút chỗ tốt đi, cũng coi như là chấm dứt cái này nhân quả. Không, không, không, ngài trực tiếp đưa đến thế từ chỗ, không, đưa đến hầu ra chỗ mới hảo. Tả cung phụng vội vàng lắc đầu, không dám lén được đến như vậy điển tàng. Hầu phủ thượng tầng mới có tư cách được đến, Vân Hinh tỷ có thể trước đưa đến Tam ca chỗ. Đường xinh đẹp chỉ điểm nói, hầu gia đường chí công chính đang bế quan. Tam thiếu gia đường lỗi lạc là có linh căn, đã là ngưng khí kỳ năm tầng tu vi. Loại này linh dược điển tàng, xưa nay đều là cho người tu chân chân quý, bẩm sinh cảnh giả nơi nào có tư cách cất chứa. Bạch Vân Hinh có thể hào phóng mà đem điển tàng cống hiến cấp hầu phủ, là có rất lớn công lao. Đường xinh đẹp một bộ muốn nói lại thôi. Nàng trong không gian Có thể gieo trồng đại lượng linh dược, thành thục kỳ so hiện thực muốn đoàn rất nhiều, nhưng nàng lại không quá sẽ quản lý. Nếu có thể đủ được đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ linh dược quản lý điển tàng, không gian linh dược điển sản lượng, tuyệt đối sẽ gia tăng vài lần. Nàng này sẽ lại không tiện mở miệng tác muốn. Chỉ có thể chờ đến ngưng khí kỳ về sau, mới có tư cách hướng hầu phụ thượng tầng tắc cầu xem xét. Bạch Vân Hinh trở lại hầu phụ phân phối cho nàng ra. Linh dược quản lý chi thức ở đại ngàn giới chính là cải trắng ứng phó tuyển tú kỹ năng triển lãm dư giả. Thiếu manh, linh dược điển tàng liền giao cho ngươi, lộng cái đơn giản điểm. Ít nhất không thể có tỉnh linh hoa cùng thuần căn quả giới thiệu. Nếu là tinh diệp gia tộc đã biết, khẳng định sẽ không làm nàng trà trộn vào tinh Ngông sơn. Ấn đâu, ta đem tinh quang giới thổ sản linh dược trước sửa sang lại một phần. Lại thêm chút tu chân giới nhất thường thấy linh dược, như vậy liền sẽ không làm người khả nghi. Ai, xem ra về sau đến chú ý chút, không thể biểu hiện đến quá mức a. Bạch Vân Hinh than một tiếng. Buổi chiều thời điểm, Bạch Vân Hinh liền đem sửa sang lại tốt linh dược điện tịch đưa đến hầu phủ Bắc viện đại phòng Tam thiếu gia đường lỗ lạc trong tay. Vì tỏ vẻ khen thưởng, thế tử đường như hà làm chủ trực tiếp khen thưởng Bạch Vân Hinh một quả ngưng khí đan. Còn có dưỡng khí đan cùng bổ linh đan các một lọ, linh thạch bao nhiêu? Này đó tu chân tài nguyên đều là trong lén lút cấp, người khác biết đến cũng cũng chỉ có ngưng khí đan một quả. Ở trong mắt mọi người, Bạch Vân Hinh còn không có ngưng khí kỳ đâu. Thế tử cũng là suy xét đến điểm này, mới làm đến như vậy điệu thấp. Bạch Vân Hinh cống hiến ra linh dược điển tịch, đối hầu phủ cống hiến rất lớn. Hầu phủ đối có cống hiến tộc nhân, vẫn là thực yêu quý. Thời gian quá thật sự mau, tuyển tú nhật tử rốt cuộc đã đến. Bạch Vân Hinh cho rằng nơi này cùng trên địa cầu cổ đại giống nhau, ngồi cái gì xe là gì, tại gia chủ dẫn dắt hạ đưa vào trong hoàng cung đi. Nhưng mà, nơi này đưa tú nữ phương thức, lại muốn càng thêm phô trường cùng cao điệu. Đường xuyên hầu phủ từ tam thiếu ra đường lỗi lạc, này cái trẻ tuổi người tu chân, giá phi hành pháp khí, đem bạch vân hình một hàng bảy tên tú nữ đưa hướng hoàng thành. Đường lỗi lạc phi hành pháp khí tượng một diệp thuyền con, ở không trung hoa lệ mà bay lượn mà qua. Bên cạnh là chứa lam không trung, còn có nhiều đóa mây trắng thổi qua. Loại cảm giác này thật là quá mỹ diệu, đường xinh đẹp đám người trong mắt đều có một loại hy vọng cùng chờ mong. Các nàng đều là bẩm sinh cảnh giả, có người có lẽ đời này đều không thể ngưng khí trở thành chân chính người tu chân. Cũng chỉ có người tu chân mới có thể đủ giá phi hành pháp khí, tự do bay lượn. Bạch Vân Hinh thực đồng tình các nàng. Ở đại ngàn giới, phi hành pháp khí là tiêu hao phẩm, chỉ cần có linh thạch là có thể sử dụng, không có bất luận cái gì tu vi hạn chế. Tinh quang giới bị tinh diệp gia tộc che chắn tu chân văn minh, liền linh võng đều không có. Nơi này tu giả, tầm mắt cùng kiến thức đều phi thường hữu hạ, liền tượng kia hết ngồi đáy giếng. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Tinh Diệp ra tộc cách làm thật sự thực đáng giận. Bọn họ vì che giấu tịnh linh hoa tư dục mục đích, hoàn toàn hạn chế tinh quang giới tu chân trình độ, đối nơi này người tu chân tới nói đúng không công bằng. Đáng tiếc, tu chân giới đều là lấy thực lực vi tôn. Bạch Vân Hinh không phải chúa cứu thế, lại nói, cái này chúa cứu thế cũng nên từ đường sinh đẹp đảm đương đi. Nàng tuyệt không có thể bao biện làm thay, bằng không, lại muốn có hại. Bạch Vân Hinh hiện tại sợ nhất chính là vai chính, cho nên... Nàng đều tận lực cùng đường xinh đẹp bảo trì khoảng cách Hoàng thanh phía trước trên quảng trường Đã tụ tập không ít người Đều là các thế gia tiến cử tú nữ Xem, đó là cái gì Đường tiểu hoa hai mắt mở lưu viên Trừng hướng không chung Đó là một con năm màu cá vàng Chính hướng hoàng thành quảng trường bơi tới Chẳng lẽ đây cũng là phi hành pháp khí Đường mai hưng phấn mà hỏi Thật là quá xinh đẹp Đường lỗi lạc nhìn thoáng qua trên bầu trời cá vàng Khoe miệng nhỏ đến khó phát hiện mà một chút Đây là định phương hầu phủ phi hành pháp khí. Phi hành pháp khí còn không phải là dùng để phi sao, dùng đến luyện chế thành như vậy tao bao sao. Hắn trong lòng thực khinh thường mà tưởng. Nữ tu luyện chế đi. Bằng không như thế nào sẽ là năm màu sắc. Nam tu hẳn là không thích như vậy hoa lệ đồ vật, đường xinh đẹp bọn người như vậy tưởng. Bạch Vân Hình nhớ tới loan cực giới cổ di chỉ gặp được thanh mi chân nhân, hắn kia tao bao phi thuyền, cũng là tương đương mà cao điệu A. Ai? Cũng không biết khi nào mới có thể nhìn thấy nhi tử cùng cha hắn, còn có lao tổ tông. Tuy nói bị lao tổ tông hô quá, lại cũng hoài niệm hắn cái kia lớn rộng. Còn có xa ở huyền linh giới đại nhi tử mục minh hôn, cùng hắn thái ra ra mình làn chân nhân. Này đó đều là nàng thân nhân. Bạch Vân Hình thu hồi suy nghĩ, tiếp tục nghe mấy người nói chuyện thiếm. Đường lối lạc hơi hơi sửng sốt một chút, nói, ách, đó là nam tu luyện chế. Bất quá, thiên kia sắc thật lớn lên tương đối biển chuyển. Hẳn là Xem vị này đường thị người thừa kế giáo dưỡng, chính là cái loại này sẽ không ở sau lưng nói người nói bậy hảo thanh niên. Bạch Vân Hinh cùng đường xinh đẹp liếc nhau đều cười, hai người đều nghe ra tới. Bên kia, bên kia còn có một cái đại gia hỏa, quá hoa lệ. Mọi người vừa nhấc mắt, quả nhiên, một con thuyền phi thường hoa lệ phi thuyền bay lại đây. Trên phi thuyền giải lụa rực rỡ phiêu phiêu, toàn bộ thân thuyền đều tản ra thất thải quan mang. Ách, như thế nào cảm giác cùng năm màu cá vàng rộng là một cái dạng đâu. Đây là một quốc công phủ bảy màu thuyền cùng định phương hầu phủ năm màu cá thuyền là cùng người luyện chế. Đường lối lạc kịp thời cho đại gia giải thích. Thật đúng là xuất từ cùng người Tây, mọi người tức khắc hiểu rõ. Lục tục còn có phi hành pháp khí rất xuống. Lúc sau liền không có bảy màu thuyền cùng năm màu cá thuyền tới đến hoa lệ tao bao. Thế gia tú nữ đều là từ các thế gia ngưng khí kỳ người tu chân đưa tới. Này đội hình ở tinh quang giới là tương đối lớn vô trương. Bạch Vân Hinh theo đội ngũ tiến vào hoàng thành tử vi môn. Tức khắc. Một cổ nồng đậm linh khí ập vào trước mặt. "Hào nung linh khí, thật không hổ là Hoàng thành." Tú nữ nhóm một đám đều có vẻ tinh thần phấn chấn. Trách không được nơi này tú nữ đều tưởng bị lựa chọn, chỉ là ở Hoàng thành tu luyện liền so ở hầu phủ mau nhiều. Tú nữ nhóm thực mau bị an bài ở Tử Vi Điện Thiên Điện nội. Cái gì tranh đấu gay gắt lạc, hạ ngang chân, hạ dự chờ, các loại tuyển tú méo mó văn chung theo như lời tranh đấu trường hợp, tất cả đều là vô nghĩa. Tú nữ nhóm một chú hạ, đầu tiên Nghiễm Minh thân phận còn yêu cầu ký kết một phần khế ước. kia khế ước thượng minh sắc viết không thể đả thương người, không thể nội đấu, không thể hạ dược từ từ các loại không thể. Nếu không, khế ước lực lượng liền sẽ phát sinh công hiệu. Cho nên nói, muốn nhìn cung đầu nói, vẫn là đi thế tục giới xem đi. Trước 112 Đại Cung Nữ Ngày thứ 2 sáng sớm, tú nữ nhóm liền bắt đầu cho nhau lôi kéo quen thuộc bằng hữu liêu bắt quái. Nơi này là không thể tùy tiện loạn dạo. Cái gì ngự hoa viên gặp gỡ hoàng đế? Hoặc là hoàng tử có thể là tuyệt đối sẽ không phát sinh. ngự hoa viên có thật mạnh cấm chế phát trận, bẩm sinh cảnh giả sao có thể đi được đi vào. nhưng khí kỳ người tu chân đều không cần thông qua tuyển tú, thích hợp đã sớm bị tiềm quy tắc. Tú nữ nhóm khảo hạch, đặt ở ngày thứ 3 tài nghệ kỹ năng triển lãm phía trên. Ở tử vi điện chính điện quảng trường. Một chúng tú nữ mấy trăm nhiều người đều sắp hàng ở bên nhau, ấn sở triển lãm tài nghệ bắt đầu báo danh. Nó chia làm hai tổ. Đệ nhất tổ là thuần xem xét tính chất cầm kỳ thư họa trở tài nghệ triển lãm. Đệ nhị tổ còn lại là tu chân kỹ năng, như luyện đan, luyện khí, đùa chú trở phương diện, kỹ năng triển lãm. Bạch Vân Hinh, Đường Sinh Đẹp cùng Đường Tiểu Hoa phân phối ở cùng tổ. Này ba người thuộc về kỹ năng triển lãm. Đường Nhàn Nhiên, Đường Vui Mừng, Đường Hạnh Nhi cùng Đường Mai thuộc về một khác tổ tài nghệ triển lãm. Điểm này thượng, Bạch Vân Hinh đối Tinh Diệp Vương Triều vẫn là tương đối vừa lòng. Tú nữ nhóm lựa chọn hoàn toàn là tự do. Đặc biệt là tu chân tài nghệ này một tổ. Cái gì lung tung chỉ xứng, loạn điểm nguyên ương sự tình, cũng không quá sẽ phát sinh. Tu giả cùng phạm nhân khác nhau, đó chính là tiềm lực cùng tiên đồ. Ai cũng không thể biết trước, vị nào tu giả đột nhiên phải tới rồi cái gì cơ duyên, do đó một bước lên trời, trở thành tu sĩ cấp cao. Đến lúc đó, đã từng tham dự hãm hại quá nàng gia tộc cùng Vương Triều, khẳng định sẽ không có hảo kết quả. Như vậy cầu huyết tinh tiết, tu chân giới phát sinh đến quá nhiều. Tinh Diệp gia tộc đối tinh quang giới tuy có tuyệt đối quyền không chế, lại cũng không cần phải đi bức bách tu giả. Lại nói nơi này tú nữ đều là thế gia nữ, đại biểu cho các đại thế gia. Tinh Diệp vương triều cùng các thế gia là muốn làm tốt quan hệ mà liên hôn, không phải kết thủ. Đường xinh đẹp phía trước đối tuyển tú coi như mánh hổ, đó là hoàn toàn không cần phải. Bạch Vân Hinh bị phân phối ở đệ tam tràng khảo hạch, nàng trực tiếp bị đưa tới một chỗ linh dược viên, cũng không biết là thuộc về nơi nào. Nàng ở Hoàng Thành bên trong thực cẩn thận không dám sử dụng thần thức nói giỡn, nơi này có tu sĩ cấp cao ngồi trận lúc này đây khảo hạch bạch vân huynh liền có điều bảo lưu lại chỉ là kỹ càng tỉ mỉ mà thuyết minh linh dược tính năng cấp quản lý phương pháp cùng với đơn giản bệnh trùng trừ hại nàng hiện tại mặt ngoài là bẩm sinh cảnh 6 tầng tu vi hơn nữa phong phú linh dược quản lý tri thức thực dễ dàng liền quá quan ly tinh nông sơn càng ngày càng gần bạch vân huynh có chút tiểu kích động giữa trưa thời điểm nàng gặp gỡ đường xinh đẹp thực rõ ràng Đường xinh đẹp cũng thuận lợi quá quan. Đường xinh đẹp là bẩm sinh cảnh viên mãn cảnh giới, liền tính nàng không am hiểu bất luận cái gì kỹ năng, cũng là có thể vào tuyển. Tiếp theo là đường tiểu hoa, nàng cũng bị giữ lại. Tới rồi buổi tối, đệ nhất tổ mới truyền đến đường vui mừng bị lựa chọn tin tức, nàng trực tiếp bị chỉ cho thất hoàng tử tinh diệp xâm vì chắc phi. Đường nhàn nhiên, đường hạnh nhi cùng đường mai vòng thứ nhất là tuyển. Vòng thứ nhất là tuyển, còn có một lần sàng chọn cơ hội, chỉ là lựa chọn ngành nghề thiếu rất nhiều Các nàng phần lớn chỉ có thể lưu tại nội cung phục dịch, nói trắng ra là chính là hầu hạ các cung phi tần, hoàng tử cùng công chúa cung nữ. Cung nữ phẩm cấp tuấn tu vi phân chia, tổng cộng chia làm 4 cái cấp bậc. Bẩm sinh cảnh 1 tầng đến 5 tầng vì tiểu cung nữ, 5 tầng trở lên vì đại cung nữ. Ngưng khí kỳ tu sĩ tác thuộc về quản sự cấp bậc, thói quen thượng xưng là cô cô. Trúc cơ kỳ trở lên vì đại quản sự, thôn xưng mama. Mỗi cái cấp bậc đãi ngộ đều không giống nhau, tự nhiên là phẩm cấp càng cao đãi ngộ liền càng tốt. Hoàn thành bên trong trừ bỏ cung nữ ngoại, các cung các điện các tông thân vương phủ còn trang bị giáp vệ, phụ trách an toàn phòng hộ. Năm ngày lúc sau, tuyển tú rơi xuống màn che. Đường Hạnh Nhi ở đợt thứ hai sàng chọn trung lưu tại nội cung phục dịch, Đường Nhàn Nhiên cùng Đường Mai Lạc tuyển trở về hồi phủ. Đường Nhàn Nhiên muốn làm cung nữ là có cũng đủ tư cách, chỉ là nàng cũng không tưởng lưu tại trong cung phục dịch. Nàng trở lại hậu phủ lúc sau, có Đường Xuyên hầu làm chỗ dựa, liền tính là liên hôn cũng có thể tìm một cái môn đăng hộ đối thế gia. Đến lúc đó nàng là có thể theo nhà chồng cùng nhau phục dịch. Đường Mai trở về hầu phủ sau, hầu phủ cũng sẽ cho nàng an bài việc hôn nhân, người được chọn hẳn là sẽ không quá kém. Bạch Vân Hinh đám người cùng nhau trở lại hầu phủ, đơn giản thu thập một chút liền phải tiến cung phục dịch. Thứ Tinh hơi cung hướng bắc đi, liền tiến vào chân chính hoàng thành. Nơi này kiến trúc đàn cũng là đặc biệt chỉnh tề, từng hàng đan sen có hương thú, so các tước phủ địa bàn lớn rất nhiều. Lên các nàng tiến vào chính là một vị đại cung nữ, tên là Di Vân. Nàng cười cho đại gia giới thiệu. Mọi người xem, chính giữa nhất là Hoàng cung nội cung. Hoàng cung chung quanh là các hoàng tử công chúa phủ, hướng nam vì thân vương phủ, quận vương phủ, trấn quốc tướng quân phủ, phụ quốc tướng quân phủ cùng phụng quốc tướng quân phủ. Thân vương tức là ngưng khí kỳ trở lên, quận vương tức tại tiên thiên cảnh 5 tầng trở lên. Trấn quốc tướng quân tức là bẩm sinh cảnh 3 tầng, phụ quốc tướng quân tức là bẩm sinh cảnh 2 tầng, phụng quốc tướng quân tức vì bẩm sinh cảnh một tầng. Nay đó tức vị là nhằm vào nam tự tới nói. Tinh Diệp Vương triều còn có phần phong công chúa, quân chúa, huyện chúa, quận quân, huyện quân cùng hương quân, tấn tu vi xứng cấp tương ứng tu chân tài nguyên. Tông nữ nhóm trừ bỏ tấn giai đến ngưng khí kỳ có thể phân phủ đần trụ, bẩm sinh cảnh giả đều là cùng phụ huynh cùng phủ ở cùng một chỗ. Bạch Vân huynh nhìn ra một chút, kia vô số phủ đệ chung, có bao nhiêu phủ đệ liền có bao nhiêu tông thân. Có thể thấy được, lúc này Tinh Diệp Vương triều hậu đại, phi thường phồn vinh hưng thịnh. Thần tuyên đế hiện tại có 4 phi 5 tần, các cư một cùng Mỹ nhân vô số, dường như cũng có độc lập cung điện, lại chỉ có thể ở vào thiên điện. Mỗi cung mỗi điện, đều là một cái hoàn toàn độc lập độc phủ. Bên trong phòng sinh hoạt, phòng tu luyện, bế quan thất, linh dược viên cùng linh thú viên tử từ, từ phương tiện đều toàn. Bốn phi tu vi, đều là ngưng khí kỳ 5 tầng trở lên tu sĩ. Mỗi cung trang bị quản sự cô cô 2 gã, đại cung nữ 5 tên, tiểu cung nữ 15 tên, hắc giáp vệ 6 gã. 5 tầng tu vi là ngưng khí kỳ 1 tầng trở lên. Trong cung trang bị quản sự cô cô một người, đại cung nữ ba gã, tiểu cung nữ tám gã, hắc giáp vệ bốn gã. Mỹ nhân cung điện, trang bị đại cung nữ một người, tiểu cung nữ bốn gã, không có hắc giáp vệ. Này đó chỉ là hoàng thất trang bị quy cách, rất nhiều phi tần hoàng tử người theo đuổi cũng có rất nhiều. Bạch Vân Hinh một hàng tú nữ bị đưa tới hoàng cung tinh minh điện, bắt đầu phân phối phục dịch chỗ. Cần cô cô, ngại như thế nào tự mình tới. Diệp Vân vội vàng đối với một người ngưng khí kỳ quản sự cô cô hành lễ. Cho đại gia giới thiệu nói, Cẩn Cô Cô là phương Đông Đức Phi trong cung quản sự Cô Cô. Mọi người sôi nổi cấp Cẩn Cô Cô hành lễ. Cẩn Cô Cô mỉm cười gật đầu, ánh mắt từ các tú nữ trên người nhất nhất sẽ qua, mọi người đều không dám có cái gì bất mãn tỏ vẻ. Đây là ngưng khí kỳ người tu chân, bẩm sinh cảnh giả ai dám làm càn. Này đó đều là lần này tú nữ đi, chúng ta nương nương muốn thu hai gã cung nữ quản lý linh dược viên, chính là có am hiểu. Bạch Vân Hình vừa nghe, trong lòng không cấm chửi thầm. Phương Đông Đức phi cung điện linh dược viên, kia hoàn toàn là ở bên trong cung, thị phi khẳng định không ít, này cũng không phải là cái gì hảo nơi đi. Diệp Vân mở ra tú nữ tin tức bộ, hơi hơi nhíu như mảy. Cần cô câu ngài xem, am hiểu quản lý linh dược viên có hơn 30 danh đầu, đại cung nữ 5 tên, tiểu cung nữ 25 danh, ngài là yêu cầu tiểu cung nữ đi. Cần cô cô nhàn nhạt nói, tốt nhất là đại cung nữ, chúng ta trong cung cũng không phải nuôi không nổi. chương 113 Tinh Mông Sơn Diệp Vân vẻ mặt khó xử, quá thượng vương bên kia truyền đến tin tức nói, bên trong đang cần vài tên quản lý linh dược viên cung nữ, ngài xem này nhưng như thế nào là hảo. Cẩn cô cô sắc mặt biến đổi, quá thượng vương bên kia muốn người, nàng làm sao dám trước chọn. Nàng vội vàng xua tay nói, tiểu cung nữ cũng đúng, chúng ta như thế nào cùng bên kia đoạt người đâu. Diệp Vân trên mặt hiện ra ý cười, vội vàng khen tặng nói, vẫn là Cẩn cô cô nhất săn sóc người, này đó tiểu cung nữ ngài có thể tùy ý chọn. Bạch Vân Hinh nghe xong trong lòng hơi hơi vừa động. Quá Thượng Vương bên kia muốn người, nên không phải là Tinh Mông Sơn đi. Tinh Mông Sơn linh khí so Hoàng Thành muốn hảo rất nhiều. Quá Thượng Vương đôn là chúc cơ kỳ trở lên tu sĩ. Cần cô cô chọn lựa một người. Am hiểu quản lý linh dược tiểu cung nữ liền đi rồi. Ngay sau đó, còn có mặt khác cung điện quản sự tiến đến chọn người. Đại cung nữ Diệp Vân vừa thấy tình huống này, lập tức liền làm ra quyết định. Nàng nhất định phải trước đem bẩm sinh cảnh năm tầng trở lên đại cung nữ, toàn bộ đều tiến đi. Miễn cho tới một cái khó chơi quản sự cô cô, chọn đi rồi tốt, đến lúc đó nàng vô pháp cùng bên kia giao đái. Bạch Vân Hinh cùng đường xinh đẹp đều ở bị tiện đi, đệ nhất bát đại cung nữ bên trong. Dẫn đường vẫn là một người đại cung nữ, nàng đem một hàng năm mươi nhiều danh đại cung nữ, lên tới rồi hoàng cung cửa Bắc tinh long môn. Thinh long điện trung, hai gã quản sự cô cô đã trở. Am hiểu luyện đan thuật đến bên trái, am hiểu luyện khí thuật đến bên phải. Giang cô cô bắt đầu nhất nhất điểm danh thẩm tra đối chiếu. Nam tên am hiểu quản lý linh dược viên đại cung nữ, toàn bộ bị chọn chung. Đường sinh đẹp am hiểu luyện đan thuật, lại là bẩm sinh cảnh viên mãn, tự nhiên cũng bị lựa chọn. 20 danh đại cung nữ, ở giang cô cô dẫn dắt hạ ra tinh long điện, ngồi trên phi hành pháp khí hướng bắc biên bay đi. Tinh mông sơn. Phía trước đúng là tinh mông sơn. Bạch vân hình có chút kích động, tiểu manh, thấy được sao, chúng ta có phải hay không quá thuận lợi? Chẳng lẽ là bởi vì, nàng đi theo nữ chủ đường sinh đẹp bên người mua nước tương nguyên nhân sao? đó là cũng không nhìn xem chủ nhân am hiểu chính là cái gì chủ nhân ngươi chính là thiên nhiên linh thực sư tiểu manh vẻ mặt ngạo nghễ mà nói dùng tại đây loại trung đẳng vị diện ứng phó cái gì tuyển tú thật là đại tài tiểu dụng tinh mông sơn cùng sở hữu 5 tòa sân phong phân biệt là tinh hà phong tinh yên phong tinh vân phong tinh tú phong cùng tinh thủy phong mấy phong chi gian hàng năm tràn ngập linh vụ nó mở mịt như yên mà phập phình ở đỉnh núi phía trên như một bức thần kỳ lụa mỏng màn che tinh sảo mà chuyển chuyển mà vẽ thành một bức tiên sơn bức họa của tròn tinh hà phong là tinh mông sơn chấp sự đường sở tại bạch vân huynh chờ đại cung nữ bị đưa tới nơi này phân phối chức vụ đương nàng bị cáo chi các nàng tiến vào tinh mông sơn trước cần thiết muốn phát hạ tâm ma thể khí bạch vân huynh đối tinh diệp vương triều chỉ có về điểm này hảo cảm cũng không còn sót lại chút gì cần thiết chung với tinh diệp hoàng tộc vô cớ không thể thương tổn tinh diệp hoàng tộc nhậm nhất tộc người bất luận cái gì dưới tình huống đều không thể đối bất luận kẻ nào nói lên về tinh mông sơn hết thảy. Nếu không, thâm ma cuốn thân, vĩnh không thể tấn giai. Ngươi muội tinh diệp hoàng tộc, còn không thể thương tổn hoàng tộc nhận một cái tộc nhân, đây là đem các nàng đương nô lệ đâu? Bạch vân Hinh thật sâu mà thở ra một hơi. này thu nhưng kết lớn. mục lao tổ cùng mục tử du nếu là đã biết, khẳng định sẽ không theo tinh diệp gia tộc bỏ qua. Hử, tinh diệp gia tộc, tiểu gia ta nhớ kỹ ngươi. tiểu manh hừ lạnh một tiếng, cực kỳ bất mãn. Bạch Vân Huynh trong mắt hiện lên một tia sắc bén trí sắc, đạm nhiên mà phát hạ tâm ma lời thể. Hừ, thời không ấn có rất nhiều biện pháp tới gian lận. Ai làm tinh diệp vương triều ra mặt quản sự tu vi, đều so nàng thấp đâu. Bạch Vân Huynh khỏe mắt ngắm liếc mắt một cái đường xinh đẹp, chỉ thấy nàng thực bình tĩnh mà phát hạ tâm ma thể, dường như thực bình thường dường như. Xem ra, vị này hư hư thực thực nữ chủ tâm cảnh, cũng không tồi sao. Chủ nhân yên tâm đi, ta ở ngươi tâm ma thể chung thêm vào đặc thù mệnh lệnh. Chỉ cần chúng ta rời đi tinh quang giới, hết thể liền giống như mây khói thoảng qua lâu. Thiếu Manh đắc ý mà nói. Nó mới sẽ không làm chủ nhân đã chịu tinh diệp ra tộc cước thúc đâu. Nó cùng Bạch Vân Hinh là nhất thể, nó thêm vào cùng cấp với chủ nhân thêm vào. Trước kia ở Minh Nguyệt giới Thanh Sơn sơ học viện, nó còn ở ngủ say, mới có thể làm chủ nhân bị thiên đại khuất nhục. Chỉ cần có nó ở, xem ai còn dám đến khi dễ nó chủ nhân. Nga! Ngươi bỏ thêm rất nhiều điều kiện sao? Bạch Vân Hinh trong lòng rất tò mò. Đó là, đầu tiên tinh diệp hoàng tộc người chỉ cần không thương tổn ngươi, ngươi cũng sẽ không thương tổn bọn họ, nếu không, hừ hừ, Cần thiết có thù báo thủ, có đoán báo đoán. Cái này có thể có. Còn có, tinh mông sơn hết thảy, nếu là quan hệ đến chủ nhân sinh tử tồn vong, vậy ngượng ngủng, hắc <cười> hắc. Ơn, cái này cần thiết. Chủ sùng hai người sung sướng mà ở thức hải giao lưu. Tu sĩ cấp cao lại lợi hại cũng không có khả năng biết, trừ phi là sư Bạch Vân Hinh cùng Tinh Diệp ra tộc trưởng vẫn là chờ nàng rời đi tinh quang giới về sau lại tính đi. Tinh Hà Phong cùng Tinh Yên Phong, là bẩm sinh cảnh giả có thể tự do đi lại địa phương. Mặt khác Tam Phong, cần thiết là ngưng khí kỷ trở lên tu sĩ mới có thể đi lại. Linh dược viên ở Tinh Yên Phong Thượng, Bạch Vân Hinh phân phối tới rồi một cái mười mẫu vườn. Nơi này chủ yếu gieo trồng cấp thấp linh đan tụ linh đan chủ dược, âm linh thảo cùng tụ linh quả. Chính là, ai có thể nói cho nàng? Ở âm linh thảo cùng tụ linh quả khoảng cách địa phương, sinh trưởng chính là cái gì? Như thế nào nhìn mẹ nó quen mắt? Thiên A, nhiều như vậy tịnh linh hoa cùng thuần căn quả, bọn họ thế nhưng dùng làm khoảng cách linh dược phụ trợ sinh trưởng linh thảo. Bạch Vân Huynh cùng Tiểu Manh đều có chút trong gió hôn đột. Các nàng hận không thể, lập tức đem tinh diệp gia tộc tất cả mọi người bắt lại, ngoan tấu một đốn. Đây là kim linh hoa cùng nó cộng sinh năm màu quả, chủ yếu là dùng để thúc đẩy âm linh thảo cùng tụ linh quả sinh trưởng cũng là luyện cơ đan có khi sẽ dùng tới phụ dược. tuy rằng này chỉ là một loại phụ trợ sinh trưởng linh thảo, nhưng là tuyệt đối không cho phép mang ra linh dược viên. linh dược viên quản sự chi nhất văn cô cô, đối bạch vân Hinh chờ tay mới nhóm giới thiệu nói. người muội kim linh hoa cùng năm màu quả. rõ ràng là so âm linh thảo cùng tụ linh quả, đều phải quý hiếm mấy vạn lần thiên tài địa bảo. bạch vân Hinh từ giữa nghe được mấy chữ mắt, đó chính là luyện cơ đan. tinh diệp gia tộc đem tịnh linh hoa cùng thuần căn quả luyện chế ra tới. Có thể sử vô linh căn giả sinh ra linh căn đan dược, xương là luyện cơ đan. Nó cùng trúc cơ đan cùng nhau sử dụng, là có thể sử luyện thể lưu ngưng khí kỷ cùng giai tu sĩ, trực tiếp trúc cơ. Có linh căn tu sĩ, liền không cần luyện cơ đan. Nguyên lai like bọn họ là dùng luyện cơ đan, tới dâu giếm tịnh linh hoa cùng thuần căn quả tác dụng đâu, chẳng lẽ liền không ai thi ăn qua tịnh linh hoa cùng thuần căn quả? Bạch Vân Hinh trong lòng thực nghi hoặc, ấn thường thức tới nói, trực tiếp dùng tịnh linh hoa cùng thuần căn quả. Lại phụ lấy đại lượng linh khí đăng dược, là có thể trở thành ngũ linh căn giả. Lại dùng trúc cơ đan, là có thể tấn dai đến trúc cơ kỳ. Sinh linh căn cùng trúc cơ, hoàn toàn có thể không cần đồng thời tiến hành. Nơi này linh dược điển tàng đều là sửa đổi quá, chỉ cần không ra tinh quang giới, tu giả là vô pháp biết được tịnh linh hoa cùng thuần căn quả, có thể trực tiếp dùng. Thiếu manh trào phúng mà nói, thiệt tình khinh thường tinh diệp gia tộc nhân phẩm. Hừ, bọn họ làm ra một loại luyện cơ đan tới còn nói trong vắt linh hoa cùng thuần căn quả chỉ là phụ dược mà thôi, thậm chí đem tên đều sửa lại. Giấu đầu lòi đuôi, Bạch Vân Hinh cười nhạo một tiếng. chương 114 nữ chủ lạn đào hoa. Quản nó đâu, không thể mang ra linh dược viên, kia tiểu gia ta liền ở chỗ này trực tiếp thu thập đi, hát hát. Tiểu manh vẻ mặt hưng phấn, nó được đến yêu tộc truyền thừa, đã sớm lộ ra bản tính, liền xương chính mình tiểu gia. Nó cũng mặc kệ chính mình như vậy tiểu nhân một cái tiểu nhân nhi, xương tiểu gia có bao nhiêu buồn cười. Thời không ấn dung hợp vạn năng linh khí, chỉnh hợp rất nhiều sinh hoạt sở cần đặc thù công năng. Tỷ như, nó có chứa vật không gian, linh thực không gian cùng linh thu không gian từ từ. Bạch Vân Hinh sớm đem mục tử du đưa cho nàng vòng cổ không gian cùng linh thực không gian, trực tiếp làm tiểu manh cấp cắn nuốt. Nguyên lai, like, gia hỏa này thế nhưng cũng có thể cắn nuốt khác pháp khí, tới củng cố cùng tăng lên công năng, có thể tỉnh thực công hơn giá trị A. Đến nỗi linh thu không gian sao? bảy màu trồn tiểu thất còn đang bế quan, tạm thời không có động nó. Bạch Vân Hinh thật cao hứng, này đó tịnh linh hoa cùng thuần căn quả đều là của nàng, tất cả đều là nàng. Hưng phấn qua đi, nàng bắt đầu tuần tra khởi linh dược viên, âm linh thảo cùng tụ linh quả, bao gồm tịnh linh hoa cùng thuần căn quả đều là hỉ âm tính ôn linh dược. Mỗi cách 5 ngày thi triển một lần vũ, lượng mưa vì trung đẳng. Mỗi quá nửa tháng thời gian, liền phải chú ý chúng nó hay không có nạn sâu bệnh xuất hiện. Linh dược viên bên cạnh có Tam Gian Lam Ngọc Thạch Phòng, là quản lý giả phòng sinh hoạt cùng phòng tu luyện. Còn có một gian là phòng tạp vật. Đến nỗi ăn cơm vấn đề, đều là thống nhất đi tinh yên phòng nhà ăn lĩnh. Linh điển trên không còn có thi vũ pháp trận, chỉ cần sử dụng đặc thù ngọc bài là có thể khởi động. Người một rảnh rỗi liền nghĩ đến nhiều. Bạch Vân hình tưởng nhi tử, trong lòng phi thường nhớ mong, còn có hài tử hắn cha cùng lao tổ tông. Không biết cách bọn họ có bao xa, khi nào có thể lại gặp nhau. Giờ này khắc này, nàng trước kia đối mục tử du những cái đó ván giận, đều tan thành mây khói. Người luôn là tới rồi phân biệt lúc sau, mới hiểu đến gặp nhau thời gian có bao nhiêu tốt đẹp. Xem ra, người tu chân cũng không thể ngoại lệ a. Bạch Vân Hinh lĩnh ngộ chính là sinh mệnh luân hồi chi đạo, mà không phải diệt tình nói, tự nhiên sẽ có các loại cảm tình. Nàng đi nhà ăn lĩnh nửa tháng thức ăn. Hiện tại nàng cũng không dám chính mình làm linh thực, dễ dàng khiến cho tu sĩ cấp cao chú ý. Người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Nơi này khẳng định không an toàn, hết thể đều ở giám thị bên trong. Nàng cũng không dám tu luyện, kết đan tu sĩ linh lực dao động rất lớn, cũng sẽ làm người khả nghi. Như vậy, nàng đành phải trước luyện hóa, loan cực giới bắt được biến dị địa hòa loại. Bạch Vân Hinh giả thiết hảo linh dược viên pháp trận thi vũ thời gian, liền bế quan. Nàng hiện tại tu vi, muốn biểu hiện ra đi bước một mà đi lên trên, chờ đến chút cơ kỳ thời điểm, nàng liền có cơ hội rời đi tinh quang giới. Bạch Vân Hinh luyện hóa một tiểu nhiếp biến dị địa hòa loại sau, xuất quan. Chủ nhân, ngươi xem. Chúng ta đem tỉnh Linh Hoa cùng thuần căn quả phóng tới giao dịch khu, tức khác khiến cho hoành động, không chỉ có bán rất nhiều công hơn giá trị, còn có khen thưởng. Tiểu manh hưng phấn đến độ có chút tìm không thấy bắp. Nó các hạng công năng đều nhu cầu cấp bách thăng cấp đầu, còn có nó chính mình cũng nên ngưng thể. Bạch Vân Hinh vừa thấy, thế nhưng kiếm lời 58 vạn công hơn giá trị. Nàng ký chủ bảng thượng tổng công đức đã có 140 nhiều vạn. Lấy nàng suy đoán, tổng công đức đạt tới 150 vạn trở lên. Nàng khí vận giá trị hẳn là liền sẽ gia tăng. Thật tốt quá, tiểu manh, lần này kiếm quá độ, chúng ta có thể không cần thu thập vai chính ấn ký, cũng làm theo có thể phát đạt. Tiểu manh nghe xong chủ nhân nói, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nó vẫn là nuốt xuống câu chuyện, không nghị cấp hưng phấn chủ nhân dội nước lã. Nó loại này loại hình thời không ấn chủ yếu công năng, chính là thu thập vai chính ấn ký đâu. Thân, ngươi dường như đã quên này cha. Bạch Vân Hinh vừa xuất quan, liền thu được đường xuyên hầu phủ truyền âm phủ. Nghe nói đường mai còn ở tại nàng trong nhà, thần phu nhân đã tự cấp nàng đính xuống việc hôn nhân, không lâu nàng nên gả chồng. Đường ra thôn người có cái gì hướng đi, đều sẽ cùng bạch vân Hinh lên tiếng kêu gọi. Còn có, đường nhàn nhiên cùng chấn nguyên hầu phủ dòng chính một người con vợ lẽ đính hôn, sang năm liền phải xuất giá. Nói tóm lại, đường xuyên hầu phủ hết thể mạnh khỏe. Vân Hinh tỷ ở sao? Viên ngoài cửa đột nhiên truyền đến một cái quen thuộc truyền âm. Đây là đường xinh đẹp thanh âm, nàng như thế nào có rảnh tới môn Ở đâu, là xinh đẹp muội muội a, mau tiến vào." Bạch Vân Hinh mở ra linh dược viên môn cấm chế, "Gì? Không chỉ có đường xinh đẹp một người." Đường xinh đẹp đối Bạch Vân Hinh cười cười, quay đầu lại đối tên kia cùng đi nam tu nói, "Thế tử, ta đã đến tộc tỷ chỗ, ngươi liền mời trở về đi, đa tạ ngươi chỉ lộ." Nguyên lai vẫn là một quả thế tử. Kia thế tử hai mắt gắt gao nhìn chằm chầm Đường xinh đẹp, rất muốn cùng nhau tiến vào lại cùng giai nhân nhiều liêu một hồi. "Chỉ là Hắn xem Bạch Vân Hình cũng không có tương mời hắn ý tứ, lúc này mới cười nói, ta đây đi về trước, yên nhi có rảnh trực tiếp tới ta động phủ ngồi ngồi xuống. Đường xinh đẹp vẻ mặt không được tự nhiên mà lung tung gật gật đầu. Bạch Vân Hình đem nàng lên vào vườn, hai người ở ngọc thạch phòng trước, một gốc cây đại lình cây hoại hạ ngọc thạch bên cạnh bàn ngồi xuống. Vị này thế tử là ai? Đường xinh đẹp vẻ mặt ghét bỏ mà nói, thành quận vương thế tử, đã có bốn gã chắc thất tám gã có vị phân thị tiếp, vẫn luôn không cưới chính thê là bởi vì hắn tưởng cưới một người tu vi cao một chút. A, thế nhưng là một cái phong lưu quận vương thế tử, hắn mới bẩm sinh cảnh 8 tầng tu vi. Hắn đây là coi trọng đường xinh đẹp. Hừ, liền hắn kia một đống chắc thất tiểu thiếp, đường xinh đẹp như thế nào sẽ nhìn chúng hắn. Nói nữa, đường xinh đẹp thực sắc bế quan ngưng khí đi. Ngươi trường nào thì bế quan?" Bạch Vân hinh hỏi. Đường xinh đẹp hơi hơi mỉm cười, nguyên bản là tính toán chờ thêm năm, bất quá, hiện tại ta tưởng trở về liền bế quan. Nàng thật sự là chịu không nổi thành quận vương thế tử tinh diệp cơ dây dưa. Như vậy nhiều nữ nhân còn không thỏa mãn, thật là làm người gây tưởng Bạch Vân Hinh thực đồng tình gật gật đầu, nếu có yêu cầu ta hỗ trợ, xinh đẹp muội muội cứ việc cùng ta nói. Đường xinh đẹp lắc lắc đầu, ta vốn di tưởng hai ngày trước liền tới xem ngươi, nghe nói ngươi bế quan. Hôm nay là trùng hợp, mới không có cho ngươi phát truyền âm phủ liền tới đây. Nếu không, ngươi dẫn ta nhìn một cái linh dược viên đi. kia đi theo ta. Bạch Vân Hinh mang theo nàng, bắt đầu tham quan Linh Dược Viên. Đường sinh đẹp là ở Tinh Hà Phong luyện đan các trung phục dịch, phụ trợ luyện đan sư luyện đan. Đối với Linh Dược Dược tính trở đều là cần thiết hiểu biết. Nàng tới Linh Dược Viên dạo một dạo, cũng là rất tầm thường sự. Các vị quản sự cũng không sẽ hạn chế luyện đan các người. Đây là đường sinh đẹp nhìn không trước mắt mà nhìn tịnh linh hoa cùng thuần căn quả. Bạch Vân Hinh trong lòng vừa động, không chuẩn vị này xuyên qua đồng nghiệp, cũng nhận thức tịnh linh hoa cùng thuần căn quả đâu? Đúng rồi đường sinh đẹp là có không gian a có lẽ nàng trong không gian liền có quan hệ với tịnh linh hoa cùng thuần căn quả linh dược điển tàng đây là kim linh hoa cùng nó cộng sinh quả năm màu quả là xúc tiến âm linh thảo cùng tụ linh quả phụ trợ linh thảo đúng rồi nó vẫn là luyện cơ đan phụ dược bạch vân Hinh thực kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu nói vẫn luôn chú ý đường sinh đẹp biểu tình đường sinh đẹp theo bản năng mà nuốt nuốt nước miếng nàng vẫn luôn đều ở luyện đan cấp nội phụ trợ luyện chế tụ linh đan chờ cấp thấp đan dược Nàng còn không có dạo quá tinh nhiên phong linh dược viên, bên trong cụ thể loại cái gì linh dược cũng không hiểu biết. Này rõ ràng là cái loại này thiên tài địa bảo, như thế nào sẽ tiêu kim linh hoa cùng năm màu quả. Vẫn là luyện cơ đan phụ dược. Nàng hẳn là không có nhớ lầm đi, chính là, nơi này tượng cỏ dại giống nhau nhiều, chẳng lẽ thật là nàng nhớ lầm. Bạch Vân Hinh nhìn đường xinh đẹp vẻ mặt dối rắm bộ dáng, trong lòng âm thầm buồn cười. Nàng hẳn là cũng giống nhau trong gió hôn độ đi. chương 115 giây dưa. Vân Hinh Loại này Linh Thảo có thể cho ta một ít không? Bạch Vân Hinh lắc đầu nói, quản sự nói, loại này Linh Thảo tuy rằng chỉ là phụ dược, lại là không cho phép mang ra Linh Dược viên. Đường Sinh đẹp sắc mặt tối sầm lại, nàng đã có thể khẳng định, nay hẳn là chính là cái loại này thiên tài địa bảo trong lòng phi thường tích tụ. Bất quá, Sinh đẹp muội muội là luyện đan các, trong các loại này cỏ dại hẳn là có rất nhiều đi. Đường Sinh đẹp nghe được mặt sau nói, không cấm trước mắt sáng ngời. Đúng vậy, nhiều như vậy Linh Thảo. Tưởng lộng một ít còn không dễ dàng. ân, ngươi nói đúng, ta đây tùy tiện dạo một dạo đi. Bạch Vân Hình cười gật đầu. Đinh, chúc mừng ngươi, thu thập đến vai chính ấn ký, cũng đạt được vai chính cảm kích, khen thưởng 8 vạn công vân giá trị. Bạch Vân Hình nghe thấy cái này quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, luôn luôn tương đối dễ nghe dễ nghe thanh âm, da mặt không cấm cứng đở. Nị mà, nàng không nghĩ thu thập vai chính ấn ký được không? Tiểu Manh, cái này, có thể cùng chủ thần đại nhân đưa ra khiếu nại. Rút về ấn ký không. Bạch Vân Hinh phi thường buồn bực hỏi. Tiểu Manh chịu chịu khoe miệng, nói, chủ nhân, dường như không thể. Chúng ta về sau Tiểu Tâm một chút liền hảo, lại nói, công hân giá trị nhiều, ta cũng có thể tăng lên vượt rào công năng A. Muốn thật là có nguy hiểm, nó trực tiếp vượt rào phá không mà đi. Không có gì ghê gớm. Ngươi xác định ngươi sẽ không lại ngủ say, ta tu vi cũng sẽ không lùi lại. Bạch Vân Hinh thực hoài nghi. Tiểu Manh vội vàng điểm đầu nhỏ bảo đảm. Ta hướng thiên đạo thể chúng ta thời không ấn hiện tại đã là huyền giai cực phẩm. Bạch Vân Hinh lúc này mới thoải mái. Nàng lại lần nữa xem xét ký chủ bảng, tổng công đức đã đạt tới 150 nhiều vạn. Ha, xem, tiểu manh, khí vận giá trị quả nhiên gia tăng rồi. Nàng nguyên lai like khí vận giá trị là 80, hiện tại đã là 81. Chúc mừng chủ nhân. Tiểu manh cũng thực vui vẻ. Hào đi, kia nàng liền không hề dối dám vai chính nhân ký. Kỳ quái đường sinh đẹp chỉ là bẩm sinh cảnh viên mãn thu thập khen thưởng cũng không ít sao bạch vân huynh cũng không rõ thời không ấn thu thập khen thưởng rốt cuộc là như thế nào tính dù sao có khen thưởng là được nàng trong lòng quyết định về sau ly đường sinh đẹp rất xa quả nàng có phải hay không vai chính đâu Thức mau đường sinh đẹp cáo tử rời đi nàng là nóng lòng lộng tịnh linh Hinh hoa cùng thuần căn quả đi hai ngày sau bạch vân huynh liền nhận được đường sinh đẹp truyền âm nàng bắt đầu bế quan bạch vân huynh sinh hoạt lại khôi phục bình tĩnh có khi ngấm lại nhi tử, thuận tiện ngấm lại nhi tử cha hắn. Tuyệt đại đa số thời gian, nàng đều ở luyện hóa biến dị địa hòa loại. Đây là một kiện phi thường buồn kẻ cùng nhạt nhau sự, còn cần lâu dài kiên trì cùng ôn dưỡng. Đối với tu sĩ tới nói, có rất nhiều thời gian, Bạch Vân Hinh rất có kiên nhẫn. Nàng ngày thường cùng mặt khác đại cùng nữ giao lưu rất ít, bởi vì nói không đến một khối đi, cảnh giới bất đồng, ánh mắt cùng kiến thức cũng bất đồng. Một ngày này, ngoài cửa truyền âm lại lên kỳ quái Đường xinh đẹp sẽ không nhanh như vậy liền xuất quan đi. Bạch Vân Hinh mở ra viên gác cổng chế vừa thấy, liền sửng sốt một chút. Thanh quận vương thế tử Tinh Diệp Cơ, hắn như thế nào tới, có phải hay không đi nhầm địa phương? Thế tử tìm ta có việc sao? Ngươi là Yên Nhi tộc tỷ Đường Vân Hinh đi, không mời ta đi vào ngồi ngồi xuống. Tinh Diệp Cơ tự cho là thực tiêu sái mà cầm một phen quạt xếp, trên mặt mang theo mỉm cười. Bạch Vân Hinh nhíu nhíu mày. Nàng không nghĩ thỉnh vị này xinh đẹp lạn đào hoa đi vào ngồi không nghĩ cùng loại người này giao tiếp vị này thế tử ra mặt thật hậu, một chút đi ý tứ cũng không có thỉnh thế tử tiến vào uống ly trà đi bạch vân Hình ngữ khí thực lãnh đạm đành phải thỉnh cái này cha nam vào cửa tinh diệp cơ bất động thanh sắc mà đánh giá bạch vân huynh chỉ thấy nàng trắng non thanh tú khuôn mặt nhỏ linh động tươi đẹp đôi mắt thân xuyên một kiện xanh non cầm ý để, như ý văn nguyệt hoa bấy. đầu đuối ngắn gọn rũ vân đuôi tóc da như ngưng chi trên tay mang một cái phi kim phi ngọc Không biết cái gì tài chất phấn ngọc sắc hoa văn bao cổ tay. Eo hệ khổng tức văn dây, mặt trên treo một cái thêu lửa túi chữ vật, cả người có vẻ tươi đẹp thanh lệ. Nàng thế nhưng lớn lên so đường xinh đẹp còn muốn ra thải. Ân, cưới trở về làm chắc thất nhưng thật ra không tồi lựa chọn. Tinh Diệp Cơ nghĩ như vậy, trên mặt liền mang ra vài tia sát tướng. Bạch Vân Hinh nếu là biết Tinh Diệp Cơ ý tưởng, khẳng định sẽ trực tiếp một cái tắt đem hắn trục chết. Nhưng xem vẻ mặt của hắn là có thể biết, hắn khẳng định không tưởng cái gì chuyên tốt. Thế tử, ta nơi này mau đến thi vũ thời gian, liền không phục đổi. Bạch Vân Hinh trong lòng phiên trán, trên mặt lược hiện một tia sốt ruột bộ dáng. Tinh Diệp cơ rốt cuộc biết nghe lời phải mà đứng lên, tương lai còn dài sao. Hắn mỉm cười nói, ta đây liền không quấy giày Hinh Nhi, hôm nào lại đến xem ngươi. Dựa, người này như thế nào như vậy ra mặt dạy. Thế nhưng xưng nàng vì hình Nhi, có nảy tư cách sao. Bạch Vân Hinh vẻ mặt âm chầm mà lạnh lùng trừng mắt Tinh Diệp cơ. Mục tử Du nếu là nghe được. Không biết hắn sẽ như thế nào sửa trị trước mắt cái này ăn chơi chắc táng. Tinh diệp cơ ha ha một tiếng cười to, lúc này mới ra linh dược viên. Hắn cảm thấy Bạch Vân Hinh vững vàng khuôn mặt nhỏ bộ dáng, càng thêm xinh đẹp. Dựa, này chỉ sắc quỷ, xem tiểu ra ta không lăn lộn chết hắn. Tiểu manh phi thường bất mãn mà kêu lên. Bạch Vân Hinh sắc mặt có chút âm tình bất định, trong lòng đối đường xinh đẹp cũng bất mãn lên. Nhìn xem này nữ chủ lạ đào hoa, đường xinh đẹp nhưng thật ra nhẹ nhàng, trực tiếp bế quan ngưng khí đi. Mà này lạn đào hoa lại đem chủ ý đánh tới trên người nàng tới. Cái này kêu chuyện gì a Xem ra, về sau nàng vẫn là ly đường xinh đẹp càng xa càng tốt, không chừng cái gì không tốt sự tình, đều phải nước tương đảng tới giúp nàng chắn đâu. Kế tiếp nhật tử, Bạch Vân Hinh rốt cuộc cảm nhận được đường xinh đẹp vô cùng phiền não Tinh diệp cơ cái này cha nam thật sự thực vô sỉ. Hắn dây dưa không được đường xinh đẹp, liền bắt đầu mỗi cách 2 ngày lại đây dây dưa khởi Bạch Vân Hinh tới. Bạch Vân Hinh không thể sử dụng vượt qua bẩm sinh cảnh giả thủ đoạn, tới sửa trị cái này cha nam. Nơi này toàn bộ đều có giám thị, nàng không nghĩ bởi vì nguyên nhân này, bị tu sĩ cấp cao chú ý tới. Vậy quá mất nhiều hơn được, nàng thật sự bị phiền đến không được, cũng bắt đầu tuyên bố bế quan tránh quấy rầy. Tinh Diệp Cơ vẻ mặt âm trầm mà trở lại Tinh Hà Phong. Bạch Vân Hinh thế nhưng cũng bế quan, này không phải xích quả quả mà đánh hắn mặt sao? Nha, cơ đường đệ a, nghe nói Tinh Nhiên Phong đường Vân Hinh Đường xinh đẹp tộc tỷ cũng bế quan. Ngươi thật giỏi a, hai chị em đều bị ngươi bức đi bế quan. Giản thân vương thế tử Tinh Diệp đích, một bộ ăn chơi chắc táng bộ dáng, e sợ cho thiên hạ không loạn, vẻ mặt trêu chọc mà nói. Đó là Đường thị tỷ muội quá không biết tốt xấu, cơ đường ca cỡ nào sẽ thương hương tiếp ngọc người a, thành quận vương phủ chung kia vài vị chắc phu nhân nghe nói đều là xinh đẹp như hoa đầu. Lễ quận vương ra quận chúa Tinh Diệp phân, ở một bên thêm hỏa cố lên. Tinh Diệp cơ vốn dĩ liền có một bụng hỏa khí bị hai cái đường huynh đường muội vừa nói, trong lòng càng thêm tức giận không thôi, hư lạnh nói: "Đường Xuyên Hầu phủ tính cái gì? Ra nghị muốn cái gì nữ nhân không có, ta còn chướng mắt này, đó thế ra quý nữ đâu, quá làm tiêu Hắn nói xong vội vàng vội liền xuống núi, chuẩn bị hồi phủ đi hảo hảo phát tiết một đốn, quá nín thở. Đường xinh đẹp là luyện đan các đại cung nữ, Am Hiểu luyện đang thuật, sắp nâng khí, thực chịu đại quản sự coi trọng. Bạch Vân Hinh còn lại là nhất Am Hiểu quản lý linh dược viên. Nàng linh trong vườn linh dược mọc So mặt khác vườn đều phải hào rất nhiều, thực chịu quản sự coi trọng. Tinh Diệp Cơ liền tính là quận vương thế tử, cũng không thể tùy tiện liền đem này hai người như thế nào mà. Hừ, về sau ngàn vạn đường rừng ở ra trong tay, nhất định phải các ngươi quỳ cầu ra sủng hạnh các ngươi, tiện nữ nhân. Tinh Diệp Cơ đầy ngập lửa giận ngầm tinh Hà Phong. chương 116 Tinh Diệp Sâm. Đường dứt khoát hôm nay nghỉ tắm gội, hắn là đường xuyên hầu phủ 6 phòng con vợ cả, chịu 7 phòng đường như viên gửi gắm đệ thể bài tiến vào muốn nhìn vọng một chút tộc muội nhóm bao gồm bạch vân Hinh ở bên trong đều là cùng tộc bẩm sinh cảnh tộc muội hắn muốn gặp một lần các nàng tỏ vẻ một chút quan tâm tinh ngông sơn thượng đại cung nữ mỗi tháng đều có thể cùng người nhà gặp mặt gặp mặt địa điểm khẳng định là hoàng cung sau điện tinh long điện cơ thế tử gia ngài xuống núi làm thủ sơn hắc giáp vệ nhiệt tình mà cấp tinh diệp cơ hành lễ tinh diệp cơ vốn dĩ không nghĩ đi để ý tới vừa nhấc đầu liền thấy được đường rứt khoát Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút mặt tủ. Hắn là ai? Thủ vệ Hắc Giáp vệ nhìn thoáng qua Đường Dứt Khoát, vội vàng nói, "Hắn là Hắc Giáp vệ Đường Dứt Khoát, đệ thể bài thấy tộc muội." "Đường Dứt Khoát? Đường xinh đẹp là gì của ngươi?" Tinh Diệp Cơ âm chắc chắc hỏi. Đường Dứt Khoát sừng sốt, nói, "Là ta tộc muội, xin hỏi thế tử có chuyện gì?" "Tộc muội?" Tinh Diệp Cơ cười lạnh một tiếng, nói như vậy, Đường Vân Hình cũng là ngươi tộc muội lâu. Đường Dứt Khoát lúc này cũng nghe ra tới Tinh Diệp Cơ nói không đúng rồi kỳ quái, chẳng lẽ tộc muội các nàng chọc tới vị này thế tử ra. Đúng là. Tinh Diệp cơ đột nhiên âm hiểm cười một tiếng, hắc hắc, thực hảo. Hắn đang lo tìm không thấy người phát tiết đâu, nếu tiện nữ nhóm tộc huynh đưa tới cửa tới, vừa lúc làm hắn hết giận. Âm lanh nói, ngươi cùng ta tới. Đường dứt khoát sao có thể cùng hắn đi, vừa thấy hắn biểu tình liền không đúng. Thế tử ra, ta đã để thẻ bài, tộc của ta muội nhóm một hồi liền ra tới, thật sự là đi không khai. Ha ha Ngươi tộc mọi nhóm đều đang bế quan, nơi nào có thời gian gặp ngươi. Tinh Diệp cơ âm trầm mà nhìn đường dứt khoát, đang nghĩ ngợi tới một hồi nên như thế nào giáo hấn hắn tìm không thấy bắc. Cơ đường đệ muốn cho dứt khoát đi nơi nào. Đồng nhiên, một thanh âm từ nơi xa chuyển tới. Chỉ chốc lát, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở Tinh Long Điện trước. Thất hoàng tử Tinh Diệp Sâm, Ngưng khí kỳ 9 tầng tu vi. Tinh Diệp cơ kinh sửng sốt một chút, đột nhiên liền nhớ tới cái gì.